Trần Phong nún nún vai. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào lều vải, Vương Thuần thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Trần Phong. Vương Thuần thấp giọng nói. Ừm. Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Qua đi theo ta có được hay không? Vương Thuần thanh âm sắp khóc đi ra, ta một người, sợ hãi. Trần Phong. An đặc cùng Tân Kiệt. Cái này tính là gì sự tình? Trần Phong chỉ có thể cười khổ. Thân y vừa mới ngủm, Vương Thuần hiện tại trạng thái vô cùng không ổn định, hắn cũng có thể hiểu được. Vương Thuần đối với hắn tốt, huyện xả hết thẻ tư liệu cũng là Vương Thuần dạy hắn, loại thời điểm này, hắn cũng không tiện bước xuống Vương Thuần. Được. Trần Phong đi vào Vương Thuần liều vải. Chỉ là, vén rèm lên lúc, Trần Phong con người đột nhiên co rụt lại, thân thể rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, ngừng lại, sau đó như vô sự đi vào. kia hơi mỏng rèm lạng yên không một tiếng động rơi xuống. Ai? An đặc cùng Tần Kiệt cũng trông thấy một màn này, chỉ có thể thở dài một tiếng. Đến niên kỷ vẫn là quá nhỏ. Sợ hãi là bình thường. Bọn hắn đi qua ban đầu bối rối về sau, hiện tại đã khôi phục lại bình tĩnh, tử vong sự tình, bọn hắn không phải đã nghĩ tới rất nhiều lần sau. Sống và chết, bọn hắn sớm nên thói quen. An đặc. Tần Kiệt có chút nu hòa. Hắn cùng an đặc bởi vì đội trưởng sự tình, bởi vì nhận người sự tình vượt qua không biết bao nhiêu lần, thế nhưng hiện tại, hết thể đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nếu như ta chết, đem ta cho cốt mang về nhà thôn quê. Tần Kiệt nói khẽ. Nói mọ gì? An Đặc nguyết hắn một cái, ngươi làm sao lại chết? Ai biết được? Tần Kiệt tự lầm bẩm Xuyên thấu qua đá vụn khe hở, hắn nhìn về phía hang bên ngoài, đầy trời báo cắt che khuất bầu trời sao, không biết vì sao, hắn cảm thấy cái này hoàng vu nham thạch ban đêm, càng lạnh. Ngươi! An Đặc nhìn lấy hắn, ánh mắt hiện lên không hiểu ánh sáng rực rỡ. Mà lúc này, kia trong lều vải, chân phong một mặt quái dị vẻ mặt, nhìn trước mắt trên mặt ý cười vương thuần Cùng bốn mặt như vô sự ra xuất hiện ở bên cạnh hắn mị thiếu nữ. Không sai, liền là thần y đi Tiểu cô nương này, thế mà còn sống. Trần Phong một mặt im lặng. Ngủ không được. Theo giúp ta. Cùng ngươi mụi a Gia hỏa này rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình. Cô ý khiến cho Trần Phong tiến đến. Chỉ là, bên ngoài thế nhưng là có tần kiệt. Không cần lo lắng. Vương thuần từ tốn nói, có thần y tại, bọn hắn cảm giác không thấy bất kỳ vật gì. Vậy là tốt rồi. Trần Phong thở phào, chật hơi nghi hoặc một chút, thần ý cô nương lúc nào trở về. Không phải trở về. Vương thuần ý cười trở nên hơi lạnh, mà là bị giết. Trần Phong tâm thần cuồng loạn. Bị giết chứ sao? Thần ý nhăn nhăn thanh tú cái mũi nhỏ, cả giận nói, đi về cùng các ngươi lúc, đằng sau báo cắt cuộn sạch, sau đó liền bị người giết chết. May mà ta không phải trên cái thế giới này người, bằng không thì lời nói, coi như thật chết. hoa các ngươi cái thế giới này người thật đáng sợ. Trần Phong. Cái gì gọi là không phải cái thế giới này người? Ngươi lại nhìn. Vương Thuần cười nhạt một tiếng. Ông. Vương Thuần đưa tay. Một bản nửa hư hảo là thư tịch trên không trung xoay tròn, theo hào quang lấp loé, thần ý thân ảnh dần dần biến mất, lại dần dần nhìn chăm chú, mà kia hư ảo thư tịch trong địa, một cái mị thiêu nữ chân dùng, cũng theo thần ý xuất hiện mà biến mất, theo thần ý biến mất mà xuất hiện. Đây là. Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh, cụ tưởng hóa. Không tệ. Vương Thuần cười nhạt một tiếng. Hắn năm đó thu hoạch được truyền thừa ghen, đang là có thể lựa chọn nào đó bản sách cụ tượng hóa. Mà hắn liền không chút do dự lựa chọn tự mình thích nhất bản này mà gạ. Thủy tinh cung kỳ diệu du lịch. Thần y để. Liền là bên trong nữ chính một trong. Châu. Trần Phong chỉ có sợ hãi thán phục Có thể đem nữ chính đều triệu hắn đi ra tử trạch. Hắn còn có thể nói cái gì? Chờ chút. Nếu như vậy lời nói. Người thấy người thần bí kia. Trần Phong đống nhiên bừng tỉnh. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 82, Người thần bí chân thân. Đúng. Thần ý ôn đu nói. Ai? Chân phong trước mắt sáng rõ. Chỉ cần biết rằng đối thủ năng lực, danh tự, đằng sau liền dễ làm nhiều. Gia hỏa này lớn lối như thế nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì không biết hai chữ. Thựa như lôi xả biến dị gen như thế. Tại nó bị lôi cuốn chỗ biết rõ trước đó, ai có thể nghĩ đến, một cái cấp độ ép cũng có thể sử dụng gen thuốc thử. Lại có cấp é đỉnh phong nguy năng. Người thần bí kia, một khi hắn năng lực bị vạch trần, bọn hắn tuyệt đối không sợ. Đây cũng là ta bảo ngươi tới nguyên nhân. Vương Thuần cười khổ. Ừm. Trần Phong lông mày nhớ lên. Người kia. Thần ý dừng một cái, là An Đặc. Trần Phong tâm thần mạnh mẽ ngảy. An Đặc. Làm sao lại? Xoạc. Trước đó phát sinh từng màn nhanh chóng từ trước mắt lướt qua, từ ban đầu tử vong, càng về sau An Đặc mỗi một lần mệnh lệnh, Trần Phong tỉnh Rất nhiều chuyện, trong ngáy mắt minh ngộ. Khó trách bọn hắn một mực không có phát hiện người thần bí. Khó trách người thần bí mỗi lần xuất hiện, đều là bọn hắn đã từng xuất hiện chỗ. Khó trách bọn hắn mỗi lần tiến lên, cũng không thấy bất cứ địch nhân nào. Xem ra An Đặc mỗi lần chuẩn bị ra tay trước, đều sẽ lưu lại một định thời gian nổ tung đồ vật, dẫn tới bao cắt dị thường, dẫn tới người khác chú ý, sau đó âm thầm đánh giết, che dấu, phá giải chim. Chỉ sợ đều là An Đặc tự biên tự diễn. thế nhưng Vì cái gì? Chỉ có một cái sơ bộ suy đoán. Vương Thuần hít sâu một hơi. Ta làm thuê bọn hắn, bị Vương Việt chú ý tới, Vương Việt thu mua An Đặc. Khiến cho hắn tìm cơ hội xử lý chúng ta, mà An Đặc cũng từ bản thân tiểu tâm tư. Còn nhớ rõ Tần Kiệt cùng An Đặc cãi nhau nội dung A. Đoán chừng là nội bộ tranh chấp. Vương Thuần cười lạnh, Tần Kiệt cùng những người kia liên hợp lại, muốn đoạt quyền lực An Đặc. An Đặc dứt khoát lợi dụng cơ hội lần này, đem bọn hắn toàn bộ xử lý lời như vậy x Ta làm thuê hắn tiền thù lao, Vương Thuần cho hắn tiền thù lao, tất cả mọi thứ, người khác đều có thể độc chiếm. Sau đó chuyển sang nơi khác, từ đầu bắt đầu. Vương Thuần nhàn nhạt nói xong. Trần Phong nhịn không được trận mắt trừng một cái, cái này tính là gì sự tình. Bất quá, cũng may mắn nội bộ bọn họ có mâu thuẫn, nếu như đây là một cái vô cùng đoàn kết tiểu đội, đoán chừng hắn cùng Vương Thuần hiện tại đã bị xử lý. Về phần tại sao trước hết giết đội viên mình? Bởi vì mặt ngoài Trần Phong. Vương Thuần bọn hắn thật sự là không có chút nào huy hiếp, mà lại, nếu như Trần Phong cùng Vương Thuần sẽ ra chuyện, nhiệm vụ trực tiếp kết thúc, ghen tiểu đội đội viên đã sớm chia tiền tất cả đều đi, cho nên, An Đặc trước hết xử lý những người này, mới có thể đối Trần Phong bọn hắn ra tay. Cho nên, Trần Phong phân tích một chút hiện trạng, Tần Kiệt đồng thời không biết rõ tình hình. Ừm, xem ra An Đặc căn bản không có nói cho bọn hắn. Vương Thuần gật đầu. Vậy thì thú vị. Trần Phong nghiền ấm. Một cái nghi muốn xử lý tất cả mọi người ăn đặc. Một cái đầy đủ không biết rõ tình hình tần kiệt. Còn có hai người bọn họ, nhìn bề ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng thực đã biết nói ra chân tướng chế tác sư cùng sức chiến đấu công tử ca. Nha! Còn có một cái không tồn tại thần ý gì hết. Người định làm gì? Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần. Còn có thể làm như thế. Vương Thuần cười lạnh, đã tốn ta làm thuê kim, ta nhiệm vụ liền nhất định phải hoàn thành. Mục tiêu kế tiếp, liền là săn giết huyễn xà thủ lĩnh Săn giết Nguyễn Xả thủ lĩnh Trần Phong trầm ngâm một lát có thể được san giết Nguyễn Xả thủ lĩnh Trần Phong cùng Vương thuần mục tiêu đồng thời hoàn thành Vương thuần không biết thế nhưng Trần Phong tự mình nếu như hắn dung hợp viễn xà ghen thuốc thử sức chiến đấu nhất định hiện lên vài bước bạo tăng an đặc hắn còn thật không sợ hắn Nguyễn Xả thủ lĩnh hắn nhất định phải săn giết thân y sẽ trong bóng tối tìm kiếmuyễn Xà Th thủ lĩnh cũng đem nó dẫn tới Vươnguần trong mắt Hàn Quangấpló Đến lúc đó chúng ta phối hợp diễn kịch, đem huyễn xà thủ lĩnh xử lý, sau đó giải quyết chúng ta nhiệm vụ, lại nghĩ biện pháp xử lý an đặc. Có thể đánh thắng. Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần. Suất hiện tại không có. Vương Thuần lắp đầu, thế nhưng lời huyễn xà thủ lĩnh luyện chế huyễn xà lớp vậy thành công, năng lực ta là có thể tăng lên trên dịa rộng. Haha, ha. đến lúc đó. Hai người liếm nhau, tràn ngập chớ mong. Ở thế yếu. Vẹn vẹn chỉ là hiện tại. Chỉ phải nghĩ biện pháp xử lý thủ lĩnh hai người sức chiến đấu đều sẽ trên phạm vi lớn tăng vọt. Đương nhiên, trước lúc này, nhất định phải ổn định An Đặc. An Đặc, Tần Kiệt. Trần Phong đông nhiên nghĩ đến cái gì, liền thừa Tần Kiệt một cái uy hiếp lời nói, An Đặc căn bản không cần sợ bại lộ tự mình a Nói cách khác, chỉ cần Tần Kiệt buông lỏng cảnh giác, hắn chẳng mấy chốc sẽ ra tay. Không tốt. Vương Thuần sắc mặt đại biến. Nếu như Tần Kiệt bị giết, bọn hắn thật phiền phức. Vô ý thức, Vương Thuần liền muốn đi ra ngoài. Sau đó bị Trần Phong gắt gao đẻ lại. Đừng có gấp, Tần Kiệt điều tra ý thức rất mạnh, hắn bây giờ còn chưa ra tay, hẳn là còn ở chờ cơ hội, ngươi bây giờ ra ngoài, cái gì đều xong. Trần Phong thấp giọng nói, là ta sốt ruột. Vương Thuần ổn định tâm thần. Phía dưới, giao cho ta đi. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Diễn kịch, ai sẽ không a Mà lúc này, hang lối vào, Tần Kiệt lực chú ý không ngừng nhìn lấy bên ngoài, lòng cảnh giác không ngừng nhắc đến cao. Thế nhưng bất chi bất giác, phía sau lưng liền giao cho An Đặc. Cơ hội tốt. An Đặc trong mắt hàn quang lóe lên. Trong tay ghen năng lực lạng yên không một tiếng động tôn ra, hắn đang chuẩn bị một chiêu bắn chết Tần Kiệt lúc, đồng nhiên phía sau lều vải chỗ chuyển đến thanh âm. An Đặc cấp tốc ổn định tâm thần. Tần Kiệt vô ý thức quay đầu lại. a Trần Phong, ngươi làm sao đi ra? Không có việc gì. Trần Phong thở dài, hắn ngủ. Ngươi không ngủ. Tần Kiệt cùng hắn nói chuyện không quen cùng đàn ông ngủ Trần Phong thuận miệng trả lời. Tần Kiệt. Thật đúng là cái làm cho không người nào có thể phản bác lý do. Ra hòa kia, còn không có xuất hiện. Trần Phong nhìn về phía An Đặc. Không có. An Đặc trên mặt không có có một ti xúc động cho. Hử. Trần Phong cười lạnh, tên kia ngay cả thần y cô nương cũng dám giết. Nếu là thật xuất hiện, ta tuyệt đối khiến cho hắn có đi không về. Tần Kiệt cùng An Đặc nhịn không được cười lên, chỉ coi là Trần Phong phát tiết mà thôi. Ta có thể nói thật. Trần Phong nhún nhúng vai. Các người biết ta là làm gì, hẳn nghe nói qua lôi xả ghen A. Tự nhiên. Tần Kiệt khẽ gật đầu. Trần Phong qua trước khi đến, vương thuần thế nhưng là cùng bọn hắn thổi qua rất nhiều lần, Trần Phong có bao nhiêu lợi hại. Ngươi nhìn. Trần Phong sốc lên áo khoác. Tần Kiệt cùng ăn đặc ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Trần Phong trên người, thế mà thiếp thân mang theo ba cái lôi xả biến dị ghen thuốc thử, không chỉ có như thế, trừ cái đó ra, còn có một cái chưa bao giờ thấy qua ghen. Ba cái cấp độ ép biến dị lôi xà gen thuốc thử, mỗi cái tương đương với cấp é e đỉnh phong một kích. Trần Phong lộ ra thuần khiết nụ cười, chỉ cực quang thuốc thử chứng chạc đảng hoàng nói ra, còn có cái này cấp E biến dị địa lòng gen thuốc thử, toàn diện bộc phát, tương đương với cấp dê đỉnh phong gen chiến sĩ một kích toàn lực. Tên Kiệt hai người hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp dê đỉnh phong một kích toàn lực. Ta dựa vào. Thật có loại này gen thuốc thử. Trước kia đương nhiên không có. Hiện tại có. Trần Phong Tử Tốn nói. Ta lúc đầu chỉ có thể chế tác cấp độ F cái lúc, liền làm ra có được cấp E đỉnh phong lực lượng lôi xạ biến dị cùng nguyên nhân, hiện tại ta nếu đột phá cấp E, tự nhiên cũng có thể làm ra mạnh nhất cấp E gen. Bằng không thì ngươi cho rằng, ta một cái chế tác sư dám tới nơi này? Tần Kiệt chỉ có sợ hãi thán phủ. Không hổ là bị cái gì Phó hội trưởng Tán Dương nhân vật. Cái này Trần Phong, quả nhiên không phải người bình thường. Chỉ là, an đặc giờ phút này lại là một hồi hái hùng kia vía. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Muốn hay không dứt khoát tần kiệt cùng Trần Phong cùng lúc làm sạch, dù sao một cái Trần Phong cũng lật không nổi cái gì bằng nước, mà bây giờ, hắn chỉ có một trận hoàng sợ. Cấp dê đỉnh phong. Người mẹ nó nhất định đang đùa ta đúng không? Hắn rất muốn nói đây nhất định là giả, thế nhưng Trần Phong thân phận thế nhưng là ở nơi đó bày biển đâu, mà lại, Trần Phong căn bản không có lửa bọn họ tất yếu. Quan trọng hơn là, cái kia chưa bao giờ thấy qua gen thuốc thử bên trong, hắn xác thực cảm giác được một cô không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Có chút khó giải quyết. An Đặc bây giờ căn bản không dám động Giết Trần Phong. Nói đùa cái gì? Uy năng cỡ này đổ vật trói ở trên người, giết Trần Phong chính hắn cũng nhất định sẽ chết. Xem ra, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. An Đặc như có điều suy nghĩ. Nếu là không biết Trần Phong bài cũng coi như, thế nhưng nếu biết, hắn liền có biện pháp ứng đối. Trước tìm cơ hội giết Tần Kiệt, sau đó tự mình giả chết biến mất, sau đó tìm một đống huyễn xà tới công kích hai người khiến cho Trần Phong đem bài đều dùng xong tự mình lại xuất hiện. Ân, hoàn mỹ. An đặc chế định cơ hội tốt, lại khôi phục lạnh nhạn Chỉ là, một đêm thời gian, hắn cũng không tìm được cơ hội. Bởi vì cái kia Trần Phong căn bản không ngủ, mà là cùng Tần Kiệt nói chuyện tào lao một đêm, nghe Tần Kiệt giảng bọn hắn đi qua cố sự, các loại địa phương thám hiểm kinh lịch. Một đêm, Lặng yên mà qua. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 83 Phi ngựa đèn ngươi có sợ hay không? Hoa, wow. thật là lợi hại. Trần Phong sợ hãi thán phục. Tân Kiệt bọn hắn thám hiểm cố sự quả nhiên đặc sắc, từng bước sắc cơ, nhiều khi cũng là cựu tử nhất sinh, so tình huống lần này còn nguy hiểm hơn cũng có. Khó trách bọn hắn thản nhiên như vậy. Đều đi qua. Tần Kiệt bùi ngùi mãi thôi, bị Trần Phong như thế một cái có tiền đổ chế tác sư tán dương, hắn cũng là cảm thấy vinh hạnh. Không sao. Chờ lần này đi qua người tìm đến ta. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Ta chuẩn bị cho ngươi một cái địa Long biến dị gen thuốc thử làm bài tủ. Haha, ha, kia liền đa tạ. Tần kiệt kích động. Địa long biến dị gen thuốc thử. Đây chính là tương đương với cấp dê định phong lực lượng A. Khó trách nhiều người như vậy muốn cùng chế tác sư giao hảo đâu. Cái này gọi Trần Phong, tương lai tuyệt đối là một cái đại chế tác sư. Hắn đã quyết định, lần này nhất định phải bảo vệ tốt Trần Phong. Tuyệt không thể khiến cho hắn xảy ra ngoài ý muốn Đương nhiên, hắn không biết. Cái này cái gọi là Long biến dị ghen thuốc thử là Trần Phong tự mình biên đi ra, càng không biết, Trần Phong lần này đi ra, ngược lại là vì bảo vệ hắn. Bất quá, chính là bởi vì tần kiệt loại này tiểu tâm tư, hắn hiện tại như hình với bóng đi theo Trần Phong, khiến cho phía sau một mực tím cơ hội An Đặc một hồi đau răng. Xem ra trong thời gian ngắn, căn bản không có cơ hội ra tay. Phản chính thời gian còn rất dài. An Đặc trong lòng cười lạnh. Mà lúc này, Vương Thuần cũng tử trong lều vải đi tới, đi qua một đêm nghỉ ngơi. Sắc mặt hắn tốt nhiều, ít nhất không giống như là ngày hôm qua ai trắng bệnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thuần một mặt mở mịt Chờ. An Đặc thở dài, chúng ta chuẩn bị áp súc lương thực còn có thể ăn mấy ngày, đảm nhiệm thần bí nhân kiếp như thế nào cường đại, cũng không dám tiến đến. Nơi hoang vu này mặc dù người ở hiếm hoi, thế nhưng tóm lại có người đến, chỉ cần có người phát hiện tín hiệu che giấu dị thường, dẫn tới ghen công hội người khác chú ý. Chúng ta liền thắng lợi. An Đặc trầm giọng nói, yên tâm. Ta nếu tiếp nhận ngươi bị thác, ta liền nhất định sẽ mang người ra ngoài. Trần Phong. Nếu như không phải đã sớm biết nói ra Trần Tướng, kém chút liền bị lừa gạt. Gặp quỷ tre dấu dị thường. Nếu như Trần Phong bọn hắn không có đoán sai lời nói, cái này che giấu tín hiệu, liền là dẹp an đặc biệt làm trung tâm, hướng về chung quanh quyết tán, chỉ có phụ cận mới có. Chỉ cần rời xa An Đặc, nhất định có thể liên hệ bên ngoài. Ngoại nhân. Bọn hắn căn bản không thể có thể cảm giác được. Vương thuần trước đó nếm thử khiến cho thần y đi cầu cứu, thế nhưng thần y là vương thuần triệu hoán đi ra, không thể rời đi hắn qua xa, đi đến cực hạn cũng vẫn là không có tín hiệu. An Đặc đang đợi, chờ một cái cơ hội. Ở cái này trong nham động lưu lại đám người mấy ngày, chỉ muốn mọi người lòng cảnh giác một khi xuống, hắn tất nhiên sẽ giết chết Tần Kiệt, sau đó chấp hành tự mình kế hoạch. Mà Trần Phong đâu? Bọn hắn cũng đang đợi, chờ thần y dẫn dụ xà vương thủ lĩnh tới. Trần Phong không phải không nghĩ tới mở ra may mắn cuốn sáng. Hấp dẫn xà vương, thế nhưng nghị thật lâu, cuối cùng vẫn không dám nếm thử, nguyên nhân rất đơn giản. Tiêu hao không biết. May mắn quần sáng một khi ảnh hưởng hiện thực, may mắn điểm trị tiêu hao phi thường to lớn. Một khi may mắn điểm trị hao hết sạch, Trần Phong mới thật sự là một con đường chết. Cho nên, hán tuyển sẽ không dùng. Hiện tại, liền xem hai trước nắm chặt cơ hội. Trần Phong trong lòng nỉ non. Ba ngày, mọi người đều đang đợi. Vương Thuần vẫn như cũ nửa chết nửa sống ở người. Nhàm chán liền đi lều vải đi ngủ, An Đặc trầm ổn tại cửa ra vào cảnh giới, ánh mắt thỉnh thoảng tại tần kiệt trên người quét qua. Mà tần kiệt đâu? Hắn cùng Trần Phong đơn giản giống như là gặp được tri kỷ, không có gì giấu nhau. ngẫu nhiên! Trần Phong cũng sẽ tiến vào lều vải. thân ý còn không tìm được. Trần Phong có chút không yên lòng. Thời gian dài An Đặc nhất định sẽ hoài nghi. Nhanh! Vương thuần ánh mắt lấp lõe, chỉ cần tìm được huyện xà thủ lĩnh, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm tới. An đặc bên kia có chút vấn đề. Trần Phong nhữ mẩy. Làm sao? Vương Thuần kinh dị, hắn phát hiện. Không có. Trần Phong lấp đầu, bất quá. Ta nhìn thấy hắn ngẫu nhiên tại màn sáng bên trên lật tới lật lui, sau đó thở dài một tiếng, vẫn là không có tín hiệu vân vân. Bình thường. Vương Thuần ngắm lại, đoán chừng là muốn diễn trò cho chúng ta nhìn. Cũng có khả năng tại liên hệ người khác. Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thuần trong mắt hàn quang loại lên, một cái an đặc đã như thế. Nếu như hắn sẽ liên lạc lại người khác tới lời nói. Ta thúc dục thần y thị Vương Tuấn hít sâu một hơi. Màu chóng Trần Phong rời đi lều vải. Thời gian. Còn đang không ngừng xói mòn buổi chiều. Ngay tại Trần Phong coi là một ngày cứ như thế trôi qua lúc. Đống nhiên, một khỏa lập lòe ánh sáng màu trắng vật thể phá không mà đến. Giết vào trong sân đậu. Đồ vật gì? Tần Kiệt đột nhiên bừng tỉnh. hưu Chói mắt bạch quang quanh sát mà đến. Khởi. An đặc khiêng này trước mắt hòn đá trực tiếp lắp đặt đi. Vâng anh. Kế cự tảng đá lớn, thế mà bị bạch quang đánh nát, bạch quang xông qua cửa hàng, thế mà cứ thế màn lện vào hang bên trong, lộ ra chân dung Đây là... Tần Kiệt đám người kinh dị. Trần Phong quét mắt một vòng, lập tức tâm thần nhảy một cái. Trứng rắn. Thứ này lại có thể là một quả trứng rắn. Thứ này làm sao lại xuất hiện ở đây? An đặc kinh nghi bất định. Nhất định là cái kia đáng chết người thần bí. Tần Kiệt gầm thét. Hắn không dám vào đến, cho nên từ loại phương pháp này dẫn dụ huyện xa tới. An đặc. Gặp quỷ người thần bí. Người thần bí kia liền là hắn được chứ. Hắn lúc nào kiếm qua cái này chứng rắn. Vẫn là nói, chỉ là trùng hợp. Trần Phong nhìn về phía Vương Thuần. Vương Thuần khẽ gật đầu. Quả nhiên. Trần Phong lập tức yên tâm. Thần y trị sao? Nếu chứng rắn đều xuất hiện. T. Một tiếng kinh khủng tê minh. Một vệnh ánh sáng bạc lập lệ đại xà tại trong báo cắt xuất hiện Cử mắt to tràn ngập sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia trừng rắn, ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người. Viên này trưng cho hắn ném vào đi. An Đặc gấp gấp nói. Không dùng. Vương thuần sắc mặt trắng bệnh, Huyễn sản nếu thấy chúng ta, làm sao có thể bỏ qua chúng ta? Nhanh, xử lý nó, chỉ có xử lý nó, chúng ta mới có thể còn sống. Đáng chết. An Đặc giận mắng một tiếng, không biết vì sao lại xuất hiện loại biến cố này. Chúng ta cùng một chỗ. Tần Kiệt cười lạnh. Một đầu huyện xà thủ lĩnh mà thôi, tên kia coi là thật có thể đem chúng ta xử lý. An đặc, một hồi chúng ta để cao lòng cảnh giác, chỉ cần thần bí nhân kia xuất hiện, lập tức xử lý hắn. Cố gắng lên. Trần phong cổ vũ, ta ghen thuốc thử cũng chuẩn bị kỹ cảng, người thần bí kia khẳng định trong bóng tối nhìn lấy, chỉ cần hắn xuất hiện, ta ném hắn một mặt thuốc thử. Tốt. Tần kiệt cười to. Vậy thì tới đi. Vâng anh. Hắn thế mà đi đầu thẳng hướng đại xà. An đặc sắc mặt tái xanh Ám sát Tần Kiệt. Lúc này Tần Kiệt, lòng cảnh giác ngược lại là cao nhất, còn có Trần Phong trong tay kia tùy thời lấp lóe mấy cái kia ghen thuốc thử, cũng làm cho hắn có chút kiến kỵ. Xem ra chỉ có thể trước giết chết đại xà này. An đặc hít sâu một hơi. Vâng. Hắn cũng đi theo Tần Kiệt mà lên. Trần Phong cùng Vương thuần liếp nhau, trong mắt đi ngang qua mỉm cười. Sơ bộ kế hoạch, thành công. Như vậy, trước tiên có thể chuyên tâm săn giết cái này con đại xà. T. Một tiếng Tê Minh. Màu bạc đại xà điên cuồng vào tới. Nếu như An Đặc tiểu đội tất cả mọi người tại, đầu này cấp é e đỉnh phong đại xà khẳng định không là vấn đề, thế nhưng bây giờ chỉ có Tần Kiệt cùng An Đặc, liền có chút phiền phức. Wen, điện quang lấp lập Cách. Mặt đất đột nhiên xuất hiện vết rách. Không tốt. Trần Phong sắc mặt đại biến, lôi kéo Vương Thuần Phi tốc né ra. Wen, mặt đất nổ tung. Hơn phân nửa hang trong nháy mắt sụp đổ. Là Sơn băng địa liệt. Vương Thuần sắc mặt có chút khó coi một cái cao dài dung hợp bí kíp, không nghĩ tới cái này huyễn xạ thủ lĩnh thêm mà có thể thi triển đi ra, nếu như là lời như vậy chỉ sợ. T. Một tiếng bén nhọn tê minh. Đại sư nửa ngày không có cầm xuống an đặc cùng tần tiện, hiển nhiên có chút nổi giận. Ông. Huyễn xạ thủ lĩnh trên người, ánh sáng màu bạc dỗng nhiên trở nên lóe sáng, lại hết sức sắc biến thành màu đỏ, lóe mắt hồng quang hiện lên, huyễn xạ thủ lĩnh lại biến thành màu lam. Màu tím, màu vàng. Mỗi một lần nhan sắc biến hóa, đều hết sức lấp lánh. Cái này năng lực gì? Mọi người tâm thần cuồng loạn. Bọn hắn nhảy cảm cảm giác được, mỗi một loại nhan sắc biến ảo, đều có một loại gen năng lực tiềm phục tại bên trong, lúc nào cũng có thể bộc phát. Trần Phong càng là một mặt không biết tên. Cái này cái quỷ gì? Một đầu chưa phi ngựa đèn điện quấn rắn. Mà mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, huyễn xà thủ lĩnh cuối cùng hiện lên một vòng bạch quang, sau đó, tại tất cả mọi người trước mặt, mất đi tung tích. Vô tung vô ảnh. Nó Thế mà biến mất. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 84, thứ một cái dung hợp thuốc thử. Ẩn thân. Mọi người sắc mặt cũng biến. Vâng. Vâng. Lực lượng kinh khủng không ngừng bao phủ. Nham thạch chấn động. An đặc mấy lần công kích đều thất bại. Xuyết nữa bị đại xà trực tiếp quanh ra ngoài. Không nhìn thấy địch nhân. Đánh như thế nào. Tần Kiệt. An đặc gầm lên giận dữ. Hiểu rõ. Tần Kiệt trong mắt tinh quang lấp lẻ. Lỗ thai không ngừng chấn động Ẩn thân A Nhị tinh dung hợp bí kĩ, thiên thính Tần Kiệt khởi động tự mình độc hữu năng lực đặc thủ Hai mắt như điện Từng đạo từng đạo hào quang ở trước mắt xén lẫn Bên thai càng là vô số ba động xén lẫn Ông ông Toàn bộ thế giới Đều ở Tần Kiệt mắt Trong hư không Kia đầy trời trong báo cát Đông nhiên hiện lên một tia dị động Cứ việc người bình thường căn bản là không có cách chú ý tới Thế nhưng Tần Kiệt ý nguyên nhạy cảm bắt được Ở nơi đó Tần Kiệt chỉ hướng một chỗ. Vâng. An Đặc công kích trong nháy mắt bán ra, một đạo quỷ dị lôi quang hiện lên, một tiếng bén nhọn tê minh, một cái thân thể khổng lồn hẹn tới mặt đất. Đại xà, hiện thân. Phía dưới, giao cho ta. An Đặc diện mục giữ thợn. Vâng. Cương đại sức chiến đấu bộc phát. Tần Kiệt hai mắt lưu chuyển, bật hết hỏa lực, không ngừng vì An Đặc chỉ dẫn vị trí, nguyên bản xuất quỷ nhập thần đại xà, tại Tần Kiệt trước mặt không thể nào ẩn trốn. Đại xà trên người lưu lại từng đạo vết thương. T. Một tiếng gào thét. Đại xà phát hiện vấn đề, hướng về Tần Kiệt khởi sướng tiến công, nhưng mà Tần Kiệt chỉ là cười lạnh một tiếng, luận lực công kích hắn hay là không được, thế nhưng nhanh nhẹn cùng tốc độ. Ở đây không ai so sánh với hắn. Nó công kích Tần Kiệt. An Đắc dưới tay có chút dừng lại. Đây là cái cơ hội tốt, Tần Kiệt tính cảnh giác quá cao, nếu như tại hắn tránh né đại xà lúc công kích về sau xử lý hắn, nhưng mà ý nghĩ này vừa mới truyền qua, Liền tư bỏ, bởi vì bỗng nhiên trông thấy Trần Phong trong tay xuất ra kia bình cái gì địa long gen thuốc thử, đang nhìn chầm chằm nhìn lấy chiến đấu. Hiện tại ra tay, không phải cái cơ hội tốt. Chuyển của tôi VN. An Đặc hít sâu một hơi. Tránh ra. Gầm lên giận dữ. An Đặc trong nháy mắt buộc phát ra tự mình mạnh nhất sức chiến đấu. Nhị tinh dung hợp bí kỹ. VN. Công kích đáng sợ từ trong tay tỏa ra. Đang theo dõi tần kiệt huyễn xã thủ lĩnh, một cái sơ sẩy, bị An Đặc đâm lạnh thấu tim bị cứ thế mà cắm trên mặt đất, điên cuồng vây chuyển động thân thể. Wen, Wen. To lớn thân thể điên cuồng vùng dậy. Trung quanh ngọn núi từng mảnh từng mảnh sụp đổ, nhưng mà, huyễn xà thủ lĩnh cuối cùng vẫn không có tránh ra, vết máu không khô dưới, không, có động tĩnh. Huyễn xà thủ lĩnh, chết. Nó thực lực rất mạnh, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào đối kháng cường hãn hơn nó ghen tiểu đội, về phần hôm qua gặp được những cái kia bình thường huyễn xạ đều có được thần hồn kỹ năng lực. Cuối cùng chỉ là sát suất nhỏ sự kiện. Chết. Trần Phong trong lòng lửa nóng. Đây chính là huyễn xà thuốc thử nhất tài liệu tốt. Đi ta lều vải lượt chế. Vương Thuần trên mặt tựa hồ cũng nhiều một kia huyết sắc. Được. Trần Phong gật đầu. Nguyên bản hoàn chỉnh hang sụp đổ sau chỉ còn lại có nửa cái. An đặc cùng Tần Kiệt từ kia phế tích trong đá vụn oanh mở một cái cửa hang. Trần Phong cùng Vương Thuần trốn vào đi. So trước kia càng thêm an toàn. Tần Kiệt hai người cũng tiến vào trong nhăm đậu. Các người ở chỗ này trông coi. Vương Thuần nói ra Yên tâm đi." An Đặc Nghiêm mặt nói. Hắn dục dịch, Trần Phong cùng Vương Thuần đi bên trong nghiên cứu huyền xà lớp vậy. Đây là hắn cơ hội tốt nhất. Chỉ cần một sẽ tìm cơ hội xử lý Tân Kiệt. Sau đó tự mình cũng ngụy trang mất tích, tại dẫn dắt mặt khác huyền xà tới tiêu hao hết Trần Phong lá bài là có thể. Chỉ muốn xử lý Vương Thuần cùng Trần Phong, là hắn có thể nhận lấy vương việt tuyên bố tiền thù lao. Sau đó, cào chạy xa bay. Cũng nhanh. An Đặc kích động. Nhưng mà, ngay lúc này Trần Phong đống nhiên đi tới. Ghen chế tắc không được phân tâm. Trần Phong nghiêm túc nói, "Cho nên, liền giao cho hai vị bảo hộ chúng ta, người thần bí kia rất có thể hiện tại sẽ xuất hiện, Tần Kiệt ngươi điều tra năng lực mạnh nhất, vật này ngươi cầm trước." Trần Phong đem cực quang thuốc thử giao cho Tần Kiệt, một khi người thần bí kia xuất hiện, liền dùng cái này địa lòng gen thuốc thử nổ hắn. Tuyệt đối nổ mẹ hắn đều nhận không ra. "Được." Tần Kiệt kích động. "Đây chính là cái kia có được cấp J đỉnh phong huy năng kinh khủng thuốc thử." Có thứ này chúng ta an toàn giao cho các ngươi Trần Phong vu vũ bả vai hắn sau đó đi đến trong trứng đồng yên tâm đi Tần Kiệt ánh mắt kiên định ông hai mắt như điện hắn điều tra năng lực toàn diện bộ phát tuyệt không cho người thần bí một tia cơ hội cái kia địa lòng ghen thuốc thử càng là nắm ở trong tay tùy thời chuẩn bị bộ phát mà bên cạnh hắn an đặt một mặt ngày chó biểu lộ ba vì sao lại như thế nhiều cơ hội tốt ta hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm xử lý tầng Ki ta Cái này Trần Phong lúc này đưa cường đại như vậy lá bài cho Tần Kiệt làm gì? Có bị bệnh không? Đây chính là giã ngoại. Người đem đồ vật cho hắn, không sợ Tần Kiệt trở mặt không quen biết, quay đầu xử lý các ngươi Hắn thật không có thể hiểu được. Hắn thấy, loại này đem tự mình cường đại nhất lá bài, giao cấp hành vi, quả thực là não tản thêm đầu vóc tối dạng, càng là Trần Phong còn phá hư hắn kế hoạch. Giết Tần Kiệt. Hiện tại còn thế nào giết? Tần Kiệt tính cảnh giác quá cao, chỉ cần có có cái gì không đúng. Tần Kiệt sử dụng kia là cái gì địa long thuốc thử, hắn là có thể cùng Tần Kiệt đồng quy vô thợ. Đáng chết. An Đặc rất hận. Nghĩ đến trên đường đi Trần Phong vô số lần phá hư tự mình kế hoạch, hắn thậm chí hoài nghi Trần Phong đều nhìn ra hắn có vấn đề. Không qua nghĩ nghĩ đối phương chỉ là một cái chế tác sư. Kế hoạch muốn cải biến. An Đặc hít sâu một hơi. Nhìn Tần Kiệt một chút, hắn lắc đầu, lạng yên không một tiếng động phát ra tin tức. Mà lúc này, trong chứng động... Trần Phong cùng Vương Thuần thông qua màn sáng giao lưu. Thần y đâu? Trần Phong hỏi. Chết! Vương Thuần lấp đầu, vì hấp dẫn huyện xà thủ lĩnh tới, nàng dùng loại này thủ đoạn cước đoan, thế nhưng cuối cùng tự mình cũng không có trốn qua một kiếp này. Lúc nào có thể đi ra? Trần Phong hỏi. Chờ nàng khôi phục đi. Vương Thuần thở dài, mặc dù trên lý luận nàng có thể vô hạn phục sinh, thế nhưng mỗi lần tử vong đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu như có thể, ta thật không muốn để cho nàng chịu tội. Trần Phong khẽ gật đầu Như vậy, bắt đầu đi. Vương Thuần ánh mắt như điện. Được. Trần Phong cầm lấy một cái vẩy. Khởi. Ghen chế tác, bắt đầu. Lưu lại tài liệu cũng không nhiều. Vương Thuần ngay từ đầu vẫn còn có chút lo lắng Trần Phong số lần thất bại quá nhiều. Dù sao Trần Phong cho đến bây giờ còn không thành công qua một lần. Nhưng mà, Trần Phong tự cầm lấy vẩy đến cuối cùng dừng tay. Vẹn vẹn dùng 30 giây, liền đem đổ vật giao cho hắn. Một phần huyễn xà lớp vẩy ghen thuốc thử. Hoàn thành. cho Trần Phong đưa cho Vương Thuần. Vương Thuần lúc này còn một mặt mộng bước đầu, mở mịn tiếp nhận, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Trần Phong, vậy thì hoàn thành. Loại này chế tác tốc độ, không khỏi cũng quá mức kinh sợ đi. Không phải giả A. Hắn ăn vào huyễn xà lớp vậy thuốc thử. Vâng, một cố lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung. Thật, Vương Thuần tâm thần cuồng loạn. Không chỉ là thật, mà lại so chuyển ký bên trong miêu tả, còn cường đại hơn. Ông, Vương Thuần cấp tốc tiêu hóa trong cơ thể năng lượng muốn bắt đầu a Trần Phong hít sâu một hơi. Đối với hắn mà nói, vương thuần gen thuốc thử, chỉ là liên kết, chân chính phiền phức cùng cần thời gian, là hắn sắp chế tác huyễn xà gen dung hợp thuốc thử. Ông! Bồi dưỡng dịch mở ra. Trần Phong theo như sách viết nói, một bên chế tác, một bên đem chọn cái huyễn xà, đều dung nhập vào bồi dưỡng dịch bên trong, chân chính chế tác, lúc này mới bắt đầu. Gen phản ứng. Gen dung hợp. May mắn còn sáng, mở ra. Và anh! May mắn điểm trị sổ giảm. Trần Phong theo như sách viết làm ra, cẩn thận từng ly từng tí dung hợp, cẩn thận từng ly từng tí phản ứng, thế nhưng coi như như thế, Y Nguyên có thể cảm giác kia cực độ không ổn định năng lượng. Hắn có loại cảm giác, cái này ghen thuốc thử, tùy thời có khả năng nổ tung. Ổn định, nhất định phải ổn định. Trần Phong toàn diện vận chuyển may mắn cuốn sáng. Không có ghen tìm kiếm, bớt đi bước đầu tiên, thế nhưng bước thứ 2 cùng bước thứ 3 trở nên càng thêm phức tạp, Trần Phong hít sâu một hơi. Trong nháy mắt tiến vào siêu chiều trạng thái. Gen chế tác. Bắt đầu. Vâng. Trước mắt vầng sáng nổ tung. Trần phong hai tay vung lẩy, hoàn thiện chỗ có khả năng. 10 điểm. 20 điểm. 30 điểm. May mắn điểm trị điên cùng tiêu hao Cuối cùng. Tại may mắn điểm trị tiêu hao trọn vẹn 200 điểm lúc, gen phản ứng cùng va chạm mới ở thời điểm này, tới gần tại bình tĩnh. Gen chế tác. Hoàn thành. Thành công sao? Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt chất lỏng. Ông. Gen quét hình. Huyễn xà biến dị gen. Gen loại hình, dung hợp thuốc thử. Dung hợp yêu cầu, cấp E, tinh thần 100 điểm. Cơ sở gen, tinh thần 50 điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, thể chất 50 điểm, lực lượng 50 điểm. Gen năng lực, thiên huyễn, thông qua tinh thần lực kích phát trong cơ thể huyễn xà gen, phóng xuất ra lấy huyễn xà gen làm làm hoạch tâm thủ đoạn công kích, công kích có sự không chắc chắn, cần dung hợp mà khác gen năng lực 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 85, Thần uy, thành công. Trần phong tâm thần khuấy đậu, biến dị, thật biến dị. Căn cứ số liệu biểu hiện, bình thường huyễn xà gen, tinh thần thuộc tính tăng lên 120 không điểm, nhanh nhẹn 50 điểm, thể chất 50 điểm, mà đến nơi đây, toàn bộ thuế biến. Thuần một sắc 50 điểm, thuộc tính cơ sở tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, Trần phong coi trọng nhất vẫn là cái này gen thuốc thử hoạch tâm năng lực, thiên huyễn. Thiên huyễn. Trần Phong nhìn hai lần bỗng nhiên ngơ ngẩn, bởi vì thiên huyễn cuối cùng nhất, xuất hiện một câu nói như vậy, cần dung hợp mặt khác gen năng lực. Cái này có ý tứ gì? Trần Phong có chút không hiểu. Nhưng mà, khiến cho hắn tiếc nối là, cũng không có càng chi tiết cặn kẽ biểu hiện, huyễn xả gen vốn là hiếm thấy, biến dị càng là gần như không có khả năng gặp được. Gen quét hình không phải văn năng, chỉ có thể làm dự thi cùng ước định, cho ra cũng tương đối mơ hồ, kỹ lưỡng hơn, chỉ có thể Trần Phong tự mình tìm tòi. Cần dung hợp mặc khác ghen năng lực A. Trần Phong ánh mắt lấp lẻ. Mà lúc này... Cảnh. Một tiếng vang nhỏ. Vương Thuần, đột phá hoàn thành. Ông. Một cỗ lực lượng cường đại tại Vương Thuần chung quanh ngưng tụ. Trần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, lúc này Vương Thuần, so với trước đó cường đại hơn nhiều. Hô. Vương Thuần thở phào một hơi, mở to mắt. Người tăng lên. Trần Phong có chút ngạc nhiên. Huyễn xa lớp ẩy, chỉ là một cái bình thường cấp e nhị tinh thuốc thử mà thôi mà hắn tác dụng miêu tả càng là đơn giản làm người giận sôi, tinh luyện huyền xà bộ phần đen. Trần Phong ngay từ đầu coi là Vương thuần chế tác huyền xà lớp bảy là vì củng cố cảnh giới, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Nó thế mà có thể tăng thực lực lên. Ừm. Vương thuần cảm xúc sục sôi, tăng lên rất nhiều. Làm sao lại như vậy? Trần Phong yên lặng. Hắc hắc. Vương thuần cười cười, lúc này mới thổ lộ chân tướng, năng lực ta hoạch tâm liền là cụ tượng hóa quyển sách kia bên trong hết thảy. Ta mặc dù sớm đã đột phá, thế nhưng cụ tượng hóa tương quan gen lại một mực không đủ, mà huyễn xà bao hàm toàn diện, nó vừa vặn có được như vậy một bộ phận cụ tượng hóa gen. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Vương thuần mục tiêu, nguyên lai là cụ tượng hóa gen A. Quyền sách kia. Lộ ra lại chính là vương thuần hoạch tâm gen. Hán chỉ muốn không ngừng tăng lên tự mình cụ tượng hóa gen, liền nhất định có thể đủ để gọi ra quyển sách kia bên trong hết thảy, có được lực lượng kinh khủng. Đây chính là vương thuần đường. Như vậy, ta cũng nên đi tự mình đường." Trần Phong hít sâu một hơi. "Dẩm." Hắn một ngụm chuốt xuống Huyền Xà Gen. "Oen." Lực lượng kinh khủng tại Trần Phong trong cơ thể chấn động, vô số lực lượng từ gen dung hợp thuốc thử bên trong tiêu tán, trải rộng Trần Phong thân thể mỗi một cái góc, một cơn mãnh liệt đau đớn chuyển đến, thế nhưng đối trải qua gen cường hóa Trần Phong mà nói, đồng thời không có cảm giác đến cỡ nào khó mà tiếp nhận. "Gen dung hợp, bắt đầu." Mà Trần Phong đối diện, Vương Thuần một mặt ngộp thở. Gen dung hợp. Trần Phong lúc này mới vừa mới bắt đầu gen dung hợp. Hắn vẫn cho là, Trần Phong sớm đã đột phá đến cấp E, đã sớm dung hợp cường đại phụ trợ gen năng lực, cho nên gen chế tác mới sẽ mạnh mẽ như thế. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong mới vừa vặn dung hợp gen. Chờ chút. Tựa hồ không chỉ riêng này dạ. Trần Phong chế tắc gen dung hợp thuốc thử, lại có thể là cho chính hắn chế tác Vương Thuần một mặt ngốc trệ. Hắn cảm giác mình tam quan nhận cực lớn trung kích. Gen thuộc tính tăng lên nhưng so sánh gen chế tác đơn giản, cho nên rất nhiều người coi như đến cấp S e gen chiến sĩ, cũng còn kẹt tại sơ cấp chế tác trình độ. Mà đẳng cấp cao chế tác sư, tinh thần lực chắc chắn thập phần cường đại. Nếu như tinh thần lực không đủ, người ngay cả chế tác gen thấp nhất nhu cầu đều không đủ. Cho nên, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Phong loại này gen chế tác trình độ nguyên tiên, cấp E tứ tinh đều có thể chế tác thành công, thế nhưng thế mà còn không có dung hợp cấp E gen năng lực tình huống tự mình cho mình chế tác gen dung hợp thuốc thử. Đơn giản thiên phương dạ đám. Gặp quỷ. Vương Thuần xoa xoa đầu, rất lâu mới tiếp nhận hiện thực. Mà lúc này, Trần Phong đột phá cũng đến giai đoạn cuối cùng, hết thể huyễn xà gen cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ, hóa thành Trần Phong một phần thân thể. Gen dung hợp, hoàn thành. Trần Phong, cấp E gen chiến sĩ. Tinh thần, 200 đơn vị. Gen năng lực, đao gió, thiên huyễn. Cấp E. Trần Phong kích động. Trong tay một vòng tinh thần lực như có như không thổi qua, Trần Phong có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể sụt sôi năng lượng, dâng lên một lớn ra, đây chính là cấp e thực lực chân chính. Ông! Trần Phong cổ tay khẽ động. hưu Một cái cỡ nhỏ đao gió trong tay ngưng xuất hiện. Theo tinh thần lực phi tốc tăng lên, Trần Phong bây giờ đối đao gió khống chế cũng càng thêm linh hoạt, thậm chí đao gió liên phát, cũng sẽ so trước kia càng nhanh. Dĩ vãng là một giây 10 lần, hiện tại sẽ càng nhiều sao. Hắn rất chờ mong. Về phần thiên huyễn, Trần Phong trong tay năng lượng hiện lên, cuối cùng vẫn không dám dùng. Người muốn dùng đến, ta cái này lều vải coi như thật không có. Vương Thuần tức giận nói ra. Hát hát. Trần Phong gại gái đầu. Đi thôi. Hiện tại, là lúc cùng chúng ta an đặc đội trưởng ngà bài. Vương Thuần trong mắt lẻ lên một tia lanh ý, an đặc dám phản bội hắn, hại thân y liên tục hai lần tử vong, thương thế quá nặng rơi vào trạng thái ngủ say, thù này, hắn nhất định phải báo. Đúng vậy a Trần Phong cười cười. Hắn cũng muốn nhìn một chút, bây giờ vừa đột phá tự mình, đến cường đại cỡ nào. Xoạn. Hai người đi ra lều vải. Cách đó không xa. An đặc cùng Tần Kiệt đang thủ ở nơi đó. Chế tác hoàn thành. Tần Kiệt mừng rỡ. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Tốt lắm. Tần Kiệt cười to, người thần bí kia căn bản không dám ra đến, chúng ta. Xoạn. Một đạo lạnh leo hàn quang lóe lên. Cẩn thận. Trần Phong cùng vương thuần sắc mặt đại biến. An đặc. Không. Căn bản không phải An Đặc. An Đặc giờ phút này khoảng cách Tần Kiệt trọn vẹn xa hai 3 m cho nên Trần Phong cùng Vương Thuần cũng căn bản không có lo lắng hắn lại đột nhiên ra tay. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, cái kia người xuất thủ lại có thể là Tần Kiệt cái bóng. Kia đen kịt cái bóng bỗng nhiên bục phát, đem hát thủ cắm vào Tần Kiệt ngực. Phúc. Đen kịt bàn tay đem trái tim của hắn bóp nát. Á á á á Tiếng cười âm lãnh chuyển đến. Người. Tần Kiệt không thể tưởng tượng nổi mở to hai m Hán nghĩ dẫn nổ trong tay ghen thuốc thử, nhưng mà, bóng đen kia trào phúng thanh âm chuyển đến, tinh thần lực bị ta khóa chặt, ngươi lấy cái gì dẫn nổ. Vâng anh! Tần Kiệt không càm tâm ngã xuống đất. Hán chết! Trần Phong cùng Vương Thuần gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt bóng đen. Ông! kia đen kịt cái bóng biến thành một cái trên mặt tà khí người trẻ tuổi. Ách! Hiện tại ghen chiến sĩ thật sự là yêu a Người trẻ tuổi vướt vướt trong tay ghen thuốc thử, giống như cười mà không phải cười. Đây chính là cái kia địa Long biến dị ghen thuốc thử. Ha ha, cho dù tốt ghen thuốc thử, cũng phải có cơ hội dùng không phải sao? Người là ai? Trần Phong trầm giọng hỏi. Ta. Người gọi ta cái bóng là được. Người trẻ tuổi nốn núm ai, nhìn về phía An Đặc, cười nói. Ta nói An Đặc, lâu như vậy không gặp, ngươi bây giờ đã phế vật đến loại tình trạng này. Không cần ngươi quan tâm. An Đặc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nhìn về phía vương thuần cùng Trần Phong. Hiện tại, các ngươi có thể đi chết không nói nhảm, chỉ có vô tận lạnh lùng. Nếu tính cảnh giác cao nhất Tần Kiệt đã chết, cái kia Trần Phong còn ngu xuẩn giao ra bản thân hàng hiệu nhất, như vậy hai người kia, hắn là có thể tùy tiện giải quyết. Vâng, Trần Phong đột nhiên ném ra một bình lôi xà biến dị gen thuốc thử. Nhưng mà, An Đặc nhẹ nhóm hiện lên, lôi xà biến dị gen cho nên giá trị 1 triệu, là bởi vì nó sử dụng điều kiện vô cùng thấp, cấp độ F là có thể sử dụng, tại tất cả mọi người là cấp độ F. Ngậu nhiên xuất hiện cấp E cấp trong vòng luận quẩn, một cái cấp E đỉnh phong y năng lôi xà ghen, quả thực là một cái đại sát khí. Thế nhưng đối mặt An Đặc, căn bản vô dụ. Chết đi. An Đặc lần nữa đánh tới. Trần Phong trong mắt hàn quang loại lên, đang chuẩn bị bộc phát tự mình mới thực lực, nhưng mà vừa lúc này, một đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Vâng. Ánh sáng nổ tung. Mặt đất sụt ra. Một bóng người cứ thế mà ngăn chặn An Đặc công kích. Ai? An Đạc đột nhiên nhìn lại, Bùi mù tản ra, Trần Phong trước mặt xuất hiện rõ ràng là một cái vóc người cao gầy thiếu nữ, nàng mặc một bộ váy ngắn, lộ ra trắng nõn tu thành cặp đùi đẹp. Trong tay là một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt đao gãy. Ngọn lửa thủy tinh cung chi chủ, thần uy. Thiếu nữ lạnh lùng trả lời, "Soạt." Đào gãy chỉ hướng An Đạc, "Liên là ngươi, giết muội muội ta." Thiếu nữ lạnh lẽo nhìn An Đạc, sắc ý nghiêm nghị. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 86, Thiên huyễn đầu tú. Ngọn lửa thủy tinh cung. An đặc không hiểu ra sao. Hắn làm sao chưa từng nghe qua cái tổ chức này. Còn có cái này tràn ngập xấu hổ cảm giác danh tự là chuyện gì xảy ra. Đùa hắn đâu. Nhưng là từ đối phương nghiêm túc vẻ mặt đến xem, lại không giống như là làm giả. Thần uy. Thần ý tỷ tỷ A An đặc những mày xem ra có chút phiền phức. Giải quyết hắn. Vương thuần từ tổ nói. Vâng anh. Thân uy trong nháy mắt bộc phát. Một đao. Xé rách mặt đất. Kinh khủng vết rách bởi vậy lan tràn. Cấp e đỉnh phong. An đặc sắc mặt đại biến, dùng hết tất cả lực lượng mới khó khăn lắm nẹ tránh. Đáng chết. Hắn mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, cái này gọi thần uy thiếu nữ. Thế mà ủng có như thế cường hãn sức chiến đấu, kia siêu cường lực công kích, khiến cho hắn căn bản là không có cách phòng ngự. Vâng. Vâng. An đặc bị từng bước một bước lui. Liên hoàn chém. Thần uy trong tay đào gãy mang theo người vô cùng tận sắc ý. Đào đào trí mạng, an đặc thần kinh căng cứng, sợ sơ ý một chút, liền bị thần uy một đào mang đi. Bóng giang tử, ngươi muốn nhìn hí tới khi nào? An đặc giận mắng. Ai nha nha, nói chuyện với ta sao? Bóng dáng tử móc móc lỗ thai, lúc ấy ngươi thế nhưng là nói, ta chỉ có thể làm một sự kiện. Hắn đều không cho nhúng tay vào lấy, ngươi nhìn, ta hiện tại nhiều thủ quý củ. Cho ngươi bà thành. An đặc oán hận nói ra. Nam thành. Bóng giáng tử buông tay. Tuyệt không có khả năng. An đặc trong mắt hàn quang loại lên. lão tử vất vả nhiều ngày như vậy. Ngươi muốn cho ta làm không công. Ngươi chỉ là đánh cái xì dầu mà thôi. Bốn thành, yêu có làm hay không? Thuất ra. Bóng giáng tử cười tủng tìm đáp ứng. Mặc dù hắn biết lại bút tích sẽ có thể tranh thủ càng nhiều. Thế nhưng bốn thành đã đầy đủ. An đặc kiếm nhiều như vậy kế hoạch. Vất vả trù tính đến bây giờ. Tự mình chỉ là đánh một trầu liền có thể cầm bốn thành. Đơn giản quá lửa. Đào gãy hiện lên. Thần uy lần nữa bước lui An Đặc từng bước. Nhưng mà, vẫn không có giết hắn. Đi. Vương Thuần Quả quyết mở miệng, hai người bọn họ liên hợp, chúng ta không phải là đối thủ, khiến cho Thần uy mang bọn ta đào tẩu, hay là còn có một kia cơ hội. Hắn nhìn rõ ràng, cái bóng này thực lực rất mạnh, Thần uy một người, hay là khó mà chống lại. Không cần. Trần Phong đông nhiên cười nói, người giải quyết An Đặc là được, ra hỏa này, liền giao cho ta đi. Vương Thuần Con mắt trừng lớn, Hán biết Trần Phong thực lực tăng lên, thế nhưng là ngươi vừa mới dung hợp cấp Egen mà đối phương thế nhưng là cấp E-đỉnh Phong, còn nữa, ngươi vẫn là cái gen chế tác sư. Ca, đừng làm rộn. Vương Thuần giữ chặt Trần Phong, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính lúc. Trần Phong. Hán thoạt nhìn như là như vậy xuẩn ra hòa sao. Mà đúng lúc này. Bóng tối hiện lên, từng đạo từng đạo xâm nhiên sát cờ dáng lầm. An đặc, ngươi trước chống đỡ. Bóng ráng tử lạnh nhạt nói nói. Ta trước làm thịt hai tiểu gia hỏa này, để tránh ngoài ý muốn. Được. An đặc cắn răng, người tốt nhất nhanh lên. Yên tâm. Vóng giáng tử cười lạnh, hai cái cấp é sơ kỳ tiểu gia hỏa mà thôi. Ông. bóng dáng tử đưa tay. Trước mắt một đạo đen kịt ảnh ảo xuất hiện, hắn chỉ hướng trần phong, tiêu đạo ảo ảnh hóa thành một đạo hắc mang thẳng hướng trần phong. Đây là cấp é đỉnh phong một kích toàn lực. Chết đi. Vóng giáng tử bình tĩnh như nước. Nhưng mà, liền trong nháy mắt ng ánh sáng lấp lánh Trần Phong quanh thân trong nháy mắt toát ra 20 cái đau gió vờn quanh tại tạiung quanh hắn văng lánh như đauo mỗi một đạo đau gió đều tràn ngập sâm nhiên sắc ý 20 đạo đạoa gió toàn bộ phóng tới kia đạo hảo ảnh xinh xinh đưa nó đánh tan dùng số lượng cái này cái gì gặp quỷ năng lực bóng dáng tử giật mình trong lòng đau gió nhiều như vậy thứ chưa từng nghe qua cùng loại gen năng lực bất quá đây chính là Trần Phong lá bài sao nếu như là lời như vậy Bóng dáng tử phất phất tay, ba cùng hắn giống như lúc bóng dáng tử xuất hiện lần nữa. Một cái ngươi có thể cản, 30 đâu. Ta cũng không tin ngươi có thể lỡ nổi. Và anh, chỗ có bóng dáng hướng về Trần Phong đánh tới. Từng đạo từng đạo bóng đen. Từng đạo từng đạo sắc cơ. Nhưng mà, ra ngoài ý định, Trần Phong chỉ là phất phất tay. Và anh, vô cùng tận đao gió trong nháy mắt bộc phát. 20 cái. 40. 60. Hết thể bóng đen bị đào gió bao phủ. Bóng dáng tử há to mồm nửa ngày đều không khép lại, cái này cái gì gặp quỷ đồ vật. Bên cạnh vương thuần càng là một mặt mẫu bước Trần Phong thật sự là một cái ghen chế tác sư. Rất tốt. Bóng dáng tử hít sâu một hơi. Hắn biết, trước mắt cái này gọi Trần Phong, tuyệt đối có tư cách đem đối thủ của hắn. Như vậy, liền đệ cho chúng ta tới một lần chân chính quyết đấu đi. Bóng dáng mục nhỏ chỉ riêng nghiêm nghị. Xoạn, xoạn, xoạn Từng đạo từng đạo bóng đen xuất hiện, thế nhưng lần này, bóng dáng tử không để cho bọn hắn từng cái thẳng hướng Trần Phong, mà là để bọn hắn trùng điệp đến cùng một chỗ, lúc này mới phát động công kích. Bóng dáng tập. Vụ. Siêu cường lực lượng, trong nháy mắt bộc phát. Đi. Trần Phong lăng không một chỉ. 20 đạo đao gió hoanh sắt đến bóng dáng đánh lên, nhưng mà, vô hiệu. Mấy chục đạo hoan nền, quỷ dị trùng điệp đến cùng một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra làm người kinh sợ uy lực, Trần Phong rõ ràng thấy. Những cái kêu ảnh ảo trùng kích trên không trung lưu lại quy tích, toát ra làm người sợ hãi lực lượng. Một chiêu này, đau gió ngăn không được. Quả nhiên, Trần Phong thật không có ngoài ý muốn. Chiêu này bóng dáng tập lộ ra không sai đã không phải là cơ sở công kích, mà là đối phương lĩnh ngộ ra tới cao dài kỹ xảo chiến đấu, bình thường đao gió số lượng lại nhiều cũng vô dụng Như vậy, Trần Phong hít sâu một hơi, chân chính bước vào cấp E, tăng lên rất nhiều, tinh thần lực toàn diện tăng lên, thậm chí đau gió buộc phát tốc độ cũng tăng lên gấp đôi. Một điểm may mắn giá trị tăng lên đao gió số lượng, cũng từ 10 cái, biến thành 20 cái, thế nhưng hắn chân chính tăng lên, lại là thiên huyễn. Thiên huyễn. Khởi động. Trần Phong vô ý thức thôi động, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không có phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Trần Phong tâm thần nhảy một cái, không thể thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra, chẳng lẽ là tư thế không đúng. Hắn mở ra may mắn quần sáng lần nữa thi triển, nhưng mà vẫn không có phản ứng. Không thích hợp. Trần Phong tâm thần cuồng loạn. Mà lúc này, bóng giang tập đã giết tới trước mặt. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, xem thiên huyễn cái này ghen năng lực. Thiên huyễn xác thực cùng đao gió như thế chỉ cần thôi động là được. Trần Phong trên mạng điều tra số liệu, thế nhưng giống như bởi vì chính mình cái này thiên huyễn là biến dị. Đúng, biến dị. Trần Phong mơ hổ nghĩ đến cái gì? Biến dị thiên huyễn, cùng bình thường thiên huyễn không giống nhau chỗ là, cần dung hợp khác ghen năng lực Dung hợp. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Đào gió sao? Nghĩ tới đây. Trần Phong không chút do dự đồng thời thôi động đào gió cùng tiên huyễn. Và anh. Kinh người công kích trong nháy mắt bộc phát. Vụ. Thứ một đạo đào gió xuất hiện. Không, nó thậm chí không thể để cho tắc phong lưới đào. Cứ việc sức gió lượng vẫn còn. Thế nhưng cái này đào gió quang Trạch đã từ màu lam biến thành màu đỏ. Thậm chí. Bao quanh nồng đậm ngọn lửa. Đây là phong hỏa lưới đào. Và anh. Phong hỏa lưỡi đao cùng bóng dáng tập va chạm. Kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bộc phát, kia vô cùng cường đại bóng dáng tập, thế mà trong nháy mắt đứng im, bị phong hỏa lưỡi đao bộc phát năng lượng cứ thế mà bức ngừng. Thật là cường lực lượng. Nhị tinh dung hợp bí kĩ a. Bóng dáng tự như có điều suy nghĩ. Do có thể lực cùng hỏa năng lực kết hợp, nhị tinh dung hợp bí kĩ phong hỏa, ân. Rất cường đại, chỉ là đáng tiếc, trấn phong bản thân cảnh giới thực tế quá thấp. Không đáng lo lắng. Soạn. Vóng giang tập lần nữa bục phát. Phong hỏa lưới đao xuất hiện, nhưng mà khiến cho hắn hơi ngừng tiếp theo một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà, ngay lúc này, đạo thứ hai đao gió xuất hiện. Lần này, là màu vàng. Và anh, một đạo màu vàng đất đao gió bục phát. Đao gió gào thét, mang theo đầy trời báo cát, kia nguyên bản màu làm đao gió, không biết vì sao. Thế mà tràn ngập một cố dày đặc bùn đất khí tức, nguyên bản tinh khiết năng lượng công kích đao gió, không hiểu biến thành thuần phát nhất công kích, mang theo nồng đậm đất mạnh mẽ đụng vào bóng dáng tập phía trên. Oanh. Dao gió trong nháy mắt xụp đổ. Nhưng mà bóng dáng tập cũng lần nữa dừng lại. Lần này, hắn càng thêm khó chịu, màu vàng đất dao gió buộc phát quỷ dị lực lượng, khiến cho hắn toàn thân bị cắt đất bao trùm, nguyên bản hoàn mỹ trùng điệp bóng dáng tử trở nên rất khó chịu. 4. Bóng dáng tử có chút một bức, cái này năng lực gì? Lại là nhị tinh dung hợp bí kíp. Vẫn là phong hòa thổ. Cái này Trần Phong nhưng mà mới cấp é e mà thôi, chỉ có thể dung hợp hai cái gen Nhiều nhất chỉ có thể có được một cái hai sao dung hợp bí kĩ, cái này đến chuyện gì xảy ra. Mà đúng lúc này, đạo thứ ba đao gió bộc phát. Lần này, là màu xanh đậm. hưu Một đạo ngập nước đao gió quanh sát mà đến. Phúc. Đao gió rơi xuống. Uy lực kinh khủng tỏa ra, đầy trời nước đọng bao phủ. Bóng giáng tập. Lại một lần nữa bị dìm ngập. Vừa rồi cắt đất còn không có thanh trừ, lại bị nước động Ba phủ. Nguyên bản vô số hoang nên trùng điệp siêu cường bóng giáng tập Trong nháy mắt này biến thành một cái tượng đất. Hoạt động. Trở nên càng thêm gian nan. Hiu. Đạo thứ tư đao gió bộc phát. Lần này xuất hiện đao gió nhan sắc kỳ quái hơn, là trong suốt. Ba chít chít. Một tiếng kỳ quái nhẹ văng lên. Đao gió cùng bóng dáng tập va chạm, thế mà không có nổ tung, mà là trực tiếp hóa thành một bãi trong suốt chất lỏng dán tại vô số bóng dáng tử trên người. Bóng dáng tập động tắc càng thêm chậm chạm. Cảm giác kia. Giống như là kỳ quái nào đó dịch nhận. Bóng dáng tử sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi, nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Hưu, hưu. Màu xanh lá dao gió, màu đen dao gió. Đủ loại nhan sắc dao gió một mạch nện xuống, bóng dáng tử đã triệt một bước, hắn không phải không trải qua chiến đấu khốc liệt, cửu tử nhất sinh chiến đấu hắn trải qua nhiều lần, thế nhưng hắn có thể khẳng định, cái này nhất định là hắn gặp được buồn nôn nhất chiến đấu. Quá áp tâm. 20 đạo công kích, thủy hỏa đều ra xuất hiện 3 lần. Hắn 14 lần đều là không biết tên công kích, nguyên bản siêu cao nhanh buộc phát bóng giáng tập, bây giờ bị cứ thế mà dính tại nguyên chỗ. Cái này mẹ nó cái gì gặp quỷ năng lực. Bóng giáng tử một mặt ngốc trệ. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 87, Huyết Ảnh. Mà giờ khắc này, hắn đối diện, Trần Phong cũng là một mặt cổ quái vẻ mặt. Cái này, hắn có thể nói cái gì? Thiên huyễn, chỉ có thể cùng hắn năng lực dung hợp, cái này nhìn như là xấu chỗ. Bởi vì điều này nói rõ, thiên huyễn năng lực này đã mất đi nguyên bản làm đơn độc gen có thể kiệt tắc dùng. Thế nhưng, khiến cho Trần Phong ngạc như là, nó dung hợp, thế mà tự động hình thành dung hợp bí kỹ. Điều này có ý vị gì? Vô luận bất luận cái gì gen, đều có thể tăng thêm thiên huyễn. Vô luận bất luận cái gì dung hợp bí kỹ, đều có thể tăng lên một cái tinh cấp. Không hổ là huyễn xà thủ lĩnh. Không hổ là biến dị gen. Trần Phong cảm xúc sục sôi. Quá mạnh. Cái này đi qua tự mình cải tiến Cái này biến dị sau thần kỳ huyễn Sagen Đơn giản quá thích hợp bản thân Không hưởng phí tự mình tân tân khổ khổ đánh tới Mà nhất làm cho hắn kinh hỉ Không ai qua được thiên huyễn chân chính sức chiến đấu Thì như Cùng đao gió kết hợp Đao gió, mỗi lần tôi động Tiêu hao may mắn điểm trị một chút có thể phóng thích một giây Căn cứ hắn xuất hiện giai đoạn trình độ Mỗi giây có thể phóng thích 20 cái Về phần thiên huyễn Trần Phong không muốn thử Mặc dù đao gió cùng Thiên Huyễn có thể đồng thời sử dụng may mắn của sáng bạo, thế nhưng may mắn điểm trị tiêu hao khẳng định càng nhiều, cho nên Trần Phong ưu tiên nếm thử chỉ đem may mắn của sáng tác dụng tại đao gió phương thức. Thí nghiệm hiệu quả, dị thường kinh người. Thậm chí không cần Thiên Huyễn những cái kia cường đại sát suất nhỏ sự kiện. Vẹn vẹn chỉ là bình thường thôi động, Thiên Huyễn đao gió thi triển, đều tuôn ra kinh người uy lực. Vừa rồi kia liên tiếp khiến cho cái bóng gần như thổ huyết đao gió, vẹn vẹn chỉ cần hao tổn Trần Phong một điểm may mắn đáng. Thật sự là hoàn mỹ a. Chân Phong vẫn chưa thỏa mãn. Quá mạnh. Mà đúng lúc này. Bèn. Một tiếng vang thật lớn. Trung quanh nham thạch đều trong nháy mắt rung động. Đám người vô ý thức nhìn về phía thanh âm bạo chỗ. chỉ gặp mới vừa rồi còn giễu võ dương ai ăn đặc, lúc này quần áo tả tơi, dị thương chật vật, hoảng sợ nhìn lấy thần uy, mà trước mặt hắn xuất hiện một mét rãnh sâu khe. Nếu không có vừa rồi né tránh rất nhanh, hắn liền bị thần uy một đao chặt đứt. Quá kinh khủng. An đặc kinh sợ, cái bóng, người mẹ nó còn không có giải quyết. Nhanh. Cái bóng thiếu kiên nhẫn nói ra. Phiền phức. Nhất định phải nhanh giải quyết. Cái bóng một hồi tim đập nhanh, thần uy cường đại khiến cho hắn cảm giác được không ổn. Hắn bỗng nhiên ý thức được, lần này cùng An đặc tới, hay là không phải một cái lựa chọn tốt. Thế nhưng, hắn nêu đến, liền tuyệt không càm tâm rời đi. Tán. Cái bóng vung tay lên. kia bị Trần Phong cứ thế mà đánh sụp đổ bóng ráng tập, trong nháy mắt giải tán Người rất mạnh. Cái bóng từng chữ nói ra nói nói, thế nhưng, dừng ở đây. Vâng anh. Lực lượng kinh khủng tại cái bóng chung quanh tỏa ra, kinh người sự tình bóng nhân sinh. Trần phong rơi chân, kia nguyên bản theo hắn cái bóng, cư lại vào lúc này, đống nhân động, sớm có phòng bị trần phong, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, cái bóng kia cũng không có công kích trần phong, mà là nhanh thoát ly trần phong, đến cái bóng bên người. Đồng dạng. Vương Thuần, An Đặc, Thần Uy. Hết thể có thể trông thấy cái bóng, thế mà toàn bộ đến cái bóng bên người. Dung hợp. Cái bóng mặt sắc mặt ngưng trọng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Chô cô bóng dáng, thậm chí chính hắn cái bóng, ở thời điểm này dung hợp. Ông. Máu lực lượng tỏa ra. 5 cái cái bóng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh. Ta không muốn động dùng một chiêu này. Cái bóng thanh âm trở nên khẳng khẳng, cả người hư thoát rất nhiều, mà trước mắt huyết ảnh, đi qua trong nháy mắt diễn hóa biến thành một cái huyết hồng sắc hắn trong tay hắn thậm chí còn có một thanh đau gãy xoạt huyết ảnh tiến về phía trước một bước, lực lượng kinh khủng ở chúng quanh bốc lên, chân phong tâm thần cuồng loạn. Năng lực này, đi thôi. Cái bóng một chỉ chân phong cười lạnh nói, hắn dung hợp các ngươi tất cả mọi người lực lượng, hắn so với các ngươi ở đây tất cả mọi người muốn càng cường đại. Hắn mới thật sự là cường giả dạng dung hợp. Hiện tại, bị ta huyết ảnh nuốt hết đi. Roeng, huyết ảnh bảo Trong tay hắn đau gãy, càng là tỏa ra kinh người uy năng. Dung hợp, tất cả mọi người lực lượng, đáng chết. Trần Phong sắc mặt biến hóa, thế mà còn có như thế nghịch thiên năng lực. Không. Trần Phong nhìn lấy sắc mặt tái nhợt cái bóng, hắn biết, loại năng lực này chắc chắn tiêu hao rất lớn. Huyết ảnh càng mạnh, cái bóng tiêu hao rất lớn. Thậm chí, hắn có thể khẳng định, cái bóng căn bản kiên trì không mấy giây, nhưng mà tiếc nối là, bình thường đối thủ cũng kiên trì không mấy giây. Nói đùa cái gì? quyết ảnh thế nhưng là dung hợp tất cả mọi người lực lượng, bao quát Trần Phong tự mình. Làm sao? Trần Phong tâm thần cuồng loạn. Hắn nhưng là quá rõ ràng thiên huyễn đao gió cường đại. Nhưng mà, ngay lúc này, Trần Phong vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái. Đao gió. Hắn chợt nhớ tới, cơ sở đao gió chỉ có một đạo. Thiên huyền là căn cứ vào đao gió tăng phúc, đao gió mạnh bao nhiêu, thiên huyễn mới có thể mạnh hơn, đao gió số lượng càng nhiều, thiên huyền mới có thể tuần ra chân chính uy năng. Mà những này Huyết ảnh đều làm không được, bởi vì hắn căn bản không có may mắn điểm trị. Nếu lời như vậy. Trần Phong đống nhiên cười. Vâng anh. Thiên huyến đao gió lần nữa từ trong tay tỏa ra, đủ mọi màu sắc đao gió lần nữa bao phủ huyết ảnh, đưa nó triệt để bao phủ, tôn ra kinh người vì năng. Ngươi cho rằng chỉ có người biết. Cái bóng thanh âm khẳng khán, hắn khiến cho huyết ảnh thôi động đồng dạng năng lực. hưu Một đạo màu băng lam đao gió bạo. ba Cái bóng không hiểu ra sao. Không. Làm sao lại không? Lại đến. Hắn lần nữa thôi động đào gió. Hiu. Một đạo màu lửa đỏ đào gió bạo. Ba. Cái bóng có chút mộng bức, lại không? Phải biết, Trần Phong thế nhưng là có thể một giây bạo 20 đạo đào gió, mà hắn thì sao? Một giây một cái. Loại này độ, căn bản không phải một cái cấp quan trọng. Đáng chết, là bởi vì độ thuần thục A. Cái bóng sắc mặt khó coi. Huyết ảnh, không phải vấn năng. Mặc dù hắn có thể lâm thời có được ở đây tất cả mọi người lực lượng, trở nên cực kỳ cường đại, thế nhưng cũng chỉ có thể thu hoạch đối phương lực lượng, mà không cách nào thu hoạch đối phương kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cấp D. Chờ cấp D lúc, ta nhất định phải dung hợp một cái có thể thu lấy đối phương kỹ xảo năng lực. Cái bóng âm thầm hung ác. Hắn tin tưởng, cho đến lúc đó, huyết ảnh mới thật sự là vô địch. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ có nhị tinh dung hợp bí kỹ huyết ảnh, vẫn là quá yếu. Ba chít chít. Một cái thanh âm quen thuộc văng lên. Cái bóng sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Hắn ngẩn đầu nhìn lại. Quả nhiên, không biết khi nào, kia vô cùng tận kỳ quái đao gió bạo phía dưới, có được sức chiến đấu kinh khủng huyết ảnh, lại một lần nữa bị dính chặt. Huyết ảnh trên người, nước, thổ, còn có dịch nhờn. Đi mẹ nó. Cái bóng nhịn không được bạo một câu chửi bậy. Vâng anh. Huyết ảnh quanh thân kinh khủng y năng bạo. Lực lượng. Đang không ngừng chấn động. Hắn có được gan đặc cùng thần uy tất cả lực lượng, hắn càng thêm cường đại. Thế nhưng hiện tại, bị cứ thế mà khốn tại nguyên chỗ, căn bản đi không được đường. Đơn giản bị ai đáng chết. Cái bóng hai quả đấm nắm chặt. Hắn biết, chỉ cần dùng lực lượng cường đại hơn, trực tiếp đánh sơ xác những cái kia dịch nhẫn cùng khí hậu là được, nhưng mà, phiền muộn là, huyết ảnh bản thân cũng không phải là thực thể. Nếu như vậy đánh sơ xác lời nói, huyết ảnh cũng sẽ tiêu tán. Đó căn bản không có cách nào đánh. Cái mới nhìn qua này chỉ có cấp e sơ dài trần phong, cái thân phận này vẹn vẹn chỉ là một cái sơ cấp chế tác sư ra hỏa, căn bản chính là một cái kinh khủng ra hỏa. a Hét thảm một tiếng. Cái bóng nhìn lại, An Đặc tại thần uy dưới sự công kích trật vật chạy trốn. Cái bóng nhanh lên. An Đặc gầm lên giận dữ. Hắn cùng thần uy chiến đấu, Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không có cách phân thần, cho nên căn bản không rõ, vì sao cái bóng đến bây giờ không có giải quyết vương thuần cùng trần phong. Lao tử cho ngươi năm Thành được rồi đi. An Đặc lo lắng, mau tới đây. Nam Thành. Cái bóng cười khổ, đây là Nam Thành có thể giải quyết sự tình sao. Nhìn lấy huyết ảnh tại Trần Phong trước mặt chỉ độn dơ lên đau gãy, giống như một cái đầu góc tối dạ, lại nhìn xem bị thần uy truy sát An Đặc, cái bóng hít sâu một hơi. Trần Phong, đây là ngươi bức ta. Cái bóng phất phất tay, tiêu tán huyết ảnh. Trần Phong tâm thần nghiêm nghị. Còn có lá bài Hắn đã vận dụng nhị tinh dung hợp bí kĩ, lá bài Chẳng lẽ là virus rút? Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú. Ông! Cái bóng chung quanh bóng đen mờ mờ lấp lẻ. Trần Phong trong tay thiên huyến đau gió, tùy thời chuẩn bị bạo, mà liền trong nháy mắt này, bóng đen bao phủ, thế mà đem cái bóng bao bọc, sau đó biến mất không còn tâm hơi vô tung. Dựa vào. Trần Phong khỏe miệng co giật. Ra hỏa này. Thế mà trốn. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 88, không cùng hắn đánh. Cái bóng trốn. Cái này khiến Trần Phong dở khóc dở cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này cấp e đỉnh phong ghen chiến sĩ. Mắt thấy chiến cuộc bất lợi. Thế mà quả quyết đào tẩu. Trực tiếp đem An Đặc bỏ ở nơi này mà kệ. Cái này. Cái bóng. An Đặc hai mắt muôn nước. Hét thảm một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái bóng thế mà lại từ bỏ hắn đào tẩu. Lao tử thế nhưng là đã cứu mạng ngươi. An Đặc gầm thét. Nhưng mà. Trong báo các không người đáp lại. Ngươi cùng Tần Kiệt bọn hắn không phải cũng là quá mệnh giao tình. Trần Phong cười lạnh, nếu như là Tần Kiệt bọn hắn lời nói, ít nhất vô luận như thế nào, bọn hắn sẽ không vứt bỏ đồng đội mình, cho dù các ngươi có mâu thuẫn thời điểm. Đây là ngươi tự mình lựa chọn." Trần Phong lạnh lùng nói ra. "Vì cái gì?" An Đặc thất hồn lạc phách. Và anh. Thần Uy công kích rơi xuống, chặt đứt An Đặc cuối cùng một tia tưởng nghiệm. Cùng gen chiến sĩ thi triển năng lực khác biệt, Thần Uy căn bản không có năng lực nàng công kích, càng là đơn giản thô bạo. Chạm, liên chạm, vô hạn liên chạm. Cấp é e đỉnh phong an đặc, sửng sốt tại thần uy dưới sự công kích bị tươi sống chém giết. Thần uy mạnh, có thể thấy được chút ít. Chết chưa hết tội. Thần uy ngạo khí thu hồi đoạn đao. Đào phong cuốn ngược. Cái kia vốn là làn váy ngắn thế mà còn hơi hơi dương lên. Trần phong. Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ vương thuần. Nhưng mà, chúng ta vương thuần đồng học, giờ phút này như cũ không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trần phong cùng cái bóng chiến đấu Vậy mà kết thúc. Niệm nói người đùa ta đây. Cái bóng rất mạnh, thậm chí so an đặc còn có lớn mạnh một chút. Thế nhưng coi như như thế, Trần Phong y nguyên vài phút đem cái bóng bắn. Ngược lại là Thần Uy, chiến đấu thời gian dài hơn. Trần Phong, thế mà mạnh như vậy. Vương Thuần rung động. Thần Uy mạnh bao nhiêu, hắn quá rõ ràng. Cấp E đỉnh phong. Chân chính đỉnh phong. Có thể nói, cấp E giai đoạn này, có thể đánh bại Thần Uy lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, vừa bước vào cấp E Trần Phong Tựa hồ cũng đến giai đoạn này, cái này, quả nhiên đánh ra thấp thiên hạ thiên tài A Vương Thuần cười khổ. Từ bỏ Vương ra vì hắn chuẩn bị ghen, lựa chọn cái này ghen, không chỉ là bởi vì hắn là một trạch càng là bởi vì Thủy Tinh cung từng cái nữ chính cứng hãn. Nói thật ra, tâm hắn vẫn còn có chút ngạo khí. Thế nhưng hiện tại, hết thể ngạo khí tại Trần Phong trước mặt sụp đổ. Mà càng thật đáng giận là, Trần Phong vẫn là một cường đại ghen chế tác sư, có như thế một cái càng tiêu hao tinh lực kỹ năng còn có được cường đại như vậy sức chiến đấu? Hay là, chỉ là ghen vừa vặn khắc chế? Vương Thuần nghĩ như thế đến. Thần uy. Vương Thuần nhìn về phía thiếu nữ, ngươi cùng Trần Phong đánh, có thể có mấy thành phần thắng. Ta không cùng hắn đánh. Thần uy lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Vương Thuần không hiểu. Vừa nôn. Thần uy lườm hắn một cái. Vương Thuần. Trần Phong. Có thể hay không không dùng cái từ này. Trần Phong dở khóc dở cười. Ai biết những này lung ta lung tung đao gió cùng một chỗ bộc phát, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này. Liên ngay cả huyễn xà thủ lĩnh tự mình cũng không nghĩ đến A. Trần Phong chỉ có thể bông tay. Mà đúng lúc này. A. Vương Thuần đống nhiên lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Ông. Trong tay. Nửa hư gào chuyện tranh trên không lơ lửng. Ánh sáng lung linh dị sắc lấp lẻ. Xoạn. Một đạo huyển chuyển thân ảnh hóa thành hạt ánh sáng từ trong sách này ra, đến trên không lúc sau đã biến thành thực thể trực tiếp bổ nhào thần uy trong ngực. Tỷ tỷ, Thần Ý ôm lấy thần uy. Ngươi khôi phục. Thần uy sắc mặt lộ ra một vòng ý cười. Khi hi, đó là đương nhân á. Thần Ý hưng phấn, tỷ tỷ ngươi rốt cục ra ngoài rồi, người ta nhớ ngươi muốn chết. Nếu như cái này tuổi mục chủ nhân có thể mạnh hơn chút, bọn tỷ muội đã sớm đi ra. Thần uy lạnh lùng nói ra. Tỷ, Thần Ý nũng nịu. Vương thuần cười khổ, cái này có thể trách hắn a. Huynh đệ, phúc họa đi cùng a. Trần Phong vô vô bả vai hắn, tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Chiến đấu kết thúc. Mặc dù quá trình tràn ngập biên số, thế nhưng kết quả khá tốt. Trần Phong nhìn xem chung quanh, toàn bộ hang đã sụp đổ, đầy trời báo cát, mặt đất khắp nơi bờ buộn, đá vụn một đống, còn có một cái vỡ vụn trống không vỏ trứng. Chờ chút. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến cái gì, vỡ vụn trống không vỏ trứng. Hắn đi qua xem xét, cái này không phải liền là thần y dùng để dụ dô đại xà tới cái kia trứng gian sao. Hắn nhớ kỹ cái đồ chơi này cứng rắn vô cùng, căn bản không có khả năng đánh vỡ. Ai, thứ này làm sao vỡ? Thân ý cũng chú ý tới ở đây. Không phải đánh vỡ. Thân y cầm qua một cái mảnh vỡ, đoạn đao chém xuống, mảnh vỡ kia thế mà bình yên vô sự, thứ này vô cùng cứng rắn, chỉ sợ không phải huyên xà. Loại này vỡ tan, càng giống là tự nhiên nước ra. Mọi người sắc mặt khe biến. Tự nhiên nước ra. Nói cách khác, trong này có thể là một con càng cường đại huyên xà. Dù cho vẫn là con non. Lập tức rời đi. Vương thuần quả quyết nói ra. Thân uy cái gì lực lượng. Hiện tại thế mà ngay cả trứng rắn mảnh vỡ đều không đánh tan được. Cái này không biết tên chứng rắn, rất có thể đã biến dị, thậm chí càng cường đại hơn. Hoặc là nói, nó vừa ra đời, liền thành cái này phiến khu vực này vương. Đi mau. Vương thuần miệng đắng lưỡi khô. Nếu thật là xà vương sinh ra, ở đây sẽ bị hết thể huyện xà vây quanh. Thực lực chúng ta mạnh hơn đều chỉ có một con đường chết. Đi. Trần Phong cũng trong nháy mắt hiểu ra. Hoang vu nham thạch bao nhiêu huyễn xà. Không có người biết rõ. Bọn hắn bình thường trông thấy huyễn xà ít, cũng chỉ là bởi vì rất nhiều huyễn xà lười được đi ra. Một khi hết thể huyễn xà đi ra, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống ra ngoài. Mấy người nhanh chóng rời đi. Đương nhiên. Trước khi đi, Trần Phong còn không có quyên tiện tay cầm đi những này vỏ trứng. Đây chính là bà bối. Bao cắt vẫn như cũ. Cứ việc đầy trời báo cắt xo so lúc đến về sau dày đặc hơn, thế nhưng không có kia bị đuổi dết bóng mở, mấy người bước chân ngược lại càng càng nhẹ nhàng một ít. Chỉ là, có chút quỷ dị là, trên đường, bọn hắn không có gặp được một con huyện xả. Một con đều không có. Toàn bộ hoang vu nham thạch huyện xả, tựa hồ cũng biến mất. Trần phong bọn hắn thuận buồm xôi gió, từ hang trở về, đến hoang vu nham thạch lối vào, thế mà thật một con đều không có gặp được. Xem ra ta đoán không sai. Vương Thuần thấp giọng nói. Hết thể huyện xà đều đi cái kia hàng, nếu như không phải chúng ta chạy nhanh, đoán chừng cũng bị vây công. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu, nhìn hướng phía sau. Xa vương A. Vẫn là siêu cường biến dị loại kia. Loại vật này xuất hiện, xem ra hoang vu lãnh địa muốn xuất hiện cực kỳ lớn chuyện xấu. Đi thôi. Trần Phong nói ra. Mấy người nhanh chóng rời đi. Cứ việc rời đi hoang vu nham thạch, thế nhưng y nguyên không thể bông lỏng, đi qua cái này mới giảm đường, đến ghen công hội doanh địa. Mới xem như chân chính an toàn. Chỉ là. Mới vẹn vẹn đi một nửa khoảng cách. Chờ một chút. thân y bỗng nhiên ngăn lại đám người. Dẹ dặt nhìn về phía trước. Nơi đó, có người. Mọi người tâm thần mạnh mẽ nhảy. Chật. thân y trong tay đoạn đao thiêu đốt ngọn lửa. Cách đó không xa. Cái nào đó nham thạch phía sau. Một cái đơn bạc thân ảnh đi ra. Thú vị, thế mà bị phát hiện sao? Thanh âm quen thuộc chuyển đến. Người kia ngầm đầu. Lộ ra một tấm tràn ngập vết xẻo mặt đã lâu không gặp Ta đáng yêu học sinh. Tạ Khang Trung. Trần Phong con người đột nhiên co rụt lại. Không sai. Tạ Khang Trung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này trợt xuất hiện ở đây người, thế mà lại là hắn từng cao trung chủ nhiệm lớp, tại núi Long Thệ vứt bỏ học sinh đào tẩu Tạ Khang Trung. Hắn, thế mà còn sống. PS, 6H hơn sẽ có một chương nữa. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 89, thoải mái. Kim Thành. Vương Gia. Vô số người trang nghiêm tốt bụng. Vương gia trưởng bối ở chung quanh chờ đợi. Ở trung tâm, Vương Việt hai đầu gối quỷ xuống đất, vẻ mặt tràn ngập nghiêm nghị. Một vị lao giả đứng tại hắn phía trước, mang trên mặt cười nhạt ý. Không tệ. Lao giả khẽ gật đầu, thiên tư không tệ, ghen cũng được, có tư cách tiếp nhận ta điểm hóa. Dứt lời. Hắn ngón trỏ nâng lên, chút tại Vương Việt cái chán. Ngưng. Chỉ điểm một chút dưới, hào quang tỏa ra. Ông. Vương Việt chỗ mi Tâm Một chút hào quang trong nháy mắt này tỏa ra, giống như một đóa màu trắng hoa mai, không ngừng xoay trọn, lực lượng đáng sợ đang không ngừng lấp lánh. Vâng! Vô tận hào quang nổ tung. Vương Việt cảm giác được tự mình tinh thần trở nên tươi sáng, trong óc trước đó chưa từng có rõ ràng, một cố cường đại lực lượng đang trợ giúp tự mình không ngừng khuyết trương. Tinh thần lực, đang điên cuồng tăng trưởng. Rất lâu, đem hào quang thu nạp đến kia một chút trong bạch quang, trung quanh khôi phục bình thường, vương Việt mở to mắt, ánh mắt bên trong nhiều một kia Nghiêm Đa tạ tiền bối. Vương Việt cảm kích. Vương gia hao phí to như vậy tài nguyên vì hắn mời đến đại sư, khiến cho hắn có được càng mạnh tiềm lực cùng tương lai, từ dung hợp cái kia ghen bắt đầu, hắn liền nhất phi trùng thiên. Thời đại này. Tương lai tất có hắn vương Việt một chỗ cắm rủi. Tiền bối, xin mời. Vương gia trưởng bối xin mời đại sư an vị, nói chuyện chính sự đi, vương Việt nhưng là cùng phụ thân đi gian phòng nói chuyện. Ngươi còn tại phái người nhìn chầm chầm vương thuần. Vương thiên hào vẻ mặt nghiêm nghị. Ừ. Vương Việt gật gật đầu, vương gia lúc trước lựa chọn là hắn, chỉ cần hắn còn sống, bọn hắn liền sẽ không đối ta toàn tâm toàn ý, bọn hắn có lẽ có vẻ mong ngợi, về sau ta phế, hay là còn có thể tiếp tục ủng hộ Vương thuần. Ha ha, chỉ có hắn chết, vương gia những lao già kia mới có thể tuyệt vọng. Bọn hắn mới sẽ biết, bọn hắn duy nhất có thể lựa chọn, chỉ có ta. Có thể mang theo vương gia sông ra kim thành, phát triển càng lớn, cũng chỉ có ta. Vương Việt âm lạnh lùng nói, loại sự tình này Về sau bất làm. Vương Thiên Hào ngụy hắn một cái, ngươi bây giờ tiềm lực cùng tương lai, hẳn là nhìn càng cao mới đúng, kim thành loại địa phương này người, đã không có tư cách để ngươi quan tâm. Ngươi bây giờ, hẳn là cường điệu tăng lên tự mình, trở nên càng mạnh. Đi khiêu chiến trên cái thế giới này những cái kia cường giả chân chính, ngươi muốn đi lên nhìn. Không cần tổng quan tâm những này, nhất định bị ngươi giẫm tại dưới chân người. Về phần Vương thuần Trần Phong những người này, Vương Hào cười lạnh, giao cho ta chính là Hán biết, chính mình cái này con trai cái gì cũng tốt, liền là tầm mắt quá nhỏ. Vương Thuần không giải quyết, hắn ăn ngủ không yên, còn có cái kia Trần Phong. Mau chóng vọt tới cấp dê, hiểu chưa? Vương Thiên hào trầm giọng nói. Hiểu rõ. Vương Việt gật đầu. hắn tin tưởng, chuyện này, phụ thân sẽ giúp mình giải quyết tốt đẹp. Trần Phong. Haha, ha, Nguyên Vốn còn muốn tự mình đánh bại hắn Đáng tiếc, từ dung hợp cái kia ghen bắt đầu, hắn liền biết, Trần Phong đã không còn tư cách trở thành đối thủ của hán. Hàn Vương Việt, nhất định nhất phi trung thiên. Cười lạnh một tiếng. Vương Việt hướng đi phòng huấn luyện. Vương gia đã sớm vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chung quanh hết thảy không có quan hệ gì với hắn, hắn yêu cầu làm, liền là mau chóng tự mình tiềm lực biến thành thực lực, thành vị cường giả chân chính. Cấp dê, ta tới. Vương Việt tràn ngập chờ mong. Mà lúc này, Hoang Vu Nam Thạch, Trần Phong đám người cảnh giác nhìn lấy chợt xuất hiện Tạ Khanh Trung, cái này lúc trước chạy trốn ra hỏa, lúc này chợt xuất hiện. Người tới làm cái gì? Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Giết người. Tạ Khang Trung lạnh nhạt nói ra. Vương ra phái ngươi tới. Vương Thuần cười lạnh. Ta bây giờ bị truy nã, hắn cho ta một công việc tốt. Tạ Khang Trung diện mục giữ tợn, sờ lấy trên mặt mình vết sẹo. Ha ha, từ núi Long Thệ trốn tới thật không dễ dàng, thế nhưng, ta sống sót. Các ngươi hai cái, đều phải chết. Tạ Khang Trung sát ý lấm liệt. Đều phải chết. Vương Thuần cùng Trần Phong đều vô ý thức nhìn một chút đối phương, quả nhiên là Vương ra. Nhà các ngươi loạn như vậy." Trần Phong nhìn một chút Vương Thuần. "Thói quen liền tốt." Vương Thuần cũng rất bất đắc dĩ. "Cái gì công ty lớn quản lý, xí nghiệp lớn tổng giám đốc, đại gia tộc người thừa kế, chỉ cần là có tài nguyên vị trí, đều sẽ có vô số người chém giết cùng tranh đoạn. đây chính là tàn khốc hiện thực." Dạ Khang Trung, cấp D gen chiến sĩ. Trần Phong thấp giọng nói ra, bên trong một cái gen năng lực là dòng lửa, dư hai cái không biết. Cấp D à?" Vương Thuần có chút lo lắng. "Well, Một đám lửa bốc lên. Tạ khang chung trong tay. Một đám lửa vận sức chờ phát động. Theo ngón tay hắn vung đẩy. Hóa thành một đầu to lớn rồng lửa hướng về lấy bọn hắn cuốn tới. Chém. Thần uy ra tay. Trong tay đoạn đao mạnh mẽ chém xuống. Vâng. Nhất đao lưỡng đoạn. Ngọn lửa bị thần uy chia hai nửa. Nhưng mà, đi ngang qua thần uy về sau. Thế mà trên không chung lại từ khi xác nhập. Vậy mà chưa từng xuất hiện nửa điểm tổn thương. Đây chính là cấp dê uy năng ngọn lửa cẩn thận Vương Thuần sắc mặt biến hóa. Ngọn lửa a. Trần Phong tròng mắt hơi híp. Bèn liên tiếp đủ mọi màu sắc dào gió bộc phát, một mạch toàn bộ đâm vào trong ngọn lửa, vầng sáng nổ tung, đủ loại năng lượng bộc phát, cứ thế mà đem rồng lửa sụp đổ. Trận. nhiệt độ nóng bỏng từ bên cạnh hai người quét qua. Quá hiểm. Vương Thuần lau lau cái trán mồ hôi, cấp ghê, quả nhiên không giống bình thường. Thế mà ngăn trở. Dạ Khang trung rất là ngoài ý muốn. Trần Phong thực lực gì, hắn biết rõ. Liền xem như cấp e, kia cũng bất quá là vừa vặn bước vào, thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại hắn thế mà có thể ngăn cản công kích mình. Lúc trước nhìn nhầm sao? Tạ Khang Trung kinh ngạc. Mà đúng lúc này. Thần uy. Vương Thuần quát to một tiếng, chủ động công kích. Được. Thần uy quả quyết ra tay. Tạ Khang Trung thực lực quá mạnh, tuyệt đối không thể cho hắn quá nhiều cơ hội ra tay. Thiên huyễn đau gió. Trần Phong trong nháy mắt bộc phát. Vâng. Liên tiếp đau gió tại thời khắc này bục phát. Trần Phong dùng phía trước đối đai huyết ảnh phương thức, cứ thế mà dùng lượng lớn đao gió, đem tạ khang chung cố định tại nguyên chỗ. 20 lần. 40 lần. Một lần so một lần càng hung mánh, nước, thổ, dịch nhờn toàn bộ bộc phát. 3 chít chít. Tạ khang chung thân thể trở nên chậm chạm. Vô hạn chạm. Thân uy đoạn đao ngọn lửa bốc lên. Xoạn. Đoạn đao bên trên, liên tiếp ngọn lửa chém xuống, tầng tầng tiến dần lên, ở thời điểm này bộc phát. Trà ngập vô tận sát y hướng về tạ khang trung tập kích mà đi. Vâng! Kinh khủng ngọn lửa nổ tung. thân uy vô hàn chạm gần như toàn bộ rơi vào tạ khang trung trên người. Chúng sao? Trần Phong nhịn không được nhìn lại. Ngọn lửa dần dần biến mất. Đem Trần Phong có thể thấy bên trong tình huống thời điểm, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Tạ khang trung, bình yên vô sự. Không chỉ có như thế, quanh người hắn bao trùm một tầng màu vàng đất lân giáp, tự động ngăn trở Trần Phong hết thẻ công kích, thậm chí thần uy công kích. Thạch Lân. Chân phong tâm thần của loạn. Lại có thể là năng lực này. Thạch Lân, hóa đá một loại năng lực phòng ngự phi thường cường đại, dùng tạ Khang chung bây giờ thực lực thi triển đi ra, cấp dễ phía dưới công kích căn bản vô hiệu. Nói cách khác, mặc kệ ngươi bao nhiêu người, mặc kệ ngươi bao nhiêu công kích, chỉ cần công kích uy năng đến không cấp dễ, liền căn bản vô hiệu, dùng một loại càng thông tục dễ hiểu phương thức tới nói, cái kia chính là phá không phòng. Loại năng lực này không mạnh, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ rất yếu. Thế nhưng đối mặt so với chính mình yếu đối thủ, đơn giản liền là bờ UG như thế tồn tại. Thoải mái. Tạ Khang Trung gần như dên dỉ nói ra. Trận. Trung quanh tản mát ngọn lửa bỗng nhiên phiêu khởi, thần uy phóng xuất ra ngọn lửa, thế mà bị hắn hấp thu, dung nhập trong cơ thể, vì hắn bổ sung năng lượng. Đây là. chân Phong sắc mặt biến hóa. Ngọn lửa hấp thu. Ngươi thế mà dung hợp loại này gen. Vương Thuần sắc mặt khó coi. Bởi vì hỏa loại gen rất được hoang nên nguyên nhân Hỏa loại phòng ngự gen cũng rất có thị trường. Ngọn lửa hấp thu, liền là bên trong một loại. Nó là một loại phòng ngự tính gen năng lực, nó tác dụng chỉ có một cái, có thể hấp thu ngọn lửa. Cứ việc chỉ có thể hấp thu một bộ phận ngọn lửa, cũng không thể toàn hấp thu hoặc là miễn dịch, thế nhưng hết thể ngọn lửa loại hình gen năng lực, tại loại này gen trước mặt đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng, Trần Phong đống nhiên nhìn về phía tạ khang trung mặt. Khó trách hắn thân làm một cái cấp dê chiến sĩ, tại núi Long Thệ Thế mà thảm như vậy Hải long tinh huyết tớp đủ nước biển, đối với hắn năng lực quả thực là bẩm sinh khắc chế. Cái thứ nhất ngọn lửa gen, dòng lửa. Cái thứ hai thông dụng gen, thạch lân. Cái thứ ba phòng ngựa gen, ngọn lửa hấp thu. Quả thật, loại này gen hệ thống là một cái không có quá nhiều tài nguyên, bình thường nhất gen chiến sĩ, đi từng bước nhìn từng bước lửa chọn gen. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại vừa vặn khắc chế đến vương phần Trần Phong nhìn lấy thần uy đoạn đao bên trên tiêu đốt ngọn lửa. lần này Phước 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 90, ba tinh dung hợp bí kỹ. Về anh. Thân uy lại một chiêu chém xuống. Tạ khang chung trên mặt lộ ra sảng khoái thân sắc. Vô hiệu. Thân uy hết thể công kích, đối với hắn vô hiệu. Chỉ những thứ này sao? Tạ khang chung vẻ mặt dữ tợn, vậy các ngươi có thể đi chết. Hử. Thân uy cười lạnh, ta công kích đối ngươi vô hiệu, thế nhưng ngươi rồng lửa cũng chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Thật sao? Tạ Khang Trung cười lạnh. Ông! Tay phải hắn che kín màu vàng đất hòn đá. Trận! Ngọn lửa phong thích. Làm ngọn lửa kia thiêu đốt đến trên hòn đá thời điểm, kinh người sự tính phát sinh, mỗi một quả hòn đá đều dùng một loại đáng sợ tốc độ biến thành đỏ tươi, nóng bỏng ngọn lửa bắt đầu sôi trào. Tạ Khang Trung trên tay phải, hòn đá thoát ly, từng khối nóng hổi dung nham, ở trên bầu trời lan lộn Không khí, trở nên nóng bỏng mà vặt mèo Vâng! Tạ Khang Trung một quyền đánh xuống Dung nham trong nháy mắt bùng nổ, thẳng hướng thần uy. Chém. Thần uy lần nữa bùng nổ. Đoạn đao cùng dung nham ở trên bầu trời va chạm. Vâng. Một đao chém xuống, dung nham nổ tung. Vâng. Thần uy cầm đao phòng ngự, y nguyên bị tạc nước ra ngoài, rút lui mấy chục bước, một ngụm máu tươi phun ra, lúc này mới đứng vững thân ảnh, kia nắm chặt đoạn đao tay. Đến nỗi đang run lên. Bị giới hạn vương thuần thực lực, nàng có thể phát huy ra tới thực tế quá ít. Cấp dê uy năng quả thực quá mạnh, lấy nàng cấp é e đỉnh phong lực lượng, có thể ngăn trở một cái hai sao dung hợp bí kỹ, gần như đã đến cực hạn. Cái kế tiếp, là ngươi. Tạ Khang Trung nhìn về phía chân phong. Vâng! Nhị tinh dung hợp bí kỹ, dung nham lần nữa bùng nổ. Ngọn lửa kia cùng tảng đá dung hợp nóng hởi nham thạch nóng chảy kia sôi trào dung nham đá tảng, phá không mà đi, thẳng hướng chân phong, giống như tận thế bên trong thiên thạch. Sì! Si. Sì! Si. Không khí chuyển đến gào thét Lần này dung nham đá tảng, so với lần trước còn muốn to lớn. Chết đi. Tạ Khang Trung một tiếng ngâm nga. Vâng. Dung nham đá tảng bỗng nhiên ra tốc. Cái này dùng cấp J uy năng thi triển đi ra nhị tinh dung hợp bí kỹ, lần nữa toàn diện bùng nổ. Trân Phong lặng lặng nhìn lấy. Hô. Hắn hít sâu một hơi. Quả nhiên, đến một bước này. Tạ Khang Trung lực lượng mạnh mẽ hơn cái bóng quá nhiều, bình thường chỉ hoán xáo lộ đối với hắn đã vô hiệu. Cái này dung nham đá tảng. Cũng là thuần túy nhất công kích Muốn chiến thắng hắn, chỉ có đối bính Như vậy tới đi Trần Phong ánh mắt như điện Hắn cũng muốn nhìn một chút Bây giờ mình tới cường đại cỡ nào Hắn cũng muốn nhìn một chút Một cái toàn diện bùng nổ thiên huyễn Đến có thể phát huy ra như thế nào huy lực Ông Trần Phong đưa tay May mắn còn sáng, mở ra Thiên huyễn đau gió, lần nữa bùng nổ Không sai mà lần này Không vẹn vẹn chỉ có vô hạn đau gió Trần Phong lần thứ nhất đem may mắn điểm trị Tác dụng đến thiên huyễn phía trên, lần này, hắn dùng đồng thời thôi đậu. Xoạc. Trong cơ thể may mắn điểm trị điên cuồng hạ xuống. Một điểm. Hai điểm. 3 điểm. Cùng lúc đó, Trần Phong cảm giác cảm giác đến trong cơ thể một cỗ kỳ diệu lực lượng lây động qua, trong tay vô hạn đau gió, trong nháy mắt này toát ra kinh người bi năng. Thật không có vấn đề sao. Trần Phong cũng không rõ ràng. Tạ Khang Trung thực lực quá mạnh, ít nhất đối với hắn mà nói là như thế. Cấp D, đại biểu cho. Thấp nhất công kích cũng có 1.000 đơn vị, tạ khang trung thi triển nhị tinh dung hợp bí kỹ, chắc chắn thực lực càng mạnh. Mà trần phong đâu? Tinh thần lực vẹn vẹn chỉ có 200, đao gió cũng không có công kích tăng phúc. Bình thường công kích, chỉ có 200 đơn vị. Hắn ủy vào, chỉ có thiên huyễn. Một cái may mắn cuồng sáng toàn diện mở ra thiên huyễn sẽ mạnh bao nhiêu? Hắn không biết. Hiu. Đao gió bùng nổ. Một đạo màu xanh thăm thẳm đao gió trong nháy mắt bắn ra. Đó là một đoàn màu ngủ mà Chuẩn sắc hơn nói, đó là một đoàn kỳ quái băng vụ, nó mang theo kinh người lạnh lẽo phóng tới dung nham đá tảng. Sì. Si. Một tiếng kỳ quái âm hưởng. Dung nham trên đá lớn ngọn lửa, thế mà thiếu một phân. Hiu. Hiu. Lại là từng đạo đào gió tỏa ra. Bảy đạo băng vụ đem dung nham đá tảng bao trùm, lần lượt va chạm, cứ thế mà đem dung nham trên đá lớn ngọn lửa dập tắt, đưa nó ngưng kết thành bằng khối. Không sai. kia mới vừa rồi còn sôi trào dung nham đá tảng. Thế mà biến thành một đoàn băng ngũ cục. hưu Lại là một đạo đao gió, đem cái này đoàn băng ngũ cục triệt đánh tan. Ẩm. Vô số đen phấn ở trên bầu trời tỏa ra. Dung nham đá tảng, diệt. Làm sao có thể? Tạ khang chung con mắt đột nhiên trở to. Đây chính là cấp dê uy năng dung nham đá tảng. Làm sao có thể bị trần phong một cái cấp e sơ dài diệt đi? Nhưng mà, hắn còn chưa kịp rung động, đã nhìn thấy còn lại 10 đạo băng vụ hướng mình quân tới, lập tức sắc mặt đại biến. Ngưng kết dung nham đã tới không kịp, trong tay từng đầu rồng lửa ném tới. "Beng! Beng!" Từng tiếng nổ mạnh. Rồng lửa cùng băng vụ va chạm, trong không khí xương trắng bốc lên, giống như tiên cảnh. Vương Thuần một mặt ngốc trợn. "Băng, cái này lại là cái gì gặp quỷ năng lực?" Nhưng mà nhìn lấy kia lấp lánh ngọn lửa cùng băng vụ, hắn thế mà không hiểu muốn cười, bởi vì vậy liền giống trông thấy một cái rồng phun lửa cùng một cái cỡ lớn bình chữa lửa đang quyết đấu. Còn có so đây càng khôi hài sao? "Xì!" Si. Sì. Si. xương trắng rốt cục biến mất. Trần Phong băng vụ đao gió ở thời điểm này đình chỉ Hắn tính một chút, một giây đồng hồ đại khái tiêu hao 5 điểm may mắn điểm trị, trong đó, vô hạn đao gió tiêu hao may mắn điểm trị 1 điểm, thiên huyến tiêu hao may mắn điểm trị 4 điểm. Năng lực khắc chế. Trần Phong trong lòng cũng hỉ. Dung nham đá tảng hoạch tâm là cái gì? Nhiệt độ nóng bỏng. Khi hắn nhiệt độ bị hạ xuống, bản thân uy lực cũng liền 10 không đủ một Đây cũng là Trần Phong cái cuối cùng đao gió liền có thể tùy tiện vỡ nát nó nguyên nhân. Mà tại may mắn quần sáng mở ra dưới tình huống, vô luận ngươi năng lực là cái gì, Thiên Huyền đều sẽ tự tự mình huyền xà ghen mấy vạn loại trong gen, tìm kiếm ra một loại vừa vặn khắc chế ngươi năng lực. Năng lực khắc chế. Dưới loại tình huống này, Thiên Huyền đao gió có thể bộc phát ra càng thêm kinh người uy năng. Nguyên lai, like. đây mới là Thiên Huyền chân chính lực lượng. Trần Phong kích động. Mà vừa lúc này, xương trắng dần dần biến mất. Tạ Khang Trung cái kia vốn là đơn bạc thân ảnh chậm dãi xuất hiện, trên mặt, nhiều một đạo rõ ràng vết thương. Đó là mới vừa rồi bị một đạo màu băng lam đao gió lưu lại. Rất tốt. Tạ Khang Trung sở sở trên mặt vết xẻo, cười gần nói, nghĩ không ra sẽ bị tự mình học sinh đả thương. Haha, ha, thú vị, các ngươi là tại khiêu chiến ta sự chịu đựng Trần Phong tròng mắt hơi hiếp. Đường. Giá hỏa này còn có lá bài. Tạ Khang Trung chỉ có 3 loại gen. Trần Phong suy đoán. Hắn hẳn là chỉ ít có hai cái hai sao dung hợp bí kỹ, thế nhưng tam tinh. Hắn không biết cái này ba loại gen đến có thể hay không kết hợp thành tam tinh dung hợp bí kỹ. Cho dù có, tạ khang trung có thể mua được. Ngươi biết ta vì cái gì học tập ngọn lửa hấp thu sao? Tạ khang trung đống nhiên mở miệng, bởi vì ngọn lửa hấp thu, ngọn lửa năng lực, hóa đá năng lực, có được cái này ba loại gen năng lực, có thể hình thành một cái tam tinh dung hợp bí kỹ. chân phong tâm thần của loạn. Thế nhưng, ta mua không nổi. Tạ Khang Trung tự lầm bẩm, ta đã quá lâu không co tăng lên, liền vì cái này tàm tinh dung hợp bí kỹ, thế nhưng núi Long Thệ hành động, hủy đi ta hết thảy. Nhưng mà không quan hệ, đoạn thời gian trước, có người đem nó đưa cho ta, mà yêu cầu, liền là giết chết các ngươi hai cái. Soạn! Trần Phong cùng Vương Thuần sắc mặt đại biến. Vương Việt! Quả nhiên là hắn! Đáng chết! Trần Phong sắc mặt có chút khó coi. Thiên huyến đào gió rất mạnh. Thế nhưng là mạnh hơn cũng có một cái cực hạ, Trần Phong vẫn quá yếu. Thật có thể đánh bại một cái có được tam tinh dung hợp bí ký tạ khang trung. Hắn không biết. Cảnh. Cảnh. Tạ khang trung thân thể chuyển đến kéo kẹt nhẹ văng lên. Trận. Trận. Từng đoàn từng đoàn ngọn lửa ở trong cơ thể hắn bắn ra, tựa như là vừa nấu nước ấm, đẹ nén không được ngọn lửa, từ tạ khang trung thân thể từng cái lỗ thủng không ngừng phút ra. muối Lô thai. Miệng. Trận. Nhiệt độ nóng bỏng bốc lên. Cái này cái gì gặp quỷ năng lực. Trần Phong tâm thần cuồng loạn, lôi kéo vương thuần đám người vội vàng lui lại. Vâng! Vâng! Vô tận cùng lực lượng bốc lên. Tạ Khang Trung thân thể toàn diện hóa đá, không ngừng biến lớn, thân cao bạo tăng đến 3 m mà ngay sau đó, sôi trào ngọn lửa cùng hòn đá dung hợp, biến thành từng khối nóng hổi dung nham. Một cỗ màu lửa đỏ nham thạch nóng chạy tại trong dung nham vần quanh, đem những cái kia dung nham đá tảng chặt chẽ liên tiếp đến cùng một chỗ. Đây là... Trần Phong đám người hít vào một ngụm khí lạnh Bởi vì cái này thời điểm, gần như không nhìn thấy tạ khang trung hình dáng, ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, rõ ràng là ngay cao 3 mét dung nham cự quái. Ngay dung nham nóng bỏng cấu thành sinh vật đáng sợ. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 91, Dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân. Trần Phong bỗng nhiên nhớ tới cái này tam tinh dung hợp bí kỹ truyền thuyết. Đây là một cái yêu cầu ngọn lửa hấp thu, ngọn lửa, hóa đá 3 loại cùng loại gen. Tới hình thành cái này cường đại tam tinh dung hợp bí kỹ thế nhưng ban đầu thời điểm nó vẹn vẹn chỉ là một cái nhị tinh dung hợp bí kỹ đến nỗi là một cái bị phong cầm bí k nguyên nhân rất đơn giản thi trên nó chỉ cần ngọn lửa cùng hóa đá và đầy đủ kỹ xảo cùng khống chế tinh thần lực là được ý vị này chỉ cần cấp é e là có thể hóa thân dung nham cự nhân thi chuyển ra kinh người vì năng đủ để cho ghen chiến sĩ nhẹ nhóm vượt cấp khiêu chiến Tuôn ra lực lượng kinh người thế nhưng Học tập chiêu này người, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tử vong. Nguyên nhân rất đơn giản. Tự hại mình. Dung nham không chỉ có đối người khác có thương tổn, đối với mình tổn thương càng lớn. Cho nên, về sau cái này bí kỹ liền bị liệt là cấm thuật, thẳng đến có người đem nó cải tạo thành tam tinh dung hợp bí kỹ, phối hợp ngọn lửa hấp thu, đem tự hại mình chết yêu, mới lần nữa diện thế. Cứ việc học tập nó độ khó đề cao thật lớn, nhưng là bởi vì cấp dê bản thân thực lực cường đại. Dung nham cự nhân cái này dung hợp bí kĩ cũng biến thành càng cường đại hơn. Mà tạ khang trung thi triển đi ra. Giống. Một tiếng gào thét. Tạ khang trung quanh thân vô cùng tận ngọn lửa thiêu đốt. Mạnh hơn dung nham, đó cũng là dung nham. Trần Phong cắn răng. băng vụ đào gió. Trần Phong không chút do dự lần nữa phóng thích băng vụ. Hiu. Hiu. Tương đạo màu băng lam đào gió bạo. Thử. Thử. Một chuối băng vụ tại dung nham bên trên truyền đến nổ mạnh. Sôi trào dung nham xuất hiện diện tích nhỏ đông kết, nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, dòng nham thay qua, ngọn lửa lần nữa bốc lên, dung nham khôi phục. Bởi vì kia một cố lấp lánh nham thạch nóng chảy, những này dung nham đá tảng thế mà hình thành một cái tự tuần hoàn. Băng vụ, vô hiệu. Trừ phi, trong nháy mắt đem hết thể dung nham cùng nham thạch nóng chảy gạt bỏ. Vậy liên thử một chút đi. Trần Phong nhìn xem trong cơ thể còn thừa may mắn điểm trị. Dư sải. Veng. Lượng lớn băng vụ dao gió trong nháy mắt bao Nhưng mà, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, Trần Phong băng vụ vừa mới ra tay, tạ khang chung dít lên một tiếng, trong tay một đầu rồng lửa phun ra, nhẹ nhõm triệt tiêu Trần Phong băng vụ lao gió. Trần Phong lúc này mới ý thức được không ổn. Dung nham, không còn là ngay từ đầu vậy sẽ không động đậy dung nham. Hắn có khả năng nhẹ nhõm diệt đi. Hiện tại hắn trước mắt, là một con biết di động dung nham cự nhân. Thậm chí còn có khả năng phong thích ngọn lửa năng lực, có được mạnh mẽ năng lực phản kích quái vật to lớn. Làm sao bây giờ? Trần Phong nóng lỏng, tạ khang trung quá mạnh, vốn là cấp dê hắn, tăng phúc về sau, càng là đến một loại kinh khủng cấp độ. Trần Phong suy đoán, trong cơ thể hắn chủ thuộc tính ít nhất đến 2.000 đơn vị. Mà Trần Phong đâu? Chỉ có 200. Cái này căn bản không phải một cái cấp bậc đỏ sức. Thần uy. Trần Phong nhìn lấy sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, chỉ có thể lắp đầu, vương thuần giống như hắn, đều là vừa bước vào cấp e. Thần uy mạnh hơn, kia cũng vô pháp thoát ly cấp e phạm chủ. Cái này. Tựa hồ là một cái tử cục. Đáng chết. Vương Thuần sắc mặt khó coi, nếu như cho thời gian của ta, chỉ là một cái cấp D Hắn đồng dạng không cam tâm. Bọn hắn cùng giai đoạn đã rất mạnh, đủ để cho bọn hắn tự ngạo. Thế nhưng là ai để lần này đối thủ, lại có thể là một vị nắm giữ tam tinh dung hợp bí ký cấp D gen chiến sĩ. Cái này đã vượt bọn họ có khả năng phạm vi chịu đựng Vượt cấp. Cũng vô pháp vượt qua. Muốn chết ta. Vương Thuần cười khổ một tiếng. Ma Phong Thi tại tiến hành cuối cùng nếm thử. Thiên huyễn đau gió. Hiu. Trong cơ thể mạnh nhất đau gió lần nữa bạo. Nếu như khả năng, cho dù là một phần ngàn tỷ tỷ lệ, chỉ cần có thể xuất hiện diệt đi tạ khang Trung năng lực, đều sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhưng mà... Không có. Trần Phong thi triển đau gió, xuất hiện, vẫn như cũng là một chuối băng vụ. Điều này nói rõ, tại thiên huyễn mấy vạn loại trong gen, Trần Phong có thể thôi động những cái kia trong gen, không thể đánh giết tạ khang chung gen năng lực. Băng vụ đau gió, đã là tối ưu lựa chọn. Bởi vì ta quá yếu sao. Trần Phong cười khổ. Hắn khẳng định, thiên huyến bên trong cường đại ẩn tàng gen tuyệt đối không ít, thế nhưng tựa hầu nguyên nhân vì bản thân quá yếu, căn bản là không có cách điều động những gen này xuất hiện. Kêu mấy vạn loại gen, giống như cùng tinh thần lực cùng một nhịp thở, chỉ có tinh thần thuộc tính sau khi tăng lên, có chút gen mới có thể bị kết hoạt. Kết thúc đi. Tạ Khang Trung giữ tận nói. Vâng. Hắn một quyền doanh tới mặt đất vâng mặt đất nổ tung, vô số nham thạch nóng chảy vết rách hướng về trung quanh lan tràn, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này bạo, Trần Phong đám người đến nỗi còn chưa kịp phản ứng liền đã cảm giác được dưới chân một hồi lửa nóng. Phục. Trần Phong nhịn không được hét hầu ngọn ngọn. Đáng chết. Bọn hắn nhưng để phòng bị Tạ Khang chung công kích, thế nhưng không nghĩ tới, Tạ Khang chung căn bản không đi đường thường, mà là từ mặt đất đi lên công kích, đem những cái kia ngọn lửa lực lượng rót vào xuống dưới đất, sau đó đi lên bạo. Trừ phi bọn hắn không đứng tại trên mặt đất Nếu không căn bản là không có cách phòng ngự. Trần Phong quay đầu nhìn xem, Vương Thuần mấy người cũng toàn bộ thụ thương. Lần này. Nguy hiểm. Tê liệt. Vương Thuần cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm cho Vương ra đưa tín hiệu cầu cứu, thế nhưng đã chìm đáy biển, không biết có người hay không thu đến, xem ra lần này thật phải chết ở chỗ này. Thật có lỗi liên lụy người. Vương Thuần cho Trần Phong nói ra. a Trần Phong lắp đầu. Liên lụy sao? Chỉ sợ là bởi vì bọn hắn hai cái đều ở nơi này, vương Việt mới dưới như thế ngoan thủ đi. Húng chi? Lần này là hắn sai lầm. Lúc trước cực quang thuốc thử ném cho Tần Kiệt, là vì dùng phòng ngừa văn nhất, hiệu quả rất tốt. Dù cho cái bóng về sau xuất hiện, chém giết Tần Kiệt có chút ngoài ý muốn, thế nhưng Trần Phong Y Nguyên không lo lắng cực quang thuốc thử biến mất, dựa theo hắn dự đoán, cái bóng hẳn là sẽ đối với hắn thi triển cực quang thuốc thử, dù sao ở trong mắt cái bóng, đây chính là uy lực kinh người cấp dê đỉnh phòng thuốc thử Chỉ cần cái bóng đối Trần Phong sử dụng, ý đồ dẫn nổ, Trần Phong liền có thể trực tiếp thu hồi lại. Đơn giản, thô bạo. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cái bóng thế mà trốn. Mang theo cực quang thuốc thử trốn, mắt thấy tình huống không đúng, hắn tình nguyện từ bỏ ăn đặc, cũng không nguyện ý sử dụng đắt đỏ địa long gen thuốc thử, cái này xa xa vượt quá Trần Phong ngoài ý liệu. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở đâu? Sớm biết làm nhiều mấy cái. Trần Phong cười khổ. Đây là hắn sai lầm. Giống. Trước mắt tạ khang Trung gầm thét rung động lòng người. Muốn chết sao? Trần Phong khẽ cắn môi, nhìn xem trong cơ thể may mắn điểm trị, còn có rất nhiều. Đây là hắn một tháng này dự trữ nhất đại thu hoạch, hắn cũng không tin. Nhiều như vậy may mắn điểm trị, hắn giết không ra một con đường sống. Vâng! Tạ khang chung lần nữa bạo tẩu. Vâng! Vâng! Hắn chỗ đi qua mặt đất, tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng. Hắn một quyền oanh tới mặt đất, mặt đất cũng trong nháy mắt nổ tung. Không phòng được. ngăn không được Đánh không lại. Cái trạng thái này tạ Khang Trung, giống như vô địch chiến thần, hắn đến nỗi không cần vọt tới Trần Phong trước mặt, chỉ cần không ngừng dùng hỏa diễm chi lực công kích mặt đất. Trần Phong bọn hắn, liền căn bản không chịu nổi. Vâng! Vâng! Thực lực yếu nhất thần ý tử vong. Thần ý gì Thần uy nổi giận, vô hạn chạm Lực lượng kinh khủng lần nữa bước lên, thần uy chém về phía tạ Khang Trung, nhưng mà, tại lúc này giống như, như người khổng lồ tạ Khang Trung trước mặt, chiêu này căn bản vô dụng. Vâng. Một quyền rơi xuống, thần uy tử vong. Liên cái này điểm lực lượng. Tạ Khang Trung úng thanh nói. Giờ phút này hắn giống như trong địa ngục giết ra ác ma, nóng hởi nham thạch nóng chảy đang quách cuồng. Mỗi một đạo đều đại biểu cho kia lực lượng cường đại, liên tục không ngừng. Bang vụ đao gió. Vô hiệu. Coi như Trần Phong bạo chố có may mắn giá trị, đoán chừng cũng vô pháp chém giết nó. Giống. Tạ Khang Trung lần nữa chấn động mánh liệt mặt đất. Phúc. Vương thuần miệng phun màu tươi Trước mắt hắn đã mơ hồ, gần như nhịn không được. Trần Phong biết hầu ngọn ngọn cứ thế mà nhịn xuống, tạ khang chung công kích thực tế quá mạnh, nhất định phải ngăn chặn nó công kích, bằng không thì bọn hắn chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Trần Phong trong óc điên cuồng vật chuyển. Bang vụ. Đào gió. Đều không được. Chính diện đối bính căn bản không đáng tin tệ. Như vậy, chỉ có thể mưu lợi. May mắn quần sáng mặc dù có khả năng lựa chọn uy lực mạnh nhất hoặc là nói là nhất châm đối với hỏa diễm năng lực thế nhưng nó dù sao chỉ có thể làm ra loại này lựa chọn, tựa như là một cái có vô số quy tắc trí năng máy tính, nó tổng sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất, thế nhưng cái này tốt nhất, không nhất định là phù hợp. Một số thời khắc nhất định phải người làm. Ta ngấm lại. Trần Phong ánh mắt lấp lẻ. Thiên huyến đau gió. Dung nham cự nhân. Trần Phong trong óc hiện lên dung nham cự nhân hết thẻ tư liệu, cường đại, vô địch, coi như cấp dê cũng phi thường cường hãn, thế nhưng, thật không có khuyết điểm sao. Có. Thì như, tiêu hao rất lớn. Trần Phong cười khổ, tiêu hao rất lớn đó là đối cùng giai đoạn mà nói, đối Trần Phong bọn hắn giai đoạn này. Trần Phong tinh thần lực ngay cả người ta số lẻ đều không có. Húng chi, bây giờ nhị tinh bí kỹ biến tam tinh bí kỹ, bởi vì ngọn lửa hấp thu tồn tại, tiêu hao vấn đề này đoán chừng đã sớm cải thiện. Chờ chút, nhị tinh biến tam tinh. Trần Phong bỗng nhiên trước mắt sáng rõ. Hắn không xác định tự mình có không có hỏa diễm hấp thu gen, thế nhưng hắn có khả năng khẳng định Trong cơ thể hắn tuyệt đối có ngọn lửa gen cùng hóa đa gen. Đã như vậy, hắn có thể hay không thi triển dung nham cự nhân. Cái này bí kĩ hắn sẽ không, thế nhưng may mắn còn sáng có thể hay không thôi đậu. Trần Phong hít sâu một hơi. Vâng anh! May mắn quần sáng toàn bộ triển khai. Ông! Một vòng vầng sáng trong tay lợi ra. Một cái màu lửa đỏ đao gió cùng màu vàng đất đao gió ở trên bầu trời va chạm, dung hợp một chỗ, thế mà biến thành một cái tiểu xảo mini dung nham cự nhân. Xuất hiện! Trần Phong cuồng hỉ. May mắn điểm trị tiêu hao, ngoài định mức gia tăng một điểm. Hiển nhiên, mini dung nham cự nhân dung hợp khiến cho Trần Phong may mắn điểm trị tiêu hao lần nữa gia tăng, thế nhưng Trần Phong lúc này căn bản không sợ may mắn điểm trị tiêu hao. Hắn tích lũy trọn vẹn một tháng, chính là vì giờ khắc này. Lên đi. Trần Phong tinh thần phấn chấn. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 92, mọi người một tạo người tí hon. 3 Tạ Khang Trung một mặt một bước, cao 3 mét hình thể, hoàn toàn mở người, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này chỉ có dài một tấc mini dung nham cự nhân, cái đồ chơi này, làm sao tới? Cái này cái quỷ gì? Vương Thuần cũng tử trong mơ hồ thanh tỉnh. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Tạ Khang Trung tự mình mang tiểu dung nham, mại đến hắn trông thấy Trần Phong tiện tay vung lên, hai cái đao gió sản sinh ra một người mini người tí hon. 3. Vương Thuần cũng kinh ngạc đến ngây người, cái này đến tình huống như thế nào? Mà giờ khắp này, Trần Phong còn tại nghiêm túc tạo người tí hon. Hieu. Hieu. Một trôi đao gió bùng nổ. May mắn quần sáng bật hết hỏa lực, Trần Phong toàn diện chỉ định năng lực. Từng cái mini dung nhàm tiểu cự nhân xuất hiện, rất nhanh, Trần Phong trước mặt thế mà xuất hiện 450 cái giống như lúc mini dung nhàm cự nhân. Lên. Trần Phong riêu không một chỉ. Xoạn. Một đám mini dung nhàm cự nhân liền phóng tới tạ khang trung. Hieu. Hieu. Một đám mini người tí hon leo đến tạ khang chung trên người, mấy cái ôm lấy cánh tay, mấy cái ôm lấy đuổi, còn có mấy cái cơi đến đầu hắn bên trên, còn lại nhưng là một mạch nằm sấp ở trên người hắn. Cúc ngay, tạ khang chung nổi giận. Điên cuồng vung vẩy cánh tay, nhưng mà, vô hiệu. Những cái kia đồng dạng hình dáng mini người tí hon đem hắn kéo chặt lấy, mặc cho hắn như thế nào vung vẩy, căn bản vây không xuống. Và anh, một cỗ kinh khủng ngọn lửa bùng nổ. Những này mini người tí hon không có hỏa diễm hấp thu năng lực, bị ngọn lửa cuốn tới trên người rất đau đớn, thế nhưng bọn hắn căn bản không phải cơ thể người tạo thành, căn bản không sợ ngọn lửa tổn thương. Ngọn lửa thiêu đốt về sau, những lũ người tí hon này ngược lại càng khủng bố hơn. Đáng chết! Tạ Khang Trung rất là sốt ruột. Là người đang thao túng. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười lạnh nói, không quan trọng, ta không tổn thương được chúng nó, nhưng là có thể thương người, giết người, bọn hắn tự nhiên là sẽ tiêu tán. Và anh! Tạ Khang Trung trong tay ngọn lửa lực lượng ngưng kết. Nhưng mà, ngay lúc này, một đám người tí hon bỗng nhiên nhảy đến hắn trên nắm tay, đem trong tay hắn hỏa diễm chi lực hút đi, Tạ Khang Trung kia tràn ngập hỏa diễm chi lực nắm tay phải thỉnh lình biến thành cái thùng rỗng. The Ezeru ý thì trái tim đen đu ám EN. VN. When. Một quyền ngoành tới mặt đất. Mặt đất nổ tung. Tạ Khang Trung dưới chân đất đai rung động, sau đó, răng rắc, tay phải gãy không có hỏa diễm lực lượng bảo hộ, chiêu này căn bản không phát huy ra bất luận cái gì huy lực. Nơi xa vương thuần cùng Trần Phong Càng là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mất đi ngọn lửa lực lượng tạ khang trung, căn bản chính là một cái không có nanh đuốt lá hổ. Các người, tạ khang trung sát ý đại thịnh, trên người hắn, những người nhỏ này từng cái hấp thu quá nhiều ngọn lửa năng lực, như là uống say mở dạng, lung la lung lay, rất là say lòng người, thế nhưng dù cho như thế cũng gắt gao nằm sấp ở trên người hắn không bông tay. Tạ Khang Trung cầm lấy trên người người tí hon Nhưng mà, người tí hon lung la lung lay lại leo đến chỗ khác, linh hoạt tại Tạ Khang Trung trên thân thể vừa đi vừa về chạy trốn, đến nỗi có mấy cái chạy đến hắn trên đùi Đáng chết. Tạ Khang Trung khó thở, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn có chút không rõ, hắn thực lực cứng hãn, vừa xa Trần Phong Vương thuần đám người, thế nhưng vì cái gì thật tốt chiến đấu, sẽ phát triển thành như thế. Xoạn, xoạn, liên tục vây mấy lần về sau, hắn cũng từ bỏ. Vậy bất động. Vậy liền không thấy. Coi như không cần hỏa diễm chi lực, hắn cũng có thể giết chết Trần Phong. Hắn hiện tại đã phát hiện, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương, chỉ có cái này Trần Phong. Cái này lúc trước tự mình học sinh. Vâng. Hắn nhanh chân đi hướng về Trần Phong. Người những lũ người tí hon này thật có chút lực lượng, nhưng là căn bản là không có cách tổn thương đến ta. Tạ Khang Trung âm lành nói nói, điều khiển dung nham cự nhân yêu cầu tiêu hao hàng loạt tinh thần lực. Không biết cấp é sơ dai ngươi, đến có thể kiên trì bao lâu. Khẳng định so ngươi bền bỉ. Trần Phong cười lạnh. Và anh. Tạ Khang chung một quyền đoàn tới. Không có hỏa diễm lực lượng, hiện tại bọn hắn là thuần túy nhất đối bính. Tạ Khang chung chủ tu thuộc tính cũng không phải là lực lượng, thế nhưng coi như như thế, hắn lực lượng thể chất nhanh nhẹn các loại thuộc tính cũng rất cao. Trần Phong căn bản không phải đối thủ. Và anh. Lại là một quyền. Trần Phong kèm chút bị tại chỗ đánh bay. Như thế không được. Trần Phong cắn răng. Cái này tạ khang trung bị dung nham người tí hon hạn chế ngọn lửa năng lực, hiện tại là dùng thân xác cứ thế mà đối chết hắn cùng vương thuần. Mà buồn bực nhất là, mặc dù như thế, Trần Phong cũng đánh không lại. Trên lệch thật sự là quá lớn. Tiêu hao Bọn hắn căn bản không biết tạ khang trung có thể chống đỡ bao lâu. Làm sao bây giờ? Trần Phong suy nghĩ như điện. Dung nham người tí hon. Loại dung hợp này phương thức thực cùng dung nham cự nhân cũng không giống nhau, dù sao cũng là thuần túy năng lực kết hợp. Như vậy nếu lời như vậy, phải chăng có thể mặc khắc năng lực tổ hợp? Thì như, băng vụ cùng hóa đá. Lại hoặc là, hắn năng lực. Mặc kệ, chân phong cắn răng một cái. Đến có hay không, thử một lần liền biết, hiện tại mạch suy nghĩ đã có. Hắn toàn diện thôi động may mắn cuốn sáng. Hai hai kết hợp, bắt đầu không ngừng nếm thử. Hiu, hiu, đau gió lần nữa bùng nổ. May mắn điểm trị sổ giảm. Băng vụ, hóa đá. Vô hiệu, lôi điện, bùng đất. Vô hiệu. Bang vụ, thủy tinh. Ông. Trần Phong trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một người toàn thân giống như bông tuyết người tí hon màu xanh ra trời, cùng dung nham người tí hon giống như lúc, trừ nhan sắc cùng bản thân năng lực. Có thể được. Trần Phong lập tức kích động lên. Hiu. Hiu. Lượng lớn đao gió lần nữa bùng nổ. Một chuối tổ hợp năng lực lung ta lung tung xuất hiện. Rất nhanh. Từng cái nhan sắc quái dị người tí hon bỏ lên trên tạ khang chung trên người. Bang xương người tí hon Bông tuyết cùng xương vụ hình thành, có được siêu cao hạ nhiệt độ cùng đóng băng năng lực. Điện quang người tí hon, nước biển cùng lôi điện hình thành, có được siêu cường dẫn điện năng lực cùng tê liệt hiệu quả. Áo giáp người tí hon, hóa đá cùng bùn đất hình thành, có được siêu cường ngăn chặn năng lực cùng năng lực phòng ngự. Màu lam, màu trắng, màu vàng. Tạ Khang Trung sắc mặt trở nên hoảng sợ. Dầm rầm hết thể người tí hon như hong vỡ tổ phun lên. Cái này cái gì gặp quỷ đồ vật. Tạ Khang Trung kh Tạ khang trung điên cùng dung dung. Nhưng mà, dung nham cự nhân quá lớn. Rất có chỗ cực tốt, ít nhất đối mặt trần phong cùng vương thuần thời điểm. Hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tùy tiện đuổi kịp trần phong đám người tiến hành so ngược. Thế nhưng lớn cũng có phá hàng chỗ. Đó chính là hắn trên người kia chút trống rỗng, cũng biến thành to lớn vô cùng. Những người nhỏ này, đang dễ dàng trôi vào. Điện quang người tí hon, tiến vào lô thai. băng xương người tí hon, leo đến lô múi. Nổ tung người tí hon, chạy đến dưới thân Cút ngay a Tạ Khang Trung sợ hãi gọi bậy. Vâng. Vâng. Vâng. vâng. Hắn từng quên oanh hướng về thân thể của mình. À. Tạ Khang Trung điên cuồng gầm rú. Dòng lửa. Liệt diễm. Tạ Khang Trung chung quanh vô cùng tận ngọn lửa xuất hiện. Hắn muốn tiêu diệt hết thể người tí hon. Nhưng mà. Bạo. Trần Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Vâng. Hết thể người tí hon trong nháy mắt nổ tung. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Kêu hai loại năng lực dung hợp bí kĩ, trong nháy mắt này toát ra làm cho người kinh hại huy năng. Lực lượng đáng sợ bao phủ. Tạ khang trung thân thể, càng là còn giống như pháo hoa sáng chói Đủ loại nhan sắc hảo quang trong nháy mắt tỏa ra, dấu ở hỏa diễm quang huy bên trong. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Lực lượng đáng sợ bao phủ. Trần phong cùng vương thuần hai người tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặt đất chấn động. Trung quanh vô số đi ngang qua biến dị thú dọa đến điên cuồng chạy trốn. Tạ Khang trung thể bên trong ẩn chứa siêu cường lực lượng, cùng Trần Phong kia vô số người tí hon tự bảo uy năng, buộc phát ra làm người sợ hãi năng lượng. Rất lâu, Lam Vâng sáng tan biến, Trần Phong ngẩn đầu nhìn lại, Tạ Khang trung còn tại nguyên chỗ. Hắn còn đứng lấy. Dung nham cự nhân trạng thái đã dần dần mất hẳn, hắn đã khôi phục bình thường, thế nhưng, trên người hắn đã kinh biến đến mức thương tích đời mình, lưu lại đủ loại quỷ dị dấu vết. Băng xương, ngọn lửa, độc tố. Ánh mắt hắn trừng to lớn, Gắt gao nhìn chầm chằm trần phong. Vì cái gì? Hắn có chút khàn khàn mở miệng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Hắn nặng chiếu thế ngã trên đất. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 93, thật dám xuống tay. Phiếu tên sách. Tạ Khang Trung chết. Vương Thuần Ngơ ngác há hốc miệng, nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần. Cứ việc Tạ Khang Trung chỉ là bình thường cấp D thế nhưng đó cũng là cấp D gen chiến sĩ A. Hướng chi. Dung nham cự nhân trạng thái tạ khang chung ít nhất mạnh lớn gấp đôi, căn bản không phải bọn hắn giai đoạn này có khả năng đối phó. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn chết. Chết tại trần phong trong tay. Là một cái dung nham cự nhân, hắn bị một đống dung nham người tí hon xử lý. Mà lại, là một loại cực kỳ tàn ác kiểu chết. Vương Thuần vô ý thức nhìn xem tạ khang chung thi thể, xem hắn trên người kia đủ loại lung ta lung tung năng lực, càng là kia đóa bị tạc mở hòa quốc hình. Càng là vô ý thức run một cái. Quá hung tàn Vương Thuần là một thiên tài, hắn tin tưởng, tương lai mình cũng sẽ trở thành một người trí cường giả. Thế nhưng, hắn càng khẳng định, về sau vô luận như thế nào, tuyệt đối không cùng Trần Phong giao thủ. Cái tên này căn bản chính là cái yêu nghiệt. Vừa dung hợp cấp e liền ngược sát cấp D. Quá hô cha. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn lấy tạ khang trung ngã xuống, mới xem như thở phảo, cuối cùng kết thúc. Quá gian khổ. Đây là hắn cho đến tận hôm nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Người này vẫn là hắn chủ nhiệm lớp. Trần Phong nhìn xem màn sáng bên trên số liệu bảng, bây giờ tự mình may mắn điểm trị, 500 điểm may mắn điểm trị chỉ còn sót lại 50 điểm, một tháng để giành tới may mắn điểm trị, tại lần này thám hiểm bên trong gần như toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Vẹn vẹn cuộc chiến đấu này, liền tiêu hao 240 điểm số lớn. Cái này căn bản không phải bình thường chiến đấu, tạ khang trung thực giống như không lo bởi vì nói trắng ra, cái này thực là một trận dùng may mắn điểm trị xinh xinh để chết tạ khang trung chiến đấu Trần Phong cười khổ. Mức tiêu hao này, lại nhiều may mắn điểm trị đều không đủ dùng. Vẫn là thực lực quá yếu. Trần Phong một tiếng nghỉ non, nếu như thực lực có thể lại mạnh hơn một chút, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bị động, cũng sẽ không dùng loại này phương pháp đặc thủ chiến thắng. Bất quá, hắn bây giờ đối với thực lực mình cũng có rõ ràng nhận biết. Cấp E trong vòng, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vẹn vẹn bằng vào thiên huyến đao gió bùng nổ, là hắn có thể đủ hoàn ngược phần lớn người. Về phần cấp D. Vậy chỉ có thể xem duyên phận cùng may mắn điểm trị. Không có sao chứ. Vương Thuần đi tới. Còn tốt. Trần Phong hoạt động một chút thân thể, rất là đau nhức. Đi về trước đi. Vương Thuần thấp giọng nói, ở đây quá nguy hiểm. Hiểu rõ. Trần Phong khẽ gật đầu. Hai người cũng không dám ở lâu, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa vẫn đứng dậy, trong hư không một đạo lưu quang hiện lên. Một bóng người từ đằng xa nhanh chóng lao tới. Ai? Trần Phong lập tức cảnh giác. Là vương ra chúng ta người. Vương Thuần rốt cục thở phào, hẳn là thu đến ta tin cầu cứu, qua đến giúp đỡ. Vậy thì tốt. Trần Phong hơi hơi buông lòng Nếu là lại tới một cái tạ khăn chung, hắn là thật không có triệt. Nơi xa, bóng người kia phiêu nhiên mà tới. Vương Thuần lòng tràn đầy chờ mong, chỉ là, chờ thấy người kia thời điểm. Vương Thuần sắc mặt đống nhiên trở nên xanh mét, tại sao là ngươi, nhị thuốc hắn ở đâu. Cái này ai? Trần Phong nhạy cảm ý thức được không ổn. Ta lục thúc Vương Thiên Hảo. Vương Thuần lạnh lùng nói nói, Vương Việt lao cha. Trần phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vương Việt cha hắn. Ngươi nhị thuốc lớn tuổi, nghỉ ngơi đi. Vương Thiên hào lao lao trong tay vết máu, lộ ra nụ cười, ta tới đón các ngươi trở về. Ngươi giết hắn. Vương Thuần thân thể khẽ run lên, trong mắt sát ý hiện lên, hai cha con các ngươi, rốt cục quyết định bắt đầu bài trừ đối lập sao. Ha ha, sao lại thế? Vương Thiên Hảo cười nói, ngươi nha, liền là tâm tính táo bạo Đi, cùng lục thúc về nhà. Vương Thuần chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn. Ai, người đứa nhỏ này. Vương Thiên Hào sắc mặt nụ cười thu liễm, vì cái gì liền không thể nghe lời đâu. Vương Thuần giữ im lặng. Người chính là Trân Phong. Vương Thiên Hào nhìn về phía Trân Phong, từ tốn nói, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể giết chết tạ Khang Trung, xem ra đem bọn ngươi diệt trừ quyết định thật sự là quá chính xác. Kim Thành, nhưng không cho phép như bức như vậy người tồn tại. Vương Thiên Hào chậm dãi nói ra. Trần Phong không để ý đến hắn, mà là dùng ánh mắt còn lại ở chung quanh không ngừng liên nhìn Dừng cây. Che người. Hiện tại đã rời đi hoang vu nham thạch, có lẽ có cơ hội rời đi. Cơ hội. Trần Phong không ngừng tìm kiếm. Không cần tìm. Vương Thiên hào cười cười, ta nếu xuất hiện ở đây, tất nhiên đã đem chung quanh thanh trừ sạch sẽ. Các người hai cái cũng không tệ, đáng tiếc, sinh không gặp thời. Thời đại này, cuối cùng sẽ chỉ có một người danh tự lấp lánh. Gặp lại. Vương Thiên hào dơ tay lên. Vâng. Đáng sợ hào quang tử trong tay hắn tuôn ra. Đây là. Trần Phong tâm thần chấn động mãnh liệt, lại có thể là ánh sáng tử vong. Xong. Trần Phong trong lòng chật lạnh. Đây là một loại siêu cường công kích xạ tuyến, loại này đặc thù sóng ánh sáng, có xa xa so tia laser càng mạnh mẽ năng lượng tập trung tính, trong nháy mắt buộc phát ra đủ để cho người kinh sợ huy năng. Vâng. Trước mắt một mảnh bạch mang. Vô tận hào quang rơi xuống. Đem Trần Phong cùng Vương Thuần bảo phủ. Đào gió. Trần Phong vô ý thức phản kích. Nhưng mà, 20 đạo đào gió tại ánh sáng tử vong bên trong, một chút phản ứng đều không có liền bị bốc hơi. Vương Thiên hào thực lực, mạnh mẽ hơn tạ Khang Trung không biết bao nhiêu lần. Căn bản là không có cách phản kháng. Cấp C trở lên A. Trần Phong cười khổ. Không nghĩ tới may mắn giết tạ Khang Trung, lại xuất hiện như thế cái đồ chơi. Có ý tứ nhất là, thứ này lại có thể là Vương Thuần tự mình kêu gọi cứu viện, thực sự là. Trần Phong chỉ có thể thở dài. Cứu viện A. Hắn cũng gọi cứu viện, thế nhưng làm sao? Người sẽ ra tay A. Trần Phong nhắm mắt lại. Vâng anh. Vô cùng tận tia sáng bào phủ hết thảy Thế giới. Một mảnh nóng sáng. Vương Thiên Hào rất bình thản phóng thích xong rất bình thản thu tay lại. Hai cái cấp E tiểu ra hỏa. Đối với hắn căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, bước chân hắn đột nhiên đình trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Nơi đó. Giữa sáng bùng nổ chỗ, một người nhẹ nhàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lẳng lặng đứng tại Trần Phong trước mặt, ngăn trở hết thảy công kích, chỗ co tia sáng, từ nơi đó tách ra hai bên. Ánh sáng tử vong, vô ích. Về anh. phía sau hai ngọn núi lớn bị vênh ra từng cái to lớn chóng rống. Đây chính là ánh sáng tử vong nguy năng. Kinh khủng như vậy. Nhưng mà, Vương Thiên Hạo vẻ mặt biến đến ngưng trọng dị thường, nhìn lấy kia đẩy trời trong bụi mù thân ảnh, có thể ngăn trở công kích mình người, tuyệt không đơn giản. Các hạ là ai?" Vương Thiên Hào trầm giọng hỏi, "Đây là Vương gia Việt Tư, hy vọng không muốn can thiệp." Mà lúc này, công kích uy lực còn lại rơi xuống, đùi mù dần dần dần dần mất hẳn, một người thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trước người nàng, trôi này to lớn hỏa diễm kiếm lập lòe đặc biệt hào quang. Liên là Thanh kiếm này, cắt ra kia ánh sáng tử vong. "Giao Nhi!" Vương Thiên Hào sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, phá hư tự mình chết tốt, cứu Trần Phong cùng Vương Tuẩn thế mà lại là nữ nhi của mình, thế mà lại là vương dao. Nàng tới, chân phong ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt, vương dao lẳng lặng đứng ở nơi đó, đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lạnh lùng, to lớn hỏa diễm kiếm lơ lửng, trên người váy ngắn cũng theo gió tung bay, lại để lộ ra một loại trước đó chưa từng có đẹp. Người muốn hỏng ta chuyện tốt. Vương thiên hào phất nộ, hắn đối mặt tất cả mọi người có khả năng lạnh nhạt, thế nhưng duy chỉ có nữ nhi này. Hắn căn bản không biết, mình tới chỗ nào chọc giận nàng Cái tên điên này, ta mặc kệ ngươi sự tình, ngươi cũng không cho quản chuyện ta, được chứ?" Vương Thiên Hào cố nén tự mình nộ khí. Cút. Vương Dao bình tĩnh nói. "Vương Dao?" Vương Thiên Hào giận nói, "Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi của ta, ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi không nên quá phận. Hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. Lại nháo đừng trách ta không khách khí." Soạt. Hừa không rung động. Vương Dao trước mặt kia trôi nổi hỏa diễm kiếm trong nháy mắt bạo tẩu. "Ngươi dám động thủ?" Vương Thiên Hào giận quá mà cười, cùng ngươi mẹ như thế, đều là cho ăn không quen bạch nhãn làng, kẻ vô ơn bằng nghĩa, tốt tốt tốt, nếu như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Phúc! Máu me tung tué. Vương Thiên Hào nói một nửa lời nói hơi ngừng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt con gái, trong lúc vô tình thấy được nàng cặp kia có khả năng nhìn thấu lòng người ánh mắt, lần thứ nhất cảm giác được một cô sợ hãi. Cùng với... Thấu xương băng hàn. PS, câu chữ qua lại cuối cùng cũng gọi em nó tới. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 94, một ngữ tri ân. Thời gian. Tựa hồ lâm vào đứng im. Vết máu bắn tung tué. Vương Thiên Hào đứng ngẩn ở nơi đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy nữ nhi của mình. Trên không, một cánh tay cứ như vậy bay lên trời, xa xa rơi trên mặt đất. Làm sao lại? Hắn không dám tin Vương Giao thế mà thực có can đảm động thủ với hắn. Một cái nữa, càng làm cho hắn không có thể hiểu được là, Vương Giao thực lực. Làm sao sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế? Cứ việc nữ nhi này một mực thần thần bí bí, thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng căn cứ bọn hắn tính ra, vương giao tối đa cũng liền là vừa vặn bước vào cấp C mà thôi, thế nhưng hiện tại... Một chiêu. Hắn thế mà tại vương giao trong tay không có chống nổi một chiêu. Cái này sao có thể? Hắn gần như sụp đổ. Hắn không chịu nhận vương giao dám ra tay với hắn, thế nhưng càng không chịu nhận, vương giao thực lực thế mà mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy, lại đến nghiền ép cấp độ. Mà lúc này, Trần Phong cùng Vương Thuần cũng là nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này, là bọn hắn nhìn lầm. Vương Giao, chặt Vương Thiên Hảo. Vương Thuần mạnh mẽ cố chính mình một bàn tay, trên mặt đau từng cơn khiến cho nó khẳng định, chính mình thấy, lại có thể là sự thật. Vương Giao, thế mà thật chặt Vương Thiên Hảo. Vì cái gì? Vương Thuần một mặt một bước. Nhìn xem Trần Phong, lại nhìn xem Vương Giao, chẳng lẽ... Hắn đã não bổ ra một cái xa xa so với chính mình hậu cung thủy tinh tràn đầy càng thêm đặc sắc thần tượng nôn tình miệt mài máu chó đô thị tình yêu kịch lớn. Nhưng mà Trần Phong Đồng Học cũng không hiểu ra sao. Cái này kịch bản phát triển không đúng vậy. Hắn thực vẫn là rất lo lắng. Trông thấy tạ khang chung thời điểm, hắn liền kêu gọi cứu viện, cùng vương thuần gần như cùng một thời gian. Thế nhưng vương giao một mực không có xuất hiện, cho nên hắn hết sức lo lắng. Về sau vương thiên hào xuất hiện thời điểm, hắn càng là trực tiếp từ bỏ. nói đùa Mặc dù vương giao cho hắn 3 cái điều kiện, thế nhưng tổng không có thể khiến người ta chặt chính mình cha ruột à. Cho nên, hắn gần như từ bỏ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, vương giao đến, mà lại, quả quyết lưu loát chặt vương thiên hào. Nói thật, nếu như không phải vương thiên hào vừa rồi phản ứng nhanh, đoán chừng đầu hiện tại đã dọn nhà. Cái này cái gì gặp quỷ tình huống. Trần Phong trợt nhớ tới vương giao lần trước nói với hắn lời nói, lúc ấy hắn coi là chỉ là vương giao là muốn hải lòng chi tâm cho mình thuốc can thần. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại có thể là thật. Vương Dao, trên người nàng quả nhiên có đại bí mật. Trần Phong nhìn lấy cản ở trước mặt mình mịt mù bóng người nhỏ bé, đương nhiên có chút đau lòng, cùng gia đình quan hệ vậy mà như thế nước sôi lửa bỏng, nàng đến có như thế nào đi qua? Trần Phong ánh mắt nhìn chăm chú. "Trật." Ngọn lửa kiếm to bay trở về. Vương Dao lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Thiên Hảo, cuối cùng cảnh cáo một lần, "Cút." "Ngươi!" Vương Thiên Hạo tức giận toàn thân run rẩy. Thế nhưng chú ý tới vương dao trong mắt sắc ý, hắn như rơi vào hầm băng, vương dao trước kia cũng nhìn như vậy qua hắn rất nhiều lần, thế nhưng chỉ cho là là vương dao chán ghét chính mình, nhưng là chưa từng nghĩ tới, nàng thế mà thực có can đảm giết chính mình. Kia đến miệng một bên nói nhảm, lại cứng rắn xinh nghẹn trở về. Hắn không dám nói. Hắn sợ mình thật chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là một chuyện cười. Khẽ cắn ngôi. Hắn nhìn xem nơi xa cánh tay, thế mà cũng không dám nhặt lên, cứ như vậy quay người đào tẩu thân ảnh chợt vặn. Vương Thuần, cấp C, tại Kim Thành tuyệt đối là cường giả. Thế nhưng là vị cường giả này, bây giờ bị một chiêu đánh thành chó. Vương Thuần biết mình vị muội muội này rất lạnh, nhưng là chưa từng nghĩ tới, nàng thực lực cư nhiên như thế cường hãn. Kinh khủng như vậy. Còn lại hai lần. Vương Dao nhìn xem Trần Phong. Được. Trần Phong khẽ gật đầu. Soạt. Vương Dao một tay bắt một cái. Kéo lên đám mây. Trận. Đám mây tung bay. Vương Giao rất mau đem hai người đưa đến doanh địa Có việc gọi ta. Vương Giao đối Trần Phong nói ra, chợt quay người rời đi. Chờ một chút. Trần Phong đống nhiên mở miệng. Ta không cần vô vị thương hại. Vương Giao ngừng đầu, kia thủy linh mắt to giống như có thể nhìn thấu lòng người. Trần Phong nghĩ hỏi tham sự tình vậy mà không hỏi ra miệng, cũng không dám hỏi lại. Vương Giao A. Người đến, kinh lịch cái gì? Trần Phong tâm thở dài một tiếng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Trần Phong tổ chức một chút ngôn ngữ. Sau đó Trân Thành nói, ứng. Vương Việt, ngươi dự định còn sao? Vương Thuần lỗ thai hơi động một chút. Vương Việt, nói đến chính sự. Một câu tri ân, ta đã trả lại hắn. Vương Giao hoàn toàn như trước đây lạnh bước, hắn bây giờ hướng đi, vốn là một con đường chết, ngươi nếu có hứng thú, sớm mang đi hắn, ta không ngại. Một câu tri ân, vốn là con đường chết. Trân Phong tâm thần cuồng loạn, cái này có ý tứ gì? Hắn nhìn về phía Vương Thuần, Vương Thuần cũng là không hiểu ra sao. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt không có hiểu rõ Vương Giao nói hai câu này, đến là ý gì. Cũng là có cái ý tứ bọn hắn nghe hiểu, cái kia chính là Vương Việt sự tình, Vương Giao sẽ không lại quản. Dù cho, giết hắn. Trần Phong cùng Vương thuần liếp nhau, kích động. Vương Việt cái tên này, 5 lần 7 lượt ra tay với bọn họ, thật cho là bọn họ là quả hứng mềm. Trước kia có Vương Giao bảo hộ còn tốt, hiện tại à. Haha, ha. Vương Giao, Vương Giao bảo vệ được ngươi Trần Phong cười lạnh, hắn nhìn về phía Vương dao vị này mỹ lệ kinh người tiểu cô nương, hoàn toàn như trước đây lãnh đạo. Đã ngươi mặc kệ Vương Việt. Trần Phong ngắm lại, ta đây cái thứ hai cơ hội, liền thuận tay chém hắn. Xoạn. Vương dao vẻ mặt hơi chậm lại, quay đầu nhìn Trần Phong vẻ mặt danh mánh nụ cười, lúc này mới mạnh mẽ nguyết hắn một cái, lạnh hư một tiếng, dần dần mất hẳn tại trước mặt hai người. Hắc hắc. Trần Phong cười tủng tỉm nhìn lấy nàng rời đi. Vẫn là người châu. Lao thái thái ta đều không bị liền phục ngươi. Vương thuần vì Trần Phong tán thưởng, có thể ngoặc chạy vừng, rào, để cho nàng cùng với nàng lao cha chém giết, còn muốn giết đệ đệ của nàng. Loại này tình tiết máu chó ta chỉ ở kịch truyền hình lên thấy qua. Trần Phong. Cái này khích lệ hắn nghe mùi vị không đúng đây. Chỉ là một ít trao đổi. Trần Phong giải thích nói. Không cần nói rõ lý do. Vương thuần vũ vũ bả vai hắn, dũng ánh nhân sinh không cần nói rõ lý do. Hắn hiện tại đã không muốn nói cái gì. Ghen chế tác sư. Trần Phong sơ cấp chế tác sư liền có thể dây làm huyễn xà lớp ẩy. Ghen chiến sĩ. Trần Phong vừa vừa bước vào cấp E, liền có thể xử lý tạ khang chung cái này cấp D. Bối cảnh. Trần Phong lọt vào vu hãm thời điểm, ghen chế tác hiệp hội phó hội trưởng cho hắn chính danh. Còn có, Trần Phong thế nhưng là vừa ngoặt đi một cái thực lực kinh khủng đến không có chân trời vừng giao, vì hắn ngay cả cha mình đều chặt, đệ đệ đều có thể từ bỏ. Hai người này bối cảnh, đủ để cho Trần Phong đi ngang. Hiện tại cho dù có người nói cho hắn biết, Trần Phong thực nào đó viễn cổ quốc gia lưu lạc gia đình hoàng tử hắn đều tin. Ngươi sẽ không thật sự là cái gì viễn cổ quốc gia hậu dưới sao. Vương Thuần một mặt hoài nghi. Hậu đại gia ngươi. Trần Phong trận mắt trường một cái, có được toàn bộ thủy tinh hậu cùng ngươi mới đúng đấy. Vương Thuần. Hai người lẫn nhau mắt trợ trắng. Bất quá, rất nhanh Trần Phong liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hắn, ngươi về sau làm sao bây giờ. Đi chính mình đường. Vương Thuần từ tố Rời đi vương gia vốn là tại trong kế hoạch, bây giờ vương Việt thanh trừ đối lập, ta cứ như vậy rời đi cũng tốt, trở về sau tìm tới cơ hội, quyết định khiến cho vương Việt ăn không ném đi. Một người phải cẩn thận. Trần Phong ngắm lại, có việc có khả năng liên hệ ta. Yên tâm. Vương thuần nghiêm túc nói, đi qua lần này, ta sẽ càng thêm cẩn thận, vì thân ý cùng thần uy, còn có các nàng tìm mù hội, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Trần Phong. Ta cùng ngươi cái này có được thủy tinh cung người nói cái này làm gì? Trần Phong thở dài. Có vẻ như mình mới là lẻ loi một mình cái kia. Đi. Trần Phong khoát khoát tay quay người rời đi. Ngồi lên mây sát, Trần Phong lần nữa trở lại kinh Thành, mãi đến thơi quen thuộc ánh đèn, hắn mới có loại về nhà cảm giác, ngắn ngủi hai ngày thời gian, phản phất giống như cách một thế hệ. Hồi trở lại nội thành. Trần Phong ngừng đầu, nhìn xem nơi xa giám sát. Ông. Cổ tay bỗng nhiên chấn động. Trần Phong mở ra xem, lại có thể là từ phi tin tức. Ta đột phá. Từ phi một mặt thần thanh khí sảng, ngươi kia là cái gì uyên xà giải quyết không? Không có lời nói, ta đi qua giúp ngươi. Đột phá. Cấp D. Trần Phong tâm thần khẽ động. Uyên xà đã giải quyết. Trần Phong cười cười, bất quá, vừa vặn còn có một cái nhiệm vụ muốn hủy thắng ngươi, nếu như các ngươi dám nói tiếp. Nhiệm vụ gì? Từ phi kinh ngạc, chẳng lẽ còn có bọn hắn không dám nhận nhiệm vụ. Đánh vương Việt. Trần Phong cười lạnh một tiếng. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 95, thất bại. Phiếu tên sách. Từ phi con người đột nhiên có rụt lại. Vương Việt. Vương gia gia hòa kia. Kim thành nhất đại thế gia, vương gia. Người bên ngoài khả năng không rõ ràng, thế nhưng kim thành người một nhà đối thế gia này vẫn là hơi có nghe thấy. Lúc trước một cái cường đại ghen chiến sĩ chuyển thừa xuống, bây giờ mặc dù không sai đã sung rốc, thế nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Vương gia tại kim thành thực lực, vẫn như cũ phi thường cường đại. Mà vương Việt. Tựa hồ liền là vương gia gần đây nhận định người thừa kế. Sợ. Trần Phong cười tủng tỉm nhìn lấy hắn. Làm sao có thể. Từ phi cười lạnh một tiếng. Thế nhưng rất nhanh có chút ngượng ngùng nói ra. Cũng là tiểu cô nương kia. Đã nói qua với nàng. Trần Phong từ tổ nói. Má. Từ phi con mắt đột nhiên trừng lớn. Nói với nàng tốt. Ui, ngươi nhưng là muốn giết đệ đệ của nàng. Chẳng lẽ lại cái tên này thật để người ta tiểu cô nương theo đuổi. Từ phi chỉ có thể bội phục. 300 vạn vất vả phí. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, còn lại tốn hao thanh lý. Tiếp. Thừ phi hai mắt tỏa sáng, tốt đại thủ bút. Trước điều tra Vương Việt hành tung. Trần Phong phân phó, sau đó tìm cơ hội ra tay. Hiểu rõ. Thừ phi hương phấn chuẩn bị đi. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại tài đại khí thô, coi như không có tiền. Mấy cái ghen thuốc thử xuống, cũng không kém điểm ấy. Vương Việt muốn theo hắn chơi ám sát, vậy liền hảo hảo cùng hắn chơi đùa. nhìn xem lần này đến ai ám xa ai. Về đến nhà, Trần Phong đầu tiên là nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Hoàng Vu Nam Thạch thời điểm, vì bảo trì cảnh giác, lại muốn bảo vệ tần Kiệt không bị an đặc xử lý, Trần Phong thế nhưng là không có nghỉ ngơi, cùng hắn suốt cả đêm, đằng sau càng là cùng cái bóng tạ khang chung chiến đấu, mối nguy tứ phía đã sớm sắp không chịu được nữa. Đông. Trần Phong ngã xuống giường, ngủ thật say. Sáng sớm ngày kế, Trần Phong tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trở về Trần Phong tâm thần thanh thản. Loại tinh thần này sung mãn trạng thái thật hết sức thoải mái, càng là hiện tại tinh thần thuộc tính cao tới 200 điểm, mỗi một kia tinh thần lực đều có thể cảm nhận được thế giới rõ ràng hơn. Ăn xong điểm tâm, Trần Phong tổng kết nhiệm vụ lần này thành quả. Đầu tiên, hắn học được hai cái phối phương, Huyễn xà lớp vệ cùng cực quang. Bên trong, Huyễn xà lớp vệ phối phương, đi qua vô số lần chế tác cùng luyện tập, đã tới gần tại đạt đến cực điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Nếu như Trần Phong lại chế tác mấy lần, rất nhanh liền có thể nắm giữ cái này phối phương, cứ việc cái này phối phương đối với hắn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà cực quang, khiến cho Trần Phong có được siêu cường lá bài. Lần. Trần Phong hoàn thành dung hợp bước vào cấp E, thiên huyến cùng đao gió kết hợp hoàn mỹ, khiến cho Trần Phong sức chiến đấu tăng vọng. Đây là Trần Phong Hải lòng thu hoạch, sau đó liền là không đủ địa phương. Thì như. Cực quang thuốc thử bị cái bóng tiện tay cầm đi. Đây là Trần Phong hành động lần này lớn nhất sai lầm, cứ việc cực quang thuốc thử làm địa long gen thuốc thử hù dọa bọn hắn rất nhiều lần, cũng đưa đến tác dụng rất lớn, thế nhưng nó bị mang sau khi đi, Trần Phong sức chiến đấu lớn thụ ảnh hưởng, bằng không thì lời nói, đối mặt tạ khang trùng cũng sẽ không như vậy gian nan. Đây là sai lầm. Trần Phong trầm âm, lần sau ít nhất mang theo hai cái cực quang thuốc thử. Đương nhiên, hắn ác ý nghĩ đến đến, nếu như cái bóng thật đem địa long gen thuốc thử xem như lá bài sử dụng, Có thể hay không phát hiện phần này ngoài ý muốn kinh hỉ Ông. Bang đeo cổ tay chấn động. Là ta. Từ phi hình ảnh bán ra. Đi qua một đêm điều tra, hắn đã cầm tới kết quả. Vương gia gần nhất dung chuyển bất an. Tựa như là vương gia lão ra tử nhanh không được. Về phần vương Việt. Từ phi nhìn xem điều tra kết quả, hắn gần nhất đang ở điền cuồng tăng thực lực lên, tiến triển nhanh chóng. Không chỉ có như thế, toàn bộ vương gia cũng đang giúp hắn thu thập tài liệu. Hắn mỗi ngày đều tại ghen chế tắc cùng bế quan huấn luyện, nghe nói là tại làm một cái gọi tân tú thi đấu hoạt động làm chuẩn bị. Ghen tân tú thi đấu. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, vương Việt cái tên này cũng tham gia ghen tân tú thi đấu. Hắn mặc dù một mực bị Trần Phong dấm tại dưới chân, thế nhưng bây giờ dùng toàn bộ vương gia tải nguyên bức lên trước, tự nhiên tiến bộ nhanh như gió, càng là ghen chế tác Hắn dự định một mực chạch tại vương gia. Trần Phong đống nhiên như mày. Không. Từ phi lắt đầu. Căn cứ chúng ta điều tra, Vương Việt đã nắm giữ rất nhiều cơ sở phối phương, hiện tại giống như đang ở hướng về hiếm hoi phối phương khởi sướng bước lên trước, mà bên trong một cái, yêu cầu hiện trường chế tác. Chúng ta đã được đến kỹ lương hơn tư liệu, xác định thời gian cùng địa điểm. 3 ngày sau, Tử Lâm Châu. từ Phi Trầm ổn nói. Tử Lâm Châu. Trần Phong Như có điều suy nghĩ. từ Lâm Châu là một cái cấp E sơ dài biến dị thú địa phương hoạt động, nơi đó cũng có rất nhiều loại loại biến dị thú. Hình thành một cái hoàn mỹ vòng sinh thái. Đại khái bao nhiêu người đi? Trần Phong khẳng định, Vương Việt tuyệt đối sẽ không chính mình đi. 51 cái. Từ phi cười khổ. Bao nhiêu? Trần Phong cho là mình ngay lầm. 51 cái. Bên trong, 47 cái cấp E-gen chiến sĩ, 3 cái cấp D-sơ dai gen chiến sĩ, còn có Vương Việt chính mình, hết thể 51 người. Từ phi cười khổ nói. Trần Phong. 3. 50 cái. 50 cái. Ma túy ngươi làm sao không lên trời. Nhà ai đi ra ngoài lịch luyện, lại để cho mang theo 50 người. Điên đi. Đoán chừng chính hắn thường xuyên phái người ám sát người khác, cho nên có đề phòng. Từ phi phòng đoán. Hử. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Có đề phòng sao? Ngươi lại phong bị, lần này cũng muốn giết ngươi. Các ngươi có thể làm được bao nhiêu? Trần Phong ngưng trong hỏi. ba cái cấp D hoặc là 30 cấp E. Từ phi không chút do dự. Cấp dê ghen chiến sĩ mặc dù kinh khủng, thế nhưng những cái kia cấp e ngược lại phiền toái hơn, chủ yếu là số lượng quá nhiều, năng lực hôn tạp, ai cũng không biết bọn hắn có năng lực gì. Nếu là bọn họ phân tán ra, toàn bộ giải quyết cũng không có vấn đề gì, thế nhưng nhập bọn với nhau, vô cùng nguy hiểm. Số lượng quá nhiều, có đôi khi liền sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Vậy liền đủ. Trần Phong hít sâu một hơi. Các người phụ trách ba cái kia cấp D là được. Trần Phong ngắm lại, cấp e, ta tới nghĩ biện pháp. Được Từ phi cũng không có nói nhảm. Ám sát vương Việt kế hoạch, Lặng yên bắt đầu chấp hành. 47 cái cấp E. Trần Phong lâm vào chầm tư. 47 cái cấp E, thực lực tại phía xa cấp D phía trên, đến nôi nếu để cho bọn hắn phát huy ra toàn bộ uy lực, bạo phát đi ra huy năng vượt quá tưởng tượng bên ngoài. Cho nên, nhất định phải phân tán hoặc là không ở bọn hắn. Tìm ngoại nhân. Trần Phong lắp đầu. Hắn cùng vương ra không giống nhau, một người cô đơn, tìm chưa quen thuộc người làm loại chuyện này. Nói không chừng bị phản sát cho nên hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi Vương thuần vết xe đổ vẫn còn, Trần Phong cũng không muốn tìm đường chết. Tự mình động thủ. Trần Phong những mày. Dùng cái gì? Dung nha người tí hon. Hắn cho tới bây giờ chỗ phóng thích lực lượng mạnh nhất, liền là đối kháng tạ khang chung thời điểm. Thế nhưng cái gọi là dung nha người tí hon, chỉ là mình tùy ý đem hai loại năng lực dung hợp, bản chất vẫn là tinh thần lực điều khiển, uy lực cùng thực lực đều không được. mấu chốt nhất là... Chiêu này quá tiêu hao may mắn điểm trị. Vì đối kháng tạ Khang Trung, hắn hao phí trọn vẹn 100 điểm may mắn điểm trị. Quá hô cha. Mà lại, là duy nhất một lần. Nói trắng ra, tạ Khang Trung không phải là bị hắn giết, mà là bị hắn dùng góp nhặt một tháng may mắn điểm trị. Cứ thế mà đối chết, loại này thắng lợi, căn bản là không có cách phục chế. Không đáng tin cậy. Trần Phong trực tiếp bắt bỏ. Nhưng nếu như sử dụng cực quang thuốc thử đâu. Trần Phong trầm âm, bây giờ hắn thực lực tăng lên. Lại dung hợp thiên huyện ghen, hay là có khả năng thử một chút. Trước làm một phần cực quang thuốc thử. Trần Phong quả quyết quyết định. Xoạn. May mắn cuồng sáng mở ra. Trần Phong thuần thục lần nữa bắt đầu chế tác, nhưng mà, ra ngoài ý định là, lần này ghen chế tác vừa mới bắt đầu, Trần Phong cũng cảm giác được có chút không đúng. Xoạn. Hào quang lưu chuyển, số chiều trạng thái sụp đổ. Chế tác thất bại. 4. Trần Phong một mặt một bước. Chế tác thất bại. Có trời mới biết. Hán bao lâu không có thất bại qua. Càng là tại may mắn cuồng sáng toàn diện mở ra dưới tình huống. Trần Phong mở ra số liệu hóa bảng, nhìn kỹ một chút, may mắn điểm trị căn bản không có tiêu hao Quên mở. Trần Phong có chút hồ nghi. Thử lại lần nữa. Xoạc. May mắn quần sáng mở ra. Trần Phong lần nữa bắt đầu ghen chế tác, bước đầu tiên cũng còn không có tiến hành xong, cũng cảm giác được số chiều trạng thái một hồi lắc lư, sau đó lại lần sụp đổ. Ghen chế tác, thất bại. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 96, Năng lực thần kỳ. Tình huống như thế nào? Trần Phong sợ hãi không thôi? Thất bại? Chuyện gì xảy ra? Trần Phong thật sự ý thức được, có một số việc phát sinh. May mắn điểm trị không có tiêu hao Trần Phong trầm âm. Tình huống như thế nào may mắn điểm trị sẽ không có tiêu hao Kia cũng không cách nào hoàn thành thời điểm. Hắn vừa rồi mở ra may mắn quần sáng, là hy vọng chế tác thành công. Thế nhưng nếu như vô luận như thế nào đều không thể chế tắc thành công thời điểm, may mắn quần sáng liền sẽ mất đi tác dụng. Nói cách khác xác suất thành công, là 0%. Tài liệu xảy ra vấn đề. Trần Phong suy đoán, chỉ có tài liệu bản thân có vấn đề, mới có thể dẫn đến hoàn toàn thất bại. Trần Phong ngắm lại, lại đổi một cửa tiệm mua một phần, sau đó lại lần bắt đầu chế tác nhưng mà khiến cho hắn im lặng là, lần này, vẫn như cũng là chế tắc thất bại. Tài liệu không có vấn đề. Bước đầu tiên ghen tìm kiếm liền thất bại. Trần Phong trao mày. Lại đến. Trần Phong lần nữa bắt đầu ghen chế tác. Cực quan thuốc thử hắn không có nắm giữ, nhất định phải dựa vào may mắn điểm trị, cho nên không cách nào dự định phán đoán. Lần này, hắn quyết định sử dụng mình đã nắm giữ phương pháp phối chế. Lôi xả ghen thuốc thử. Soạn. Trần Phong bắt đầu chế tác. Lần này, Trần Phong tinh thần lực mở ra trạng thái đỉnh phong, xây dựng số chiều thế giới về sau, đồng thời không có gấp bắt đầu mà là dò xét toàn bộ số chiều thế giới. Tựa hồ đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. "Ảo giác à?" Trần Phong tự lẩm bẩm, ghen tìm kiếm, bắt đầu xoạt xoạt, lôi xả ghen những tài liệu kia hắn đã sớm quen thuộc, rất nhẹ nhàng tại số chiều thế giới tìm kiếm, nhưng mà Trần Phong tìm kiếm ghen bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Một đầu quen thuộc ghen không thấy. Không sai. Biến mất. Quả nhiên có vấn đề. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cưỡng ép điều khiển số chiều thế giới giảm tốc độ. Số chiều thế giới bản thân liền là tinh thần lực cấu thành, hắn có khả năng tiêu hao tinh thần lực đối toàn bộ thế giới tiến hành ảnh hưởng, cứ việc tiêu hao vô cùng lớn lao. Gấp đôi, Gấp đôi giảm tốc độ. Gấp đôi giảm tốc độ. Gấp 3 giảm tốc độ. Trần Phong không ngừng giảm tốc độ, tinh thần lực điên cùng tiêu hao, mắt thấy 200 điểm tinh thần lực sắp cạn thời điểm, Trần Phong rốt cục thấy một kia dị thường. Hưu. Một vệt ánh sáng trắng hiện lên, một đạo ghen nháy mắt biến mất. Có cái gì? Trần Phong tâm thần lấm liệt. Lại giảm. Hiu. Ánh sáng trắng hiện lên. Trần Phong tinh thần lực toàn diện tập trung, rốt cục thấy ánh sáng trắng bộ dáng kia lại có thể là một đầu điện quang cấu thành con rắn nhỏ, thân ảnh qua lại không nớt, như mũi tên. Hiu. Hiu. Điện quang hiện lên. Nó càn rỡ tại số chiều thế giới qua lại không nớt. Lúc này, nó thậm chí không biết Trần Phong đã chú ý tới nó. Mà Trần Phong, chỉ là một mặt ngốc trẻ nhìn lấy. Mãi đến tinh thần lực hao hết, số chiều thế giới sụp đổ, Trần Phong mới từ một mặt ngộng bước bên trong lấy lại tinh thần. Điện quang con rắn nhỏ. Chờ chút. Nó là vậy gì? Trần Phong tử ngâm nghĩ kỹ, điện quang kia con rắn nhỏ mặc dù là có ánh sáng lung linh tạo thành, nhìn lấy rất là xuất khí, thế nhưng trên bản chất vẫn là một đầu chứa đèn lét nhấp nháy Huyễn xà. Không sai. Liền là Huyễn xà. Cùng lần trước Trần Phong gặp được huyễn xà thủ lĩnh không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ... Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngay từ bao khỏa bên trong trở mình ra bản thân từ hoang vu nham thạch thuận trở về vỏ trứng, kinh sợ phát hiện vỏ trứng đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Trần Phong đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đầu kêu huyễn xà xuất sinh về sau, căn bản là không có đi. Mà là từ đầu tới đuôi liền giấu ở vỏ trứng bên trong, Trần Phong tiện tay cầm đi vỏ trứng thời điểm, cũng đưa nó mang theo trở về. Thật sự là ngày chó. Trần Phong cười khổ. Có cái này huyễn xà tại. Hắn căn bản không có cách nào chế tắc gen. Hắn hiện tại nhất định phải biết rõ ràng. Chờ không nổi khôi phục, Trần Phong trực tiếp mua mấy cái khôi phục tinh thần thuốc thử, tinh thần lực khôi phục về sau, lần nữa bước vào số chiều thế giới, lần này. Hắn trực tiếp giảm tốc độ sau quan sát. Số chiều thế giới. Điện quang lấp lóe, đầu kia mini con rắn nhỏ, vui vẻ ở bên trong qua lại không ngớt, gặp được gen về sau, liền sẽ một ngụm nuốt vào, sau đó lộ ra sảng khoái vẻ mặt. Trần Phong con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn gen. Niệm nó. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến huyễn xả tổ tiên, đầu kia đang chết tham ăn rắn. Loại kia sinh vật, tựa hồ liền là dùng gen làm thức ăn, ăn hết sinh vật khác, bản chất là vì trong cơ thể của bọn họ gen chỉ bất qua dần dần loại này đặc tính biến mất, mà bây giờ, tựa hồ lại xuất hiện. Gen phản tổ. Không. Nào chỉ là gen phản tổ, cái này căn bản là tiến hóa. Cái này đáng chết điện quang con rắn nhỏ, ngay cả biến dị thú đều không ăn, mà là đơn thuần chỉ ăn gen tại Trần Phong xây dựng tốt trong thế giới gen bay lượng. Cho nên nói, Trần Phong rốt cục hiểu ra, hắn dùng tinh thần lực từ tinh huyết bên trong lấy ra gen, dùng số chiều thế giới xây dựng mà thành gen thế giới, liền là cái tên này đồ ăn. Nóa! Trần Phong thầm mắng một tiếng, khó trách hắn mỗi lần gen chế tắc đều thất bại. Không thể tiếp tục như vậy. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, nhất định phải giải quyết cái tên này. Điện quang con rắn nhỏ rất khó bắt, bởi vì dù cho giảm tốc độ đến cực hạ Trần Phong mới có thể miễn cưỡng thấy nó. Mà loại trạng thái này, Trần Phong tự mình ra tay, tốc độ cũng bị hạ thấp cực hạ, gần như không động đậy. Dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng bắt được hắn. Thế nhưng, đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Lần nữa khôi phục tinh thần lực, Trần Phong tiến vào số chiều thế giới. Không sai mà lần này, Trần Phong không có giảm tốc độ, mà là trực tiếp mở ra may mắn cuốn sáng. Xoạn! Ánh sáng lung linh hiện lên. Trần Phong tay phải trong hư không tùy ý gãi nhẹ. Ông! Số chiều trong thế giới, có thể rõ ràng thấy, một đầu điện quang con rắn nhỏ bị đại thủ báo phủ, nó ý thức được không ổn, cấp tốc hướng về chung quanh chạy đi, nhưng lại bị từng gái ngẫu nhiên đi ngang qua ghen ngăn trở, kia đẩy trời để nó mê muội đồ ăn, lúc này lại ngăn lại nó đường đi. Xoạn! Trần Phong tùy tiện bắt lấy. Thử! Thử! Điện quang con rắn nhỏ không ngừng lấp lué, tựa như là không có dòng điện tín hiệu số liệu. nhưng mà Liên tục mấy lần về sau, nó không có đào thoát, chỉ có thể từ bỏ. Liên là cái đồ chơi này. Trần Phong quan sát tỉ mỉ đầu này con rắn nhỏ. Ấn. Thấy không rõ. Cùng những cái kia bình thường huyễn xà không giống nhau, cái tên này, tựa hồ bản thể liền là hạt ánh sáng hình thành. Còn có thể tùy ý biến ảo chính mình nhan sắc cùng độ sáng. Quả nhiên là đèn LED nhấp ngáy. Trần Phong đã bất lực đầu đen rau muống. Khó trách lúc ấy căn bản nhìn không thấy nó, lúc vừa ra đời về sau. Cái tên này hẳn là ngầm thừa nhận cùng vỏ trứng như thế nhan sắc, cho nên căn bản chú ý không đến. Lại hoặc là, nó tại trong hiện thực cũng là thể ánh sáng. Ông! Trần Phong đông nhiên cảm giác được một hồi gào thét. Nhìn kỹ, lại có thể là trong tay nắm lấy con rắn nhỏ, đang hướng về mình cầu xin tha thứ. Còn có trí tuệ. Trần Phong chỉ có kinh ngạc tán thán. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Trần Phong hỏi. Trong tay đầu này thẳng tắp kia sáng đông nhiên con mấy lần. Trần Phong! Đây là gật đầu ý tứ. Ngươi trong hiện thực bản thể cũng là như thế này. Trần Phong hỏi. Tia sáng nửa ngày không có động tính, đoán chừng nghe không hiểu Trần Phong có ý tứ gì. Nghe không hiểu sao. Trần Phong có chút thất vọng. Xoạn. Xoạn. Tia sáng không ngừng vung ngẩy. Có ý tứ gì? Trần Phong có chút không hiểu ra sao. Tia sáng tựa hồ sốt ruột, quanh thân một tầng nhàn nhạt hào quang hiện lên, trong chốc lát tại toàn bộ số chiều thế giới bao phủ, Trần Phong số chiều thế giới. Vậy mà tại trong nháy mắt sụp đổ. Không tốt. Trần Phong thầm nghĩ không ổn. Cái này điện quang con rắn nhỏ thế mà còn có thủ đoạn. Cái này chấn kinh thời điểm, Trần Phong đã trở lại trong hiện thực, nhưng mà túi lầu xuống, hắn liền thấy một cái càng làm cho hắn không thể tưởng tượng sự tình. Đầu kia điện quang con rắn nhỏ, thế mà còn trong tay hắn. Ông. Kia sáng hơi hơi bốn lượng, hướng về hắn gật đầu, tựa hồ tại đắc ý tranh công. Trần Phong rung động trong lòng. Chẳng lẽ... Hắn rốt cuộc biết tia sáng này có ý tứ gì? Bản thể. Cái này bản thân liền là nó bản thể. Nó cùng Trần Phong loại này xây dựng số chiều thế giới, sức sống bước vào số chiều thế giới khác biệt. Nó bản thân liền là thực thể bước vào số chiều thế giới. Nó lại có thể qua lại không ngớt thế giới tinh thần cùng thế giới hiện thực. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 97, giáo hấn bằng máu. Cái này là cái quỷ gì năng lực? Trần Phong rung động. Bản thân liền là tràn ngập thần bí cùng không biết sinh vật, cái này đoạn ghen phản tổ thậm chí tiến hóa rắn tham ăn, càng là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cái tên này vẫn chỉ là vừa ra đời. Nếu như vậy phát triển tiếp, còn có. Cái tên này tựa hồ có khả năng tùy ý biến ảo ánh sáng. Vậy nếu như nó thuần thục vận dụng ánh sáng hoán đổi, đem chính mình giấu ở trong hoàn cảnh, ai cũng tìm không thấy nó. Thậm chí, sẽ đem nó xem như bình thường tia sáng. Ai còn có thể phát hiện nó? Trần Phong càng nghĩ càng kinh người. Thứ này, bản thân liền là một cái vô cùng đáng sợ sản phẩm. Xử lý như thế nào? Trần Phong bỗng nhiên có chút đắn đò khó định. Giết. Không bỏ được. Thứ này thế nhưng là trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua thần kỳ biến dị thú. Hướng chi, dùng nó loại này hình dáng, người giết hay không còn là một chuyện đây. Thả. Phiền toài lớn. Thả một cái lúc nào cũng có thể trưởng thành đến bất luận kẻ nào cũng không tìm tới. Thậm chí có được siêu cường ý hiếp gia hỏa đến trên xã hội đi. Kêu căn bản chính là một cái thai họa Chính mình giữ lại. Trần Phong nhìn xem nó, thở dài. Hắn cũng là muốn giữ lại, thế nhưng là cái tên này. Ông. tựa hồ là cảm ứng được Trần Phong suy nghĩ. Điện quang kia con rắn nhỏ, thế mà ngoan ngoan ghé vào Trần Phong trong tay. Một cô mánh liệt không muốn xa rời ý niệm trong nháy mắt truyền lại đến Trần Phong trong óc Cái tên này. Trần Phong ngạc nhiên. Cứ việc điện quang con rắn nhỏ không thể nói chuyện. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng điện quang con rắn nhỏ cảm xúc, cái tên này là đem Trần Phong xem như thân nhất người. Là bởi vì ta đem người mang về sao? Trần Phong tự lầm bẩm Cũng được, đã như vậy, liền dứt khoát đem nó giữ ở bên người đi, coi như không có gì sức chiến đấu, làm cái vật cắt tường cũng rất tốt. Bất quá. Rất nhanh Trần Phong liền đối mặt một cái đầu đau vấn đề. ghen chế tác. Hắn hiện tại chỉ cần ghen chế tác, điện quang con rắn nhỏ liền sẽ tiến đến cuồng ăn gen, không cho nó ăn đi. Nó liền đáng thương ở một bên nhìn lấy. Hết sức ảnh hưởng trạng thái. Không thể làm như vậy được. Trần Phong dở khóc dở cười. Kêu mãnh liệt ủy khuất chuyển đến, Trần Phong chế tắc kém chút thất bại. Chế tắc một cái đã nằm giữ phương pháp phối chế đều kém chút như thế, nếu như là hắn phương pháp phối chế đâu. Tên tiểu tử này đã ảnh hưởng đến Trần Phong bình thường chế tắc ca. Đối với nó tới nói, ghen liền là lương thực. Càng là, Trần Phong dùng số chiều thế giới rút ra ghen. Liền ăn ngon như vậy. Trần Phong nhìn trước mắt điện quang con rắn nhỏ, nó chuyển đến vui sướng cảm xúc. Hoặc là... Lần sau trước cho ăn no tới không thể ăn. Trần Phong thử một chút, sau đó phát hiện, cái tên này căn bản cho ăn không no. Nó có thể cuồng ăn một ngày không đình chỉ, căn bản sẽ không cho có bất kỳ ăn no khái niệm. Sau đó Trần Phong lại nhớ tới, con hàng này tổ tiên thế nhưng là rắn tham ăn. Tốt ra! Trần Phong có chút đau đầu. Ghen đồ ăn. Ăn không đủ no. ân Trần Phong đông nhiên hai mắt tỏa sáng, nếu như... Đến, ngươi qua đây. Trần Phong đẻ nén xuống xúc động. Hiu. Ánh sáng lấp lẽ. Điện quang con rắn nhỏ bay tới Trần Phong trước mặt. Tới. Trần Phong tiến vào số chiều thế giới, trước không được núp đích. Con rắn nhỏ nhu thuận gật đầu. Ngươi nhìn. Trần Phong chỉ chỉ chính mình yêu cầu những cái kia ghen. Cái này, không thể ăn. Cái này cũng không thể ăn. Cái này cũng không được. Cái này cũng không được. Ơn. Uhm. Không được. Cái này cũng không được. Trần Phong liên tiếp điểm mười mấy cái ghen, hiểu hết sao? Con rắn nhỏ lệch ra cái đầu. Trần Phong cho nó nói rõ lý do nửa ngày, nó mới có thể hiểu rõ. Rất tốt. Trần Phong rất hài lòng, trừ ta vừa rồi chỉ định những này, những này số lượng không thể ăn, còn lại, đều là ngươi. Về sau hết thảy đều là ngươi, hiểu rõ. Trần Phong tràn ngập trở mong. Đây là hắn vừa rồi ý tưởng đột phát ý tưởng. Một cái tinh huyết ẩn chứa bao nhiêu ghen? Nhiều vô số kể. Trần Phong cần bao nhiêu? Lắc đắc không có mấy. Cùng cấm chỉ cái tên này ăn ghen, như vậy, không bằng dạy hắn biết nào có khả năng ăn, nào không thể ăn, như vậy còn lại. Chính là mình yêu cầu. Thử một chút đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Soạn. Tiến vào số chiều trạng thái. Trần Phong dùng một hùng ghen làm lần đầu nếm thử, hắn không có hạn chế con rắn nhỏ, mặc cho cái này nhìn không thấy tia sáng tại số chiều thế giới qua lại không nớt, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian. Hoàn thành. Toàn bộ số chiều thế giới, lưu lại, chỉ có những cái tia gen. Trần Phong thậm chí không cần lại lựa chọn, mà là trực tiếp đem hết thẻ gen lấy đi là được rồi. Thành công. Trần Phong cùng hỉ. Lần nữa nhìn về phía điện quang con rắn nhỏ thời điểm, tựa như là nhìn lấy một khối bảo tàng. Cái tên này. Thế mà khiến cho Trần Phong tiết kiệm bước đầu tiên. Lại có thể tỉnh một bộ phận lớn may mắn điểm trị. Trần Phong xúc động. Theo lấy thực lực tăng lên, may mắn điểm trị tiêu hao cũng vô cùng lớn lao. Trần Phong càng ngày càng phát hiện may mắn điểm trị không đủ dùng, mà điện quang con rắn nhỏ xuất hiện, cũng coi là hữu hiệu làm dịu vấn đề này. Hưu. Ánh sáng lấp loé. Điện quang con rắn nhỏ vừa ăn thoải mái hưng phấn chạy tán loạn. Trần Phong bùi ngồi mãi thôi. Cái tên này, quả nhiên là vật cát tường. Nó có khả năng tùy ý qua lại không nứt thế giới tinh thần cùng thế giới hiện thực, Trần Phong ngẫm lại, nếm thử tại thế giới tinh thần xây dựng một cái căn phòng nhỏ, sau đó, nó thế mà đi vào. Hư ảo cùng hiện thực Nó thật có khả năng tùy ý xuyên qua. Đáng sợ năng lực. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Cũng là như thế cũng tốt, Trần Phong thậm chí không cần chuẩn bị cho nó vị trí, chỉ cần tại thế giới tinh thần, dùng một điểm sức sống xây dựng một mảnh nhỏ thế giới, nó bình thường là có thể ổ ở bên trong đi ngủ. Đương nhiên, Trần Phong mỗi lần ghen chế tác thời điểm, nó tựa hồ cũng có thể trước tiên tỉnh táo, chạy tới số chiều thế giới ăn ghen. Đơn giản cùng người được đồ ăn mèo con như thế. Trần Phong buồn cười. Nên cho ngươi đặt tên. Trần Phong nhìn trước mắt điện quang con rắn nhỏ, hiện tại nó bộ dáng tựa như là một đầu cứng cấp tia sáng, ân. Màu đỏ, đỏ long lánh. Nếu không, liền bảo ngươi tiểu Hằng đi. Soạt. Ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt biến thành màu xanh lá. Tiểu lục. Soạt. Ánh sáng xanh lục lại biến thành màu đen. Trần Phong cũng không thể gọi tiểu Hằng đi. Đã ngươi là một vệ ánh sáng bóng dáng, bình thường liền bảo ngươi tiểu ảnh, như thế tổng không có vấn đề a. Trần Phong chân thành nói. Điện quang con rắn nhỏ cuối cùng đồng ý, hưng phấn cả phòng chạy tán loạn. Trần Phong nhịn không được cười lên. Tiểu ảnh. Nhìn lấy cả phòng lấp lóe ánh sáng màu đỏ, tựa hồ là cái không tệ danh tự. Tốc độ nó quá nhanh, dưới tình huống bình thường có thể thấy, cũng chỉ có cái bóng. Giải quyết tiểu ảnh, Trần Phong lần nữa bắt đầu ghen chế tác. Lần này. Là cực quang thuốc thử. Có tiểu ảnh trợ rút, Trần Phong nhẹ nhõm làm ra hai phần. Lần này hẳn là sẽ không sai lầm. Trần Phong tự bẩm Cực quang thuốc thử dự định hoàn tất, Trần Phong vẫn là cảm giác không quá yên tâm. Loại trình độ này có thể đối kháng 47 cái cấp E sao? Hắn không xác định. Tốt nhất lại tìm người trợ giúp. Trần Phong như có điều suy nghĩ, đồng nhiên nhìn về phía người liên hệ trên danh sách người nào đó, lập tức cười. Người đang điều tra Vương Việt. Trần Phong đồng nhiên mở miệng. Ta dựa vào, làm sao ngươi biết ta đang kiếm hắn? Vương Thuần sắc mặt biến hóa. Hát hát. Trần Phong cười không nói. Vương Thuần người nào? Cái tên này ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể không trả thù lại. Trần Phong không cần đoán cũng biết Vương Thuần cái tên này khẳng định trong bóng tối điều tra. Có hứng thú hay không, làm một món lớn. Trần Phong cười tủng tỉm nhìn lấy hắn. Người không sợ Vương ra. Vương Thuần trong mắt hơi hiếp. Chỉ cần ta tại Kim Thành, hắn cũng không dám đụng đến ta. Trần Phong cười lạnh. Ở bên ngoài ngươi có khả năng tùy tiện đến, thế nhưng Kim Thành. Bây giờ Trần Phong tại Kim Thành thế nhưng là tiếng tâm cường thịnh. Vương gia nếu là thật dám đối Trần Phong ra tay, Ghen chế tác hiệp hội nhất định có thể đối chết bọn hắn. Được. Vương thuần trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn nguyên kế hoạch chỉ là mạnh mẽ hố Vương Việt một lần, không nghĩ tới Trần Phong lần này thế mà dự định ra tay đoạt, mặc dù có chút nguy hiểm, thế nhưng kế hoạch lời nói phải. Làm. Trần Phong còn không sợ, hắn sợ cái gì? Giời đi kim thành, thiên hạ to lớn, hắn có thể đi nhiều chỗ, Vương ra tính toán cái chim. Vô luận như thế nào, sự tình lần này nhất định phải cho Vương Việt một bài học. Một cái, giao hấn bằng máu. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 98, Phục Kích Châu Tử Lâm Đây là một mảnh ốc đảo vờn quanh chỗ tuyển Mỹ. Ngay bình thường, ở đây cũng là biến dị thú hoành hành, thế nhưng hiện nay, hết thể biến dị thú tựa hồ cũng trong nháy mắt bị chu diệt, một mảnh mùi máu tanh. Dưới bóng cây, Vương Việt vẻ mặt nghiêm túc, chung quanh ánh sáng lung linh lấp lẻ. Trước mắt tài liệu theo tinh thần lực lưu động, từng đạo tài liệu biến mất, cuối cùng điều phối thành chất lỏng, sau đó cùng vừa chế tác máu tươi dung hợp, hình thành một bãi mới tinh thuốc thử. Giải quyết. Vương Việt lộ ra vui mừng vẻ mặt. 36 lần chế tác, rốt cục thành công một lần. Cái này hiếm thấy phương pháp phối chế, quả nhiên không hổ là cấp e, ha ha, chỉ có đem cái này phương pháp phối chế giải quyết, hắn liền là chân chính trung cấp chế tác sư. Trân Phong. Vương Thuần Đều là tôm tép nhép Tiếp tục. Vương Việt âm thanh lạnh lùng nói. Đem biến dị thú bắt tới. Bên cạnh người trung niên trầm giọng nói, mấy cái cấp e-gen chiến sĩ dơ lên một con nửa chết nửa sống biến dị thú đến Vương Việt trước mặt, cái này mới ra tay giết chết. Phúc. Biến dị thú chết. Vương Việt thuần thục rút ra máu tươi, bắt đầu chế tác. Bên cạnh gen chiến sĩ lại đi chỗ xa săn giết biến dị thú, có ít người thì là phụ trách dọn bãi bảo hộ Vương Việt, có ít người nhưng là vì Vương Việt cung cấp khôi phục tinh thần. Có người thì là phụ trách cam đoan cảnh vật chung quanh thoải mái dễ chịu không ảnh hưởng chế tác. Có người nhưng là vì Vương Việt mang theo chế tác tài liệu. Nơi xa, Trần Phong đám người nhìn xa xa, đều là không còn gì để nói. Chuyện này, khó trách hắn yêu cầu 50 người. Tinh thần lực khôi phục, đều muốn tại phụ trợ bên dưới tiến hành sao. Thực sự là, Trần Phong cũng không biết nói cái gì. Các người Vương gia thật có tiền. Trần Phong cảm khái, chỉ có thể nói, Vương gia thật sự là giàu nước đố đổ vách. Vì Vương Việt là thật căm lòng. Cái giám. Vương Thuần khinh bị nói. Ra ra lui khỏi vị trí hạng hai. Hiện tại Vương Việt bọn hắn một mạch kia cầm quyền. Từng cái cùng nhà giàu mới nổi giống như. Vương ra sớm muộn sẽ bị bọn hắn bại sạch. Ông. Trước mắt ánh sáng lung linh lấp lué. Hầu tử hai mắt như điện. Màn sáng không ngừng lấp lué. Đông nhiên. Hình ảnh tách ra. Chuyện gì xảy ra. Từ phi thấp giọng nói. Không thể lại nhìn. Hầu tử hồi trở lại nói. Bên trong có mấy tên tinh thần lực vô cùng ngại cảm, nếu như lại tiếp tục giám sát, rất có thể sẽ bị bọn hắn phát hiện. Vậy hãy theo liền tốt. Trân Phong tỉnh táo nói ra. ý thì trái tim đen đu ám E.N. V.N. Phục kích. Cũng là một môn nghệ thuật. Bọn hắn nhất định phải một đường đi theo vương Việt bọn hắn, không bị phát hiện, sau đó tìm cơ hội, một đòn giết chết. Tùy tiện xong đi lên, cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Hiện tại, còn không phải lúc. Bên kia chuẩn bị kỹ càng sao. Trần Phong đột nhiên hỏi. Được. Từ phi hắc hắc vui lên, Chu Linh bọn hắn cũng đã xong việc. Rất tốt. Trần Phong ánh mắt như điện. Như vậy. Bắt đầu đi. Được. Mấy người thân ảnh lạng yên dấu ở trong rừng cây. Trận. Tiếng gió thổi thổi qua. Vương Việt đang ở chế tắc ghen thất bại. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía chung quanh. Làm sao? Bọn thủ hạ hỏi. Không có việc gì. Vương Việt ánh mắt hơi nghi hoặc một chút Sau đó lắp đầu, khiến cho mấy cái kia phụ trách điều tra phần lớn chú ý một chút, đừng cho mặc khác biến dị thú tới. Hiểu rõ. Lập tức phân phó thủ hạ. Trung quanh từng tầng một tinh thần lực ba phủ, giám sát càng thêm nghiêm mật. Vương Việt lúc này mới buông xuống lần nữa chế tác. Một lần, hai lần. 30 lần xuống tới, hắn rốt cục lại lần thành công. Có chút chậm. Vương Việt như mày. Dựa theo loại tốc độ này, ghen tân tú thi đấu trước đó có thể hay không đến trung cấp chế tác sư còn là vấn đề đâu. Mà đúng lúc này, mấy tên thủ hạ thanh âm hưng phấn chuyển đến. Vương thiếu ra, chúng ta phát hiện thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Vương Việt tâm thần chấn động. Nếu như săn giết một thủ lĩnh dùng để chế, cái nào sợ thất bại cũng có thể tăng lên không ít. Dù sao một thủ lĩnh bên trong lần chưa ghen, tuyệt không phải bình thường biến dị thú có thể so sánh. Độ khó cao hơn, tăng lên càng lớn. Mang tới. Vương Việt hưng phấn. Loại này biến dị thú liền xem như thủ lĩnh cũng bất quá cấp e đỉnh phòng. Tại bọn hắn trọn vẹn ba cái cấp dê gen chiến sĩ bảo vệ dưới, căn bản không sợ hãi. Hiểu rõ. Một tên cấp dê tùy tiện săn giết thủ lĩnh mang về. Đây chính là thủ lĩnh. Vương Việt xúc động. Hắn hiện tại muốn làm gì, chỉ cần một câu, liền có người làm thỏa đáng. Hắn đột nhiên cảm giác được, coi như không có vương giao trợ giúp, chính mình cũng có thể trở nên càng mạnh. tỷ ta biết ngươi xem thường ta, thế nhưng là tương lai của ta, nhất định phải làm cho ngươi không với cao nổi. Vương Việt âm thầm cắn răng. Từ thủ lĩnh trong cơ thể thu lấy gen, Vương Việt lần nữa bắt đầu gen chế tác. xung quanh, một đám người tại trong coi. Lúc này, thậm chí không ai chú ý tới, lân cận một chút biến dị thú mùi hơi hơi động đậy, nhìn hướng phương hướng này, lập tức trở nên có chút táo bạo. Rất nhanh, một đám biến dị thú hướng về bên này vọt tới. Ngay từ đầu, Vương Việt bọn hắn vốn không có để ý, biến dị thú xông lại, giết chết chính là, thế nhưng theo biến dị thú càng ngày càng nhiều thời điểm. Thậm chí mấy cái cấp e gen chiến sĩ bỏ mình thời điểm, bọn hắn rốt cục chú ý tới không thích hợp. Giống. Từng lớp từng lớp biến dị thú vào tới, hết thể biến dị thú giống như điên cuồng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt khe biến. Không biết. Đám người sợ hãi không thôi. Cây bên này biến dị thú làm sao lại bỗng nhiên nổi khủng. Mà lúc này đây, một cái có được hiếu giác năng lực gen chiến sĩ phát hiện không đúng. Cái kia mới vừa rồi bị săn giết biến dị thú thủ lĩnh trên người, không ngừng chuyển đến quen thuộc nổi vị. Trong cơ thể nó có mùi thơm lạ lùng. Người kia phản ứng, khẳng định bị tiêm vào hấp dẫn biến dị thú thuốc thử. Đáng chết. Đám người bừng tỉnh. Biến dị thú thủ lĩnh bị ném ra bên ngoài, quả nhiên rối loạn rất nhanh biến mất. Thế nhưng chúng người sắc mặt đều khó coi, vì cái gì biến dị thú sẽ bị tiêm vào loại vật này. Vương Việt nghĩ đến ăn đặc. Mình có thể liên hệ ăn đặc, hẳn là điều tra mình người. Vương Việt thấp giọng nói, khả năng có người có vấn đề. Hiểu rõ. Mấy cái cấp dê chiến sĩ sắc bén lấp lẽ. Nhưng mà, ngay lúc này, từng đạo rõ ràng ánh sáng ở trên bầu trời hiện lên, từ từng cái phương hướng thẳng hướng đám người, mấy cái thực lực cường đại người trong nháy mắt bừng tỉnh. Địch tập. Quát to một tiếng. Vâng. Bọn hắn phản ứng mau lẹ. Phúc. Phúc. Trên không đánh tới ánh sáng trắng đều bị bọn hắn gạt bỏ. Những cái kia ánh sáng trắng nổ tung, biến mất ở trên bầu trời, mấy người lúc này mới thở phào. Chuẩn bị chiến đấu Tất cả mọi người cảnh giác lên. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, trên không sấm chớp mãnh liệt, đám người vô ý thức ngẩng đầu, lập tức sắc mặt đại biến, nhớ tới đoạn thời gian trước lửa nóng, cái nào đó ghen thuốc thử, chẳng lẽ? Veng! Veng! Veng! Vô cùng tận sấm chớp đánh xuống. Tất cả mọi người vẻ mặt trở nên tái nhợt, hoảng sợ phong ngự, nguyên lai vừa rồi ánh sáng trắng biến mất, là những này đáng chết biến dị lôi xà ghen thuốc thử phát huy tác dụng. Veng! Sấm vang chớp giật, Lôi xà biến dị ghen thuốc thử không tính mạnh, thế nhưng nó ưu điểm ở chỗ, tập kích bất ngờ. Làm sấm chớp hiện lên, vương Việt 47 người cấp e-gen chiến sĩ, vẹn vẹn chỉ còn lại có 20 tên, còn thừa 27 tên, toàn bộ chết. Đáng chết. Vương Việt điên cùng tiêu cứu, nhưng mà, tín hiệu sớm đã bị trẻ giấu. Thứ này là lôi xà biến dị ghen, nổ tung sau sẽ biến mất, từ phía trên công kích. Vương Việt sắc bén lấp lẻ. Vâng. Lại là mấy đạo sấm chấp rơi xuống. Đáng tiếc. Bị Vương Việt phát hiện về sau, những người kia hợp lý phòng ngự, sấm chấp đã không có hiệu quả gì. Trần Phong. Vương Việt vẻ mặt lạnh buốt đáng sợ. Khi nhìn thấy cái kia đẩy trời lôi xà biến dị ghen thời điểm, hắn liền biết địch nhân là ai. Chỉ là, hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Phong lại dám ra tay với hắn. Hắn làm sao có lá gân này. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 99, xanh biết bộ xương. Xoạn. Xoạn đang đạo bóng người xuất hiện. Mấy cái cấp dê gen chiến sĩ đem bọn hắn vây quanh, Vương Việt tâm chìm vào cốc, mà cái kia cuối cùng xuất hiện, rõ ràng là Trần Phong cùng Vương Thuận. Vương Thuận. Vương Việt cắn răng. Quả nhiên là hai người này. Hai bên liếc nhau, cũng có thể cảm giác được đối phương ánh mắt bên trong sắc ý, sắc bén như dao. "Trần Phong, ngươi giết ta, tỷ tỷ của ta sẽ không bỏ qua ngươi." Vương Việt quát to một tiếng. "Ha ha." Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, đối tử đám người khẽ gật đầu. Giết. Hiểu rõ. Từ phi giữ tận cười một tiếng. hưu Bốn người tiểu đội xuất thủ lần nữa. Đối thủ, thình lình chính là ba cái cấp dê chiến sĩ. Vâng. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Từ phi bọn hắn vừa bước vào cấp D thực lực không tính cường đại, thế nhưng là đối thủ của bọn họ cũng chỉ là cấp dê sờ dai, càng là bọn hắn còn thiếu một người. Giết. Ba người trong nháy mắt lâm vào khổ cảnh. Giết bọn hắn. Một cái cấp e chiến sĩ thét lên. Một đám người đang chuẩn bị ra tay, nhưng mà, vương thuần cười lạnh một tiếng, thần y tỉ mội xông ra, cứ thế mà đem hết thể cấp e chiến sĩ chặt lại. Ai cho phép các người nhung tay? Thần uy cười lạnh một tiếng. Vâng! Hơn phân nửa mặt đất nổ tung. Ngọn lửa hương hực. Đối với cái này hại chết chính mình một lần, mội mội hai lần chủ yêu, thần uy chính mình sẽ không khách khí, kinh khủng vô hạn trạm ở thời điểm này đã bùng nổ. Vâng! Vâng! Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết văng lên. Thân uy thực lực rất đặc thù nàng không cách nào vượt cấp khiêu chiến cấp dê, nhưng là bởi vì năng lực đặc thù cùng lực lượng, nàng là tuyệt đối cấp e đỉnh phong. Dù cho ngươi số lượng lại nhiều. Vương gia trận doanh tất cả mọi người, trong nháy mắt lâm vào khẩu chiến. Phục kích. Một lần thành công. Trần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Việt. Trần Phong, ngươi giết ta, Vương gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Việt nuốt một chút nước bọn. Thật sao? Trần Phong chỉ là cười nhạt. Hết thảy. Từ nguyên chủ nhân bị ném vào cá mập một khắc này liền đã được quyết định từ lâu, chỉ bất quá bởi vì Vương Giao xuất hiện, khiến cho Trần Phong đem phần này sát ý để trong lòng. Mà bây giờ, là thời điểm giải quyết. Ông! Trần Phong trong tay một đạo đao gió xuất hiện. Chém! Đao gió lượn vòng, thẳng hướng Vương Việt. Đừng có giết ta! Vương Việt hoảng sợ lui lại. Hắn không muốn chết ở chỗ này, nhưng mà, ngay tại hắn sắp bị đao gió đánh trúng thời điểm, Vương Việt bên người. Cái kia một mực chỉ phụ trách cho Vương Việt bổ sung tinh thần lực người trung niên, đồng nhiên dơ tay lên. Đương! Đao gió đụng vào trên tay nàng, thế mà chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Đồ vật gì? Trần Phong tâm thần nhảy một cái. Người chính là Trần Phong. Người trung niên nhìn về phía Trần Phong, Vương Thiên Hảo từng nói với ta ngươi, hắn nói, loại người như ngươi, tất nhiên sẽ không tình nguyện chịu đủ, nhất định sẽ trả thù, cho nên để cho ta ẩn tàng đến Vương Việt bên người bảo hộ hắn, ân. Giang nguyện ý hắn chỉ là quá lo lắng cho mình con trai. Hiện tại xem ra. Lại có thể là nhìn xa trông rộng. Người chung nghiêng cười. Vâng anh. Lực lượng đáng sợ từ quanh người hắn tỏa ra. Lại có thể là cấp dê. Là người. Từ phi chú ý tới bên này biến hóa nhìn một chút. Lập tức sắc mặt biến hóa. Trần phong. Hắn là người xương ngọc tôn giáp. Toàn thân mình đồng ra sát. Vô cùng kinh khủng. Cấp dê phía dưới công kích. Căn bản không có khả năng đả thương hắn. mình đồng ra sát Trần Phong trong mắt hơi hiếp. Không được chúng ta rút lui trước. Vương Thuần thấp giọng nói. Phục kích sợ sẽ nhất là ngoài ý muốn. Vương Việt bọn hắn phái người phục kích Trần Phong, cũng là gặp được nhiều ngoài ý muốn, cho nên xảy ra chuyện, mà bây giờ, Tôn Giáp xuất hiện, để bọn hắn cũng cảm thấy không lành. Từ phi bọn hắn đằng không ra tay, ai có thể đánh bại Tôn Giáp? ra đi thử một chút. Trần Phong trong mắt sắc bén lấp lẻ. Hôm nay săn giết Vương Việt, hắn nhất định phải được. Người! Tôn Giáp nhịn không được cười lên. Một cái mới vừa vào cấp E tiểu ra hỏa. Thực sự là. Nhưng mà. Hắn còn không có kịp phản ứng. Trần Phong đã bùng nổ. Thiên huyến đao gió. Trần Phong vừa ra tay liền bột phát ra chính mình cường đại sát chiêu. Hưu Một chuối quỷ dị đao gió đánh tới hướng tôn giáp. Cái kia quen thuộc chỉ hoán chiêu số lần nữa bùng nổ. Chỉ là tôn giáp quanh thân ánh vàng hiện lên. Thế mà đem tất cả mọi thứ ngăn trở. Đinh đinh đang đang Đầy trời đao gió hướng về nện ở cục sắt bên trên Liền xem như những cái kia thủy nhận cùng dịch nhận Rơi xuống tôn giáp trên người Thế mà cũng tuột xuống Hắn toàn thân đồng ra Thế mà cùng bôi dầu bôi chân giống như Hết thể đau gió, vô hiệu Đây chính là công kích Tôn giáp cười to Đủ loại thuộc tính đau gió Sắc thực có chút ý tứ Đáng tiếc, đối với hắn mà nói Căn bản vô hiệu Hắn là phòng ngự tính ghen chiến sĩ Tại công kích không cách nào đến hắn mức thấp nhất độ thời điểm Căn bản ngay cả hắn phòng ngự đều không thể phá Hừ Trần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Mình đồng ra sát, nguyên lai like là ý tứ này. Như vậy, liền đơn giản hơn. Trần Phong trong mắt lẽ lên ánh sáng lạnh lẽo, lần nữa bùng nổ đau gió, vứt bỏ đi mặt khác thuộc tính. Một chuỗi màu xanh lá đau gió trong nháy mắt bùng nổ, bao phủ tôn giáp. Phúc, phúc, đau gió hóa thành từng bãi từng bãi chất lỏng. Ta nói qua, ngươi công kích đối ta vô hiệu. Ngươi cho rằng loại này. Tôn giáp cười lạnh một tiếng, đồng nhiên cảm giác được thấu xương đau đớn Tối đầu xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, nhưng cái kia chất lỏng màu xanh biếc, thế mà tại ăn mòn thân thể của hắn. Độc. Thứ này lại có thể là nọc độc. Độc loại tương quan gen, tính ăn mòn cường đại, có đặc thù tác dụng, nhưng là bởi vì bản thân đặc biệt tính chất cùng không đổi tổ hợp gen hệ thống, cho nên bị xã hội trô gạt bỏ không được hoàn nền, số lượng tương đối thưa thớt, cho nên tôn giáp gần như không có làm sao gặp được cùng loại gen. Thế nhưng hiện tại, hắn đụng phải. Cái này... Là một cái tuyệt đối khắc chế hắn gen. Đáng chết. Tôn giáp điên cùng thôi động năng lực, ý đồ đem trên người loại chất lỏng này vứt bỏ. Thế nhưng phần bụng vẫn như cũ bị những cái kia chất lỏng màu xanh biếc lưu lại một khối hố. Máu thịt thấy rõ. Kim loại. Mình đồng ra sát. Cấp dê phía dưới công kích vô hiệu. Cút ngay cho ta. Tôn giáp cảm giác được chính mình lực lượng tại suy giảm. Đáng chết. Những này nọc độc thực tốc độ rất chậm, chỉ cần hơi chú ý một chút, liền căn bản sẽ không cho bị đánh trúng Thế nhưng là hắn chủ quan, vẹn vẹn chủ quan lần này. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem những này đáng chết nọc độc vứt bỏ, chính mình liền có thể xử lý Trần Phong. Thế nhưng là, Trần Phong sẽ cho hắn cơ hội. a Trần Phong cười lạnh một tiếng. Khởi! Vô số đào gió lượn vòng. Màu xanh lá đao gió trong nháy mắt bùng nổ. 20 đạo. 40 đạo. 100 đạo. Đầy trời màu xanh lá đao gió bao phủ, như là đã bắt được cơ hội. Hắn liền muốn đem cái này tôn giáp một đòn giết chết. Kinh khủng màu xanh lá đao gió trong nháy mắt đem tôn giáp ba phủ. À à à à à Từng tiếng chói hai tiếng kêu thảm thiết văng lên. Thử. Thử. Nọc độc ăn mòn nhục thể thanh âm không ngừng chuyển đến. Tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Liền ngay cả nơi xa từ phi mấy người cũng là sợ mất mật nhìn lấy Trần Phong. Đây là cái gì gặp quỷ năng lực. Phát sinh tan dã phản ứng. Trần Phong cũng là một mặt một bước. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Tôn ra đem thân thể biến thành kim loại về sau thế mà lại cùng nọc độc phát sinh phản ứng, cuối cùng thành kết quả này. Phải biết, những ngày nọc độc coi như rơi xuống người bình thường trên người, cũng chỉ là ăn mòn một khối nhỏ mà thôi, dù sao chỉ là cấp E uy năng. Thiên Huyền khắc chế, có thể thấy được chút ít. Cuối cùng, làm nọc độc rơi xuống đất, làm tiếng kêu thảm thiết đỉnh chỉ thời điểm, đám người thả mắt nhìn đi, không không hít vào một ngụm khí lạnh, tôn giáp vị trí chỗ ở, thế mà chỉ còn lại có một bộ màu xanh lá bộ xương khô. Trên mặt đất từng bãi từng bãi chất lỏng màu xanh biếc, Một cái màu xanh lá bộ xương tại trô bám lấy. Hình ảnh kia. Không khỏi quá mức kinh sợ. Gặp quỷ. liền ngay cả cùng từ phi giao thủ những người kia đều ngừng. hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong. Sợ Trần Phong lúc này, sẽ bỗng nhiên cho bọn hắn đến như vậy một chút. Kết thúc sao? Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà là bình tĩnh nhìn lấy cái kia màu xanh lá bộ xương. Một lần trùng hợp, một lần hoàn mỹ khắc chế, mang đi một vị cấp dê gen chiến sĩ, hợp tình hợp lý. Thế nhưng Một cái cấp dê gen chiến sĩ, chỉ có cái này một cái gen. Trần Phong đang suy tư thời điểm, càng kinh sợ hơn một màn phát sinh. Cái kia bộ xương. Thế mà động 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 100, sắc ý ngút trời. Đây là thứ quái quỷ gì? Đám người sợ hãi. Gãy tay gãy chân còn sống có thể lý giải. Dù cho người ngực bị chọc thủng còn giữ một hơi hô to hung thủ thực là loại này máu chó kịch bọn hắn đều có thể lý giải. Thế nhưng người mẹ nó đều thành một cỗ bộ xương khô, thế mà còn có thể động, cái này không khỏi cũng có chút kinh sợ. Kịch. Xanh biếc bộ xương truyền đến thanh tú yêu hưởng. Soạt. Xanh biếc bộ xương đột nhiên nhìn về phía chân Phong, trống rông trong hốc mắt, hai cố lục diễm tại ngọn lửa thiêu đốt. Xương Ngọc Tôn Giác. Từ Phi hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai là ý tứ này. Tôn Giác Ngọc, sắt, đồng, tam trọng gen, dung ngọc làm hệ tâm, chế tạo mình đồng gia sắt, có được siêu cường sức chiến đấu hắn trợ giúp Vương Việt mỏng manh tăng lên khôi phục tinh thần kỳ xảo, chắc hẳn chỉ là ngọc một chút xíu nhỏ tác dụng, hắn chân chính ghen lực lượng, ở chỗ siêu cường sức chiến đấu. Ẩm. Xanh biếc bộ xương chân đạp xuống đất ngay. Oèn. Mặt đất bắt đầu nổ tung. Trần Phong đám người một cái lảo đảo, kém chút bị chấn đến trên mặt đất. Thứ này? Trần Phong trong lòng hoảng sợ. Trần Phong. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyển đến, Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, cái kia xanh biết bộ xương, thế mà chấn động không khí môi phòng phát ra tiếng, cứ việc cái này âm điệu dị thường lạnh buốt cùng quỷ dị. Ngươi muốn chết. Xanh Biếc Bộ Xương từng chữ nói ra nói ra. Hiển nhiên, loại kỹ xảo này, đối bây giờ hắn mà nói, cũng là có chút tốn sức. Giả thần giả quỷ. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thiên Huyễn Đao Gió. Soạt. Bên trong màu sắc đao gió trong nháy mắt bùng nổ. Nhưng mà, hết thể đao gió va chạm đến bộ xương trên người thời điểm đều như lấy trứng chọi đá. Căn bản không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tuần gì, dù cho độc lưỡi đao. Ta nói qua. Người công kích, đối ta vô hiệu. Xanh biết bộ xương ngữ khí xâm nhiên. Hán cường đại nhất hạch tâm, liền là xương ngọc, dung ngọc làm hạch tâm, ngưng kết đồng cùng sát, chế tạo ra tới siêu cường sức chiến đấu. hắn tin tưởng, theo không ngừng dung học gen, không ngừng đột phá, hán cuối cùng sẽ cải biến thân thể hết thể bộ vị, thậm chí thân thể. Thành vì cường giả chân chính. Thế nhưng, không phải hiện tại hiện tại. Hắn thân thể ngược lại là yếu nhất một bộ phận. Trần Phong ăn mòn đi hắn thân thể, cái kia manh liệt thống khổ tại trong óc gào thét, hắn sống không bằng chết. Cho nên, hắn nhất định phải làm cho Trần Phong trải nghiệm cảm giác này. Ta sẽ ăn ngươi, từng miếng từng miếng, để ngươi sống không bằng chết. Ánh sáng xanh lục tham thảm. Cái kia hai đóa quỷ dị ngọn lửa nhìn Trần Phong, xanh biết bộ xương lạnh buốt mà lạnh lẽo ngứa khí, khiến cho hiện trường tất cả mọi người đều sợ hãi, cái này đến bao lớn thủ. Đáng chết. Từ phi muốn tới đây hỗ trợ, nhưng lại bị vương Việt mấy tên thủ hạ ngăn cản, thần uy 2 tỷ mội cũng khó mà xuất thủ, lúc này, chỉ có thể dựa vào Trần Phong chính mình. Trần Phong, rút lui. Từ phi gầm lên giận dữ. Hừ. Xanh biếc bộ xương cười lạnh một tiếng. Xoạn. Cứ việc thân thể ăn mòn cực kỳ thống khổ, thế nhưng mất đi thân thể về sau, thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, tốc độ mau lẹ vô cùng, toàn phương vị siêu Việt Trần Phong. Bóng xanh lấp lẽ. Hiện trường không người có thể cùng hắn chống lại. Phúc. Một đạo bóng xanh hiện lên. Trần Phong trên cánh tay vết máu nổ tung. Trần Phong ánh mắt lấp lẻ. Phúc. Lại là một đạo bóng xanh hiện lên. Trần Phong phun ra một ngũ máu. Bị đánh bay ra ngoài. Xoạn. Xoạn. Bóng xanh lấp lẻ. Trần Phong trên người vết máu trải rộng. Trần Phong. Vương thuần đám người gầm thét. Đáng chết. Cái này căn bản là ngược sát. Cái này xanh biết bộ xương. Lại muốn ngược sát Trần Phong ha ha. Quỷ dị tiếng cười chấn động. Xanh biếc bộ xương hưng phấn. Thống khổ sao? Cảm giác bị kích thích sao? Hắn giống như điên cuồng, hưng phấn nhìn về phía Trần Phong, chật khẽ giật mình. Bởi vì cái này thời điểm, hắn thế mà thấy một đôi tỉnh táo mà trầm ổn ánh mắt. Trần Phong, thế mà không có chút nào sợ hãi. Ngươi thật sự cho rằng ta không có sức hoàn thủ. Trần Phong đông nhiên mở miệng, ánh mắt như điện. Không, ta chỉ là đang nghĩ một vấn đề, không có thân thể. Ngươi đến là như thế nào khống chế tự thân liền xem như ghen năng lực. Như vậy, cái này ghen năng lực cùng ngươi bây giờ bản thể ở giữa, đến là dựa vào cái gì liên hệ? Hiện tại, ta hiểu rõ. Trần Phong cười. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Xanh biết bộ xương cười lạnh. a Trần Phong lơ đến. Kết thúc đi. Hắn nhẹ nhàng ngâng khởi tay, nhắm ngay xanh biết bộ xương. Vô luận bộ xương thể mạnh hơn, vô luận ngươi tương lai mạnh hơn, xuất hiện tại giai đoạn này, tôn ra điều khiển bộ xương thể hạch tâm, chỉ có thể là tinh thần lực Như vậy, đằng sau liền đơn giản. Vâng. Trần phong trước mắt một cơn chấn động. Vô cùng tận trong suốt đao gió ở trước mắt trong nháy mắt bạo động. Một chuối trong suốt đao gió bùng nổ, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn ngưng kết cùng một chỗ, thậm chí hình thành một cố cường đại huyến động khí chạy. Trong suốt đao gió, thuộc tính, tinh thần lực. Mỗi một đạo đao gió, đều là một đạo sức sống chủng kích. Vâng. Bao tắp tinh thần. Trong nháy mắt bao phủ xanh biết bộ xương. Xanh biếc bộ xương gầm lên giận dữ. Trần Phong, ngươi cho rằng như thế có thể giết ta. Hán đuối Trần Phong giống to, bộ xương thể thật có khuyết điểm này. Thế nhưng, coi như ta tinh thần lực yếu hơn nữa, cũng không phải ngươi chỉ là một cái cấp e có khả năng nhằm vào. Lao tử tinh thần lực, nhiều hơn ngươi. Xanh biếc bộ xương gào thét. Thật sao? Trần Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Và anh, bao táp tinh thần lần nữa bao phủ. Liều tiêu hao Mặc cho ngươi tinh thần lực mạnh cỡ nào Tại vô cùng tận đao gió bên dưới cũng phải quỷ. Nếu là một cái chân chính cấp dê tinh thần lực cường giả, Trần Phong xoay người chạy, thế nhưng là người chẳng qua là dùng tinh thần lực cùng xanh biếc bộ xương câu thông mà thôi. Xoạn! Xanh biếc bộ xương trong nháy mắt nổi khủng, hắn nghĩ khống chế thân thể giết Trần Phong. Chỉ cần giết hắn, Trần Phong báo táp tinh thần liền sẽ dừng lại. Nhưng mà... Xoạn! Vừa đi một bước, hắn liền dừng lại, tại Trần Phong không ngừng nghỉ báo táp tinh thần trùng kích vào. Hắn căn bản là không có cách bước động bước chân, chỉ có thể dùng hết thể tinh thần lực cùng Trần Phong đối bính. Một đợt, hai đợt. Không. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cuối cùng, làm cái kia vô tận sóng gió dừng lại, xanh biết bộ xương vĩnh viễn ngã trên mặt đất. Tôn Giáp, chết. Người thế mà thắng. Vương Việt một mặt ngốc trợn nhìn lấy Trần Phong, thậm chí quên sợ hãi. Hắn thế mà thắng. Đánh bại cái này kinh khủng xanh biết bộ xương. Làm sao có thể? Vương Việt không có thể hiểu được. Trần Phong muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn bối cảnh không có bối cảnh, cái này tốt nghiệp trung học về sau, nhất định bị chính mình dẫm tại dưới chân gài yếu, làm sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Như vậy, phía dưới liền đến ngươi. Trần Phong quay đầu nhìn về phía Vương Việt, sắc ý lấm liệt. Soạn. Vương Việt một cái giật mình, tỉnh táo lại. Trần Phong muốn giết hắn. Trần Phong. Vương Việt suy nghĩ như điện, hắn nhớ tới Trần Phong đủ loại cử động, ta cho ngươi một ngàn vạn, về sau tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Ta liền ân đoán như vậy kết như thế nào? a Trần Phong dơ tay lên. Không được a Vương Việt thầm hận, cắn răng nói, Trần Phong. người ta đều là ghen chế tác sư, ta không biết ngươi vì cái gì sức chiến đấu mạnh như vậy, thế nhưng ta ghen chế tác tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Ta lập tức thành là trung cấp chế tác sư, ngươi chẳng lẽ không muốn theo ta tại ghen tân tú thi đấu bên trên quyết đấu sao? Vương Việt nhớ kỹ, Trần Phong hết sức dính chiêu này. Nhưng mà, hắn không biết phải là, hiện tại Trần Phong. Sớm đã không phải hắn nhận biết cái kia Trần Phong. Vương Việt đối Trần Phong hết thể nhận biết, toàn bộ đều là sai. Ông! Đào gió ngưng tụ. Trần Phong trong tay đao gió vận sức chờ phát động. Người đến muốn như thế nào? Vương Việt sụp đổ, uy bức lợi dụ đều không được, quyết đấu sức sống cũng không được. Cái này Trần Phong căn bản mềm không được cứng không xong, đến muốn hắn như thế nào mới có thể buông tha hắn? Ta muốn người chết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Làm hoang vu nham thạch bị người phục kích thời điểm hắn liền biết. Vương Việt, phải chết. Và anh. Sáng trói đao do nháy mắt bùng nổ. Chân phong sát ý lấm liệt. Không cần. Vương Việt run một cái, gần như sợ nước tiểu. Xong. Đây là đầu góc hắn duy nhất suy nghĩ. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, hắn cái chán chỗ mi tâm. Một đóa hoa mai tỏa ra, điên cuồng xoay tròn lập lẹ thay đổi hào quang, đem đao gió đánh tan. Tiểu bằng Hữu có thể hay không xem ở ta trên mặt ngũi tha cho hắn một mạng, một hồi thanh âm giả nua từ hoa mai bên trong chuyển đến, như chân trời bên ngoài. Loại năng lực này, từ phi bọn người là tâm thần nhảy một cái, người này tất nhiên là một cái cường giả khủng bố. Không nghĩ tới vương Việt phía sau thế mà còn có loại người này bảo vệ hắn. Đám người gần như vô ý thức nhìn về phía Trần Phong, nhưng mà, ra ngoài ý định, Trần Phong cười lạnh, căn bản không có để ý tới thanh âm kia, thiên huyến đao gió xuất thủ lần nữa. Và anh, đao gió bùng nổ. Bảo vệ vương Việt. Bảo vệ đại gia ngươi. Hắn còn không giết không được. Trần Phong trong mắt sắc bén lấp lóe Hắn đến muốn nhìn một chút, cái này từ trong lô đít chuyển xuất ra thanh âm ra hỏa chứa lớn như vậy một cái bức đến có không có năng lực bảo hộ vương Việt. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé, xin cảm ơn. Chương 101, nổi giận Trần Phong. Giết. Trần Phong sát ý lấm liệt. Thiên huyến đao gió trong nháy mắt bùng nổ, một chuối đao gió ba phủ, băng cùng lửa xen lẫn. Trạng Hưởng Vương Việt lại bị một đóa tỏa ra hoa mai ngăn trở. Hoa mai xoay tròn, hào quang lấp lánh. Cánh hoa rơi chậm chậm. Một tầng nhàn nhạt hào quang đem Vương Việt bao phủ, Trần Phong phát ra ngoài đao gió rơi xuống cái kia trên mặt cánh hoa, trong nháy mắt bị cắn giết vỡ nát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thật mạnh. Mọi người tâm thần kinh hoàng. Cần gì chứ? Lão giả nhàn nhạt thanh âm truyền đến, vị này tiểu bằng hữu, ta vốn không muốn giết người làm sao ngươi muốn tìm hắn lão phu? Soạt hoa mai phía trên, từng đóa từng đóa cánh hoa tàn lủi ở trên bầu trời trôi nổi, thế mà giết ra tới. Mục tiêu, Thình Linh đúng là Trần Phong. Cẩn thận. Vương thuần đám người sắc mặt đại biến. Lão bất tử quái hoa cúc. Trần Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Không muốn giết ta. Đi ngươi tê liệt. Như là đã nhúng tay hắn cùng Vương Việt ở giữa sự tình, vậy cũng chỉ có không chết không thôi. huống chi, bởi vì khiêu Khích liền muốn giết Trần Phong. Ha ha. Lựa gạt quỷ đâu. Bất quá là cho mình dết người mượn cớ mà thôi. Mặc dù không biết cánh hoa này là thứ độ gì, thế nhưng bất quá là khắc ở vương Việt thân bên trên một cái năng lực tiêu ký mà thôi. Hắn cũng không tin có thể mạnh bao nhiêu. giết ta. Trần Phong nộ khí tuôn ra. Vậy liền nhìn xem, ngươi có bản lánh này hay không? rầm Trần Phong một ngụm phục dụng cực quang thuốc thử. Vâng. Một cố im ăn chấn động ở trong người lạng yên tiêu tán. Xoạn. Trong cơ thể ghen lửa nóng tiêu đốt. Nhưng mà... Khiến cho Trần Phong kinh ngạc là, lần này, thế mà chưa từng xuất hiện lực lượng vĩnh cửu hạ xuống một chút đau khổ, dung hợp thiên huyện Gen về sau, thêm ra tới một phần nhỏ rác rửa Gen, vừa vận hoàn thiện cực quang Gen cần thiết, khiến cho hắn có thể chân chính hoàn mị phong thích cực quang. Vâng anh! Gen thiêu đốt hoàn tất! Trước mắt! Nháy mắt biến một cái thế giới! Toàn bộ thế giới, tựa hồ trong nháy mắt này tôi mới! Đây là vi rút hình thức! Độc thuộc về Trần Phong chính mình siêu cường hình thức! Hư Cái kia màu hồng cánh hoa mang theo nồng đậm sát ý cuốn tới. Ông! Trần Phong hơi hơi đưa tay. Một chối đao gió trong tay ngưng tụ, quỷ dị trôi nổi tại Trần Phong trong tay, không ngừng ngưng kết dung hợp, thế mà hình thành một cái từ đao gió tạo thành đoá hoa. Đây là một loại hết sức cảm giác kỳ quái. Đương tiến vào vi rút hình thức thời điểm, Trần Phong cảm giác, chính mình là thần. 40 đạo thuộc tính khác nhau đao gió, như hơn 40 cánh hoa, thế mà quỷ dị tổ hợp lại với nhau, dùng một trong đó điểm ngưng kết. Hình thành một đóa tỏa ra đóa hoa, tại Trần Phong cực đoàn tinh thần lực không chế giới, thế mà không có bạo tạng, mà là phiêu nhiên hướng về Vương Việt đánh tới. Ông, phiêu nhiên đóa hoa cùng cánh hoa va chạm. Và anh, trong nháy mắt đó, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bùng nổ. Vương Việt cánh hoa rất là kinh khủng. Thế nhưng, Trần Phong cái kia 40 loại thuộc tính khác nhau ngưng kết đến cùng một chỗ đao gió, liền sẽ đơn giản. Khi mất đi Trần Phong khống chế, 40 loại thuộc tính xung đột kịch liệt, trong nháy mắt dẫn nổ Và anh, đáng sợ uy năng bùng nổ. Trời, đất, trước mắt một mảnh nóng sáng. Đợi tia sáng biến mất, trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn hố. Chuyện này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cái gì lực lượng? Lao giả kia cũng không tính, Trần Phong. Trần Phong không phải chỉ có cấp E sơ dai sao. Thế nhưng là vừa rồi một chiêu kia, cái kia huy năng. Mọi người nhìn về phía Trần Phong. Lúc này, mới có người nhạy cảm chú ý tới. Hiện tại Trần Phong tựa hồ có chút khác biệt, thậm chí, cho người ta một loại không giống bình thường cảm giác. Mà lúc này, thời gian đã qua 3 giây. Không hổ là quái hoa cúc ca. Trần Phong trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Như vậy, ngươi còn có thể cản mấy lần. Ông, từng đoá từng đóa quỷ dị đoá hoa ở chung quanh tỏa ra. Mỗi một cái đóa hoa, đều là 450 50 đạo đao gió ngưng kết, không có một cái nào lặp lại thuộc tính. Cứ như vậy bị Trần Phong cưỡng ép ngưng kết đến cùng một chỗ. Đi thôi. Trần Phong phất tay, soạn, ba đóa hoa trôi dạt đồng bền, rơi xuống Vương Việt trước mặt. Vâng. Vâng. vâng, vâng, vâng. Lực lượng kinh khủng lại lần nữa bùng nổ. Đất rung núi chuyển. Vương Thuần đám người thậm chí có thể cảm giác được mặt đất lắc lư. Cạch, cạch, thanh thúy âm hưởng từ Vương Việt quanh thân chuyển đến. Đám người ngầng đầu nhìn lên, lập tức kinh sợ, Vương Việt bên người tầng kia nhàn nhạt hoa mai hào quang. Thế mà cứ thế mà bị Trần Phong đánh nát, lu mờ ảm đạm. Gần như biến mất. Người. Lao giả kia thanh âm tràn ngập kinh sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình sẽ tái đến một tên tiểu bối trong tay. Trong mơ hồ. Hắn tự hồ thấy Trần Phong trong mắt buộc cận. Không tốt. Lao giả cảm thấy không lành. Hắn mặc dù không sợ Trần Phong. Nhưng là tiếp tục như vậy. Vương Việt nhất định sẽ chết. Đi. Lao giả quát to một tiếng. Ngưng. Hoa mai lấp lánh. Tỏa ra cuối cùng hào quang. Một tầng trói lọi hào quang. Hoa mai còn lại mấy cái cánh hoa trôi nổi, đem vương Việt vây quanh, kéo lấy hắn thân ảnh, hướng về doanh địa chỗ phương hướng chạy trốn. Hắn, thế mà trốn. Tiền bối nhanh lên. Vương Việt cũng là vạn phần hoàng sợ. Hắn lần thứ nhất phát hiện, cái này bị chính mình xem thường người, cư nhiên như thế kinh khủng. Thật đáng sợ. Thế mà ngay cả cái này tiền bối đều kém chút không gánh nổi hắn. y miệng. Hoa mai bên trong truyền đến lao giả thanh em phẫn nộ, cái kia kỳ dị đóa hoa mặc dù cường đại, thế nhưng tốc độ quá chậm Căn bản đuổi không kịp chúng ta, ngươi chỉ cần an tâm ở tại hoa mai hào quang bên trong là được. Đúng. Vương Việt lo sợ bất an. Cái này hào quang. Thật có thể ngăn cản Trần Phong. Hắn thân ảnh bị mang theo lơ lửng, nhìn về phía mặt đất Trần Phong, không tên sợ hãi. Trốn. Trần Phong ánh mắt lạnh bước. Cực quang lực lượng gần như biến mất, chỉ còn lại có hai giây. Hai giây. Đủ. Ông. Trong tay đao gió lần nữa ngưng kết, may mắn cuồng sáng toàn diện mở ra. Xoạn. Xoạn. Một chuối đao gió tại trần phong trong tay bùng nổ, mỗi một đạo đao gió phía trên, đều lập lòe đáng sợ tia điện, đây là phong lôi đao. Năng thiếu, tốc độ. Xoạn. Xoạn. Trên trong đạo phong lôi lưới đao trong nháy mắt ngưng kết. Sấm chấp lấp lòe. Tại từ phi đám người chấn kinh trong thần sắc, trần phong trước mắt, một đường to lớn hình bán nguyệt đao gió xuất hiện, 3 mét lớn kinh khủng hình thể, lập lòe kinh người lôi điện ánh sáng lung linh. Cái này mẹ nó là đao gió. Vương Thuần cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đi thôi." Trần Phong hơi hơi chỉ tay. Anh. "Phong lôi lưới đao trong nháy mắt bùng nổ. Tiếng sâm chấn động. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này to lớn phong lôi lưới đao liền vượt qua trăm mét, tại siêu cường phong lực lượng cùng kinh khủng lôi lực lượng lượng tác dụng dưới, tốc độ nó đã đột phá cực hạn. Mà lúc này, Vương Việt đã chạy ra 300 mét. Tại một mảnh ốc đảo bên trong, 300 mét khoảng cách, hắn thậm chí đã không nhìn thấy Trần phong các loại người thân ảnh, chỉ là Hắn còn chưa kịp mừng rỡ, đã nhìn thấy phía sau từng mảnh từng mảnh ốc đảo rừng cây không tên sụp đổ. Sau đó, đã nhìn thấy một đạo siêu cấp to lớn khủng bố lao gió. Tiền bối cứu ta. Vương Việt giít lên một tiếng. Trần Phong. Lao giả hét to, được tha người chỗ lại quấn, ngươi không cần tự tìm đường chết. Cút. Trần Phong như thế bạo tính tỉnh. Giết người mà thôi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đã các ngươi muốn giết người, liền phải làm cho tốt bị giết giác nộ. Và anh. Cuối cùng một cái trước mắt, cực quang thuốc thử hao hết, hắn thôi động tất cả lực lượng, bùng nổ phong lôi lưới đao vì năng, cái kia to lớn phong lôi lưỡi đao, chém về phía vương Việt. Thật can đảm. Lao giả tức giận. Hoa mai hảo quang tỏa ra. Nhưng mà, cái kia hoa mai phía trên, còn thừa cánh hoa không có mấy, coi như cuối cùng tỏa ra hảo quang, cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản phong lôi bộ phận lưỡi phân uy năng. Vâng anh. Một tiếng vang thật lớn. Vương Việt mi tâm, hoa mai ẩm vang Phong Lôi lưới Đao còn có một nửa uy năng. Ta không muốn chết. Vương Việt hoảng sợ nhìn trước mắt to lớn Phong Lôi lưới Đao, trong tay điên của múa, từng đạo hào quang trong tay ngưng kết, ở trước mắt hình thành một cái ký hiệu kỳ dị. Nhưng mà, Và anh! Phong Lôi lưới Đao nổ tung. Quang ảnh kia ngưng kết ký hiệu trong nháy mắt nổ tung. Đáng sợ Phong Lôi chi lực đem Vương Việt bao trùm, trong hư không nổ tung, có thể rõ ràng trông thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa trên không cao tốc đánh tới hướng mặt đất, truyền đến một tiếng vang thật lớn. 14 mọi người đánh giá 10 điểm của mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 102, Lục Long Gen. Phiếu tên sách. Và anh. Sáng chói hào quang còn như pháo hoa tỏa ra. Vương Việt. Vậy mà chết. Đám người thật lâu không có lấy lại tinh thần. Vương Việt phía sau thần bí nhân kia ra tay đã đầy đủ kinh người. Thế nhưng Trần Phong bá đạo vô cùng phương thức phản kích, càng làm cho bọn hắn chấn kinh. Nguyên lai. Like. Đây mới là Trần Phong chân chính lực lượng. Trong ngáy mắt đó. Trần Phong bạo phát đi ra lực lượng, thậm chí có thể so với cấp dê trung dai. Yêu nghiệt. Đáng người trong đầu toát ra ý nghĩ này. Thời đại này, bởi vì sức chiến đấu nhiều loại nhiều nguyên tố hóa, vượt cấp khiêu chiến mặc dù khó khăn, thế nhưng cũng không ít người có thể làm được. Thế nhưng là như Trần Phong như thế càng nhiều như vậy cấp tuyệt đối hiếm thấy. Nhân vật như vậy, có thể so với yêu nghiệt. Hướng chi. Trần Phong còn trẻ tuổi như vậy. Giải quyết bọn hắn. Trần Phong bình tĩnh nói ra. Yên tâm. Từ Phi đáp người liên nhau, khẽ gật đầu. Vương Việt đã chết, còn lại những người này, bất quá là tôm tép nhãi nhép, bọn hắn vốn là phía phục kích, tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn, sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Về phần Trần Phong, hắn dự định tìm kiếm Vương Việt thi thể. Phong Lôi Lưới Đao uy lực vô cùng kinh khủng, đây chính là cực quang thuốc thử cùng Thiên huyến Đao gió trạng thái mạnh nhất, có thể nói là Trần Phong hết thảy lá bài ra hết mạnh nhất sức chiến đấu. Coi như bị cái kia cánh hoa triệt tiêu mấy lần, ý nguyên còn có cấp J duy năng. Vương Việt, hắn ngăn không được. Chủ tu tinh thần lực Vương Việt, cùng Trần Phong không sai biệt lắm, thể chất cũng không cao, tố chất thân thể, tại loại uy lực này dưới sự công kích, căn bản không sống nổi. Trần Phong suy đoán, ở trên bầu trời phong lôi lưới đao dẫn nổ thời điểm, Vương Việt liền đã chết. Nhưng mà, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Tìm hắn trước đã. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, nếu như hắn còn có hơi thở, lại bổ một đao. Xoạn, xoạn. Trần Phong theo rơi phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, chờ hắn đến tại chỗ thời điểm, lại kinh dị phát hiện, trên mặt đất, trừ một cái nền xuống tới hố to bên ngoài, thế mà không có thi thể. Không có. Trần Phong kinh nghi. Nhìn kỹ một chút mặt đất, vết máu, quần áo mảnh vỡ. Đều là Vương Việt. Thi thể bị ăn. Trần Phong ánh mắt lấp lẻ. Mặt đất. Trần Phong nhanh chóng tại mặt đất lướt qua, phát hiện một loạt bất quy tắc dấu chân, còn có không khô bên dưới vết máu, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Coi như Vương Việt còn sống, cũng chỉ có một hơi. Trọng thương Vương Việt, lại có thể chạy được bao xa. Mà lại, hắn nhanh nhẹn cũng không cao. Truy. Trần Phong quả quyết truy kích. Nhưng mà, ra ngoài ý định là, hắn truy trọn vẹn 5 phút đồng hồ, cũng không có nhìn thấy Vương Việt. Nếu như không là mặt đất giấu chân càng thêm rõ ràng, hắn gần như cho là mình đi nhầm. Mặt đất vết máu trở nên càng nhiều, Trần Phong thậm chí ngửi được cái kia mùi máu tanh, đây là vừa lưu lại. Vương Việt. Ngay ở phía trước, Trần Phong đột nhiên giết ra rừng tây. Lập tức tâm thần chấn động. Vương Việt. Hắn thấy. Cái kia chạy đi thân ảnh, liền ở trước mặt mình 10 m thậm chí Vương Việt một cái lào đảo, cứ như vậy ngã trên mặt đất, mau chạy thành sông. Chân phong tròng mắt hơi hiếp. Cái tên này. Quá nhanh. Vương Việt rơi địa phương, cách hắn nhưng mà 300 m hắn chỉ dùng rất thời gian ngắn ở giữa liền chạy tới, mà hướng bên này, lại truy chọn vẹn 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, thế mà không có theo đuổi Vương Việt. Cái tên này cái gì gặp quỷ tốc độ. Vẫn là tại trọng thương dưới tình huống Vương Việt ngã xuống Thế nhưng Trần Phong nhưng không có ra tay Không phải hắn không xuất thủ Mà là không thể Bởi vì cái này địa phương Hách nhưng đã đến ghen công hội doanh địa phạm vi bên trong Trung quanh ít nhất 10 cái người máy đang đi tuần Đáng tiếc Trần Phong khẽ lắc đầu Đích, Đích. Kiểm chắc đến có người trọng thương Khởi động cứu viện Một cái người máy lập lòe ánh sáng màu đỏ Vì Vương Việt thi triển cứu viện Từng nhánh khôi phục thuốc thử xuống Vương Việt gần như muốn chết thân thể, lại có một bộ phận hiện lên ra thị thường hào. Trần Phong bình tĩnh đi qua. Chung quanh, một cái tuần tra người máy trong mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên cảm giác được Trần Phong không giống bình thường khí tức, lập tức đem hắn khóa chặt. Trần Phong biết, chỉ cần mình ra tay, chết trước nhất định là chính hắn. Mà lúc này, Vương Việt dần dần thức tỉnh. Hắn cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể, cùng với vị người máy mình, lập tức cuồng hỉ, hắn biết, chính mình được cứu. Chính mình sống sót. Ha ha ha. Trần Phong mạnh hơn lại như thế nào, chính mình vẫn là sống sót. Vương Việt cũng hỉ. Nhưng mà, hắn còn không có vui sướng bao lâu, vừa mở to mắt, gần như hụ chết. Trước mặt, một cái thân ảnh quen thuộc, đang yên lặng nhìn lấy hắn. Ánh mắt vô vị. Trần Phong. Vương Việt hoảng sợ, điên cuồng lưu lại. Người sợ cái gì? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Người không được qua đây. Vương Việt kinh hoảng lưu lại, rú cho người máy liền ở bên cạnh. a Trần Phong từng bước một gần phía trước. Vương Việt rất nhanh đẩy lên doanh địa góc tưởng, không trô thối lui. Đích! Đích! Người máy trong mắt lóe ánh sáng màu đỏ. Nó có thể kiểm chắc đến Trần Phong trên người sát ý đã biến mất, xác nhận hắn sẽ không giết người, cho nên không biết vì cái gì Vương Việt sẽ biết sợ không ngừng lui lại. Hả? Nhân loại trò chơi? Chúng nó không hiểu. Thế nhưng chúng nó vẫn như cũ duy trì quan tâm. Đây chính là doanh địa. Vương Việt gần như sụp đổ, ngươi không có thể giết ta. Hắn biết Trần Phong không dám, thế nhưng là hắn không dám đánh cực, phải biết, Trần Phong thế nhưng là ngay trước cái kia tiền bối mặt, vợ nát hoa mai ấn ký, kém chút xử lý chính mình. Nếu như không phải cái kia ghen. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Vương Việt run dậy ngâm nga. Nghe lời. Ta làm sao lại giết ngươi? Trần Phong cười nói. Ngươi thật không giết ta. Vương Việt yếu đớt hỏi. Ta nếu thật muốn giết ngươi, ngươi lẫn mất đi. Trần Phong cười tủm tìm tiến đến hắn bên hai, lần này. Ta là cho vương giao mặt mũi, ta thiếu nàng, đã còn lần sau, cũng đừng trách ta không khách khí. Không có có lần sau, không có có lần sau. Vương Việt điên cuồng lắc đầu. Nguyên lai là bởi vì tỷ tỷ. Hắn liền biết, Trần Phong loại người này sẽ không không nói tình cảm. Sống sót. Vương Việt toàn thân đứ đấm, tin tưởng tương lai thật lâu một quãng thời gian, Trần Phong nụ cười, đều sẽ kèm theo hắn. Tự giải quyết cho tốt. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, cái này mới đứng dậy rời đi. Tới cửa. Trần Phong vẻ mặt nụ cười cái này mới dần dần thu liễm. Đáng tiếc, không thể giết chết Vương Việt. Cứ việc giao động hắn là bởi vì Vương Giao mới lưu thủ, mặc dù hắn tại Vương Việt trong lòng lưu lại một tầng thật sâu bóng ma tâm lý, thế nhưng loại chuyện này, nếu không thể chạm thảo chứa căn, cái kia chính là phiền phước. Vương Gia. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đem Vương Gia triệt để nổ. Cơ hội này, hắn tin tưởng sẽ không còn xa. Rời đi doanh địa Trần Phong lần nữa trở lại phục kích Vương Việt địa phương. Từ phi đám người đã xong việc, Vương Gia đi theo Vương Việt tất cả mọi người, toàn bộ bị chém giết. 46 tên cấp E, 4 cái cấp D gen chiến sĩ, toàn quân bị diệt. Vương Gia lần này, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đương nhiên, kinh ngạc nhất là, Trần Phong từ Vương Việt ở đây đạt được liên quan tới gen chế tác thu hoạch. Nguyên Lai tưởng rằng hành động lần này thất bại, không nghĩ tới, Vương Việt lần này chuẩn bị rất là đầy đủ, trừ lượng lớn tài liệu còn có một phần không có sử dụng cấp e tứ tinh gen phương pháp phối chế. Trần Phong tính toán lần này thu chi, hán thế mà còn kiếm. Cứ bóc quả nhiên là không vốn và lời. Trần Phong lắp đầu. Khó trách nhiều người như vậy tại cái này giã ngoại hạ độc thủ. Chúng ta về trước doanh địa. Từ phi thấp giọng nói, Vương Việt như là đã trở về, Vương gia nhân đoán chừng cũng mau tới. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Trở lại phụ cận doanh địa, Vương Việt đã không tại. Xem ra thân thể tốt một chút về sau. Chính hắn liền chạy trốn, sợ Trần Phong đầu góc nóng lên, liều lĩnh một cái giá lớn ở chỗ này đem hắn giết. Trần Phong cũng không để ý. Bất quá, từ nơi này lần chiến lợi phẩm bên trong, thế mà tìm tới Vương Việt Gen số liệu, hắn rốt cuộc biết Vương Việt là thế nào từ trong tay mình chạy trốn. Lục Long Gen Năng lực, Gen thuộc tính hoan đổi Giới thiệu văn tắt, có thể đem trong cơ thể một đoạn Gen thuộc tính cùng một cái khác đoạn Gen thuộc tính tiến hành hoan đổi. 14 mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình ẻ. Xin cảm ơn. chương 103, thế mà kiếm lời. 3. Trần Phong con mắt đột nhiên trợ to. Mấy người khác tới nhìn lít mắt, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này, thế mà còn có như thế nghịch thiên gen năng lực. Gen thuộc tính hoán đổi. Đây có phải hay không là quá bở u gờ? Khó trách vương già thế mà vừa đem xưng là siêu cường gen. Khó trách. Trần Phong đống nhiên hiểu ra. Vương Việt bởi vì cấp độ ép bị động tăng phúc, mặc dù sức chiến đấu thấp đáng thương. Thế nhưng tinh thần lực cao đến quá đáng, hiện tại đoán chừng đã đến cấp dê cánh cửa, tại bị phong lôi lưới đao đánh trúng trước đó, cấp tốc đem ghen thuộc tính hoán đổi thành thể chết, lúc này mới tại trần phong trong công kích trốn về một mạng. Mà về sau đâu? Bị thương nặng vương Việt lại hoán đổi đến nhanh nhẹn, nhanh chóng chạy trốn. Cho nên hắn rủ cho bị thương nặng. Ý gì hãy nguyên chạy đến ghen công hội doanh địa. Năng lực này, quả nhiên người tiên. Quá không biết xấu hổ. Từ phi đã vô lực đầu đ Ta dùng trên đầu ta giới luật Phật thể, cháu trai này đời trước tuyệt đối cứu vất qua thế giới, bằng không thì không có khả năng đạt được loại này ghen. Tùy ý hoán đổi. Quá kinh khủng. Có năng lực như thế, hắn không chỉ có thể thành là mạnh nhất chiến sĩ, còn có thể trở thành mạnh nhất pháp sư, mạnh nhất khiến thịt, thậm chí là nhanh nhất điều tra. Hắn thậm chí cái gì đều không cần, chỉ cần đơn thuần tăng lên một cái thuộc tính liền đủ. Đơn giản. Từ phi hâm mộ nhìn lấy. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Trần Phong phân tích một chút, đầu tiên, vô luận vương Việt hậu kỳ mạnh cỡ nào, hiện tại hắn liền là cái củi mụ, sức chiến đấu không, yêu cầu người nuôi. Thứ, loại này ghen mặc dù nhìn như toàn năng, thế nhưng nếu như không có phù hợp dung hợp bí kỹ, chân Chính có thể phát huy sức chiến đấu, không nhất định mạnh. Cũng thế, đám người rất tán thành. Vậy nếu như có đâu? Thần ý yếu đốt hỏi. Cái kia chính là thật quá không biết xấu hổ. Trần Phong bùi ngùi mãi thôi. Thời đại này quả nhiên không gì làm không được. Ngay cả loại này gen đều xuất hiện sao? Là thật không biết xấu hổ. Vương Tuần gật gật đầu. Đám người vô ý thức nhìn qua. Thế nào?